Man Huyền vuốt dâu mà cười, tiên nhân động nội tình há có thể là thế nhân có thể cân nhắc, tùy ý đánh ra một kích cũng là không tầm thường tuyệt học. Âm vang. Âm vang ở giữa, Man Trần tiên đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, hiện ra điểm điểm vầng sáng, chạy về trước, thoạt nhìn không có cái gì gợn sóng, nhưng lại nhường hư không đang vận mẹo. Rất nhiều người đều kinh hãi, hát Cám Lôi đài cũng tại văn minh, kích thích dây đàn bắn tung tóe ra một mảnh thần quang, phô thiên cái địa, vạch ra đáng sợ đại đạo vết tích. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có người phát ra kinh hãi lời nói, Lôi đại cảnh tượng nên đón đại biến. Phát họa ra thần ma cùng tồn tại chiến trường, tiếng la giết ngập trời, đều muốn xé rách người linh hồn. Thật mạnh sát phạt. Đỉnh Tiêm Long Tượng hoảng sợ, cảm thấy mỗi một đạo thần quang cũng có thể hành sát bọn hắn, như Thiên Dao, như Kiếm thai, giết khắp mà đến. Đông, quân tiên đi về phía trước, toàn thân mông lung hào quang, phát họa ra thánh lôi hình chiếu, trần một đạo tiếp lấy một giải lụa chi quang. ầm ầm, mang trần tiên như thế ngoại cao nhân ngồi xếp bằng trên lôi đài kích thích dây đàn, dây đàn bắn ra đáng sợ hơn thần quang, tại trong hư không phát họa hóa thành một đầu huyết sắt chân long, trường đạn vọt trượng, khủng bố lôi tiên. Đây là Man Tiên sáng tác Man Hoang Phổ Nhạc. Tầng cao nhất có đại nhân vật thất sắc, nói, chỉ có tuyệt đỉnh đạo hạnh khả năng kích phát mà ra, tương truyền hoàn chỉnh Man Hoang Phổ Nhạc, đàn tấu đi ra như vũ trụ tinh hài lấp. Chương 348, di tượng quyết đấu. Cái này nhất định là một trận kinh tài tuyệt diễm đại đối quyết, Man Trần Tiên vừa rồi xuất thủ liền hiển lộ ra hoàn toàn khác biệt đại đạo thủ đoạn, lấy tiếng đàn chủ đạo, lấy đại đạo công phạt, muốn ma diệt con tiên. Đi. Man Trần Tiên ngồi trên mặt đất, hai con ngươi khép hở, bàn tay xẹt qua dây đàn, nghe như chi âm chi kỳ, kỳ tức huy sái mà ra tiếng đàn diễn dịch ra cổ lao chiến trường thế giới, sắc quang đầy trời chấn động. Giống, viễn cổ chân long sông phá chiến trường, ngẩng đầu thôn giống, mô phỏng ra chân long thần uy, mở ra huyết buồn đại khẩu, tự răng răng nanh, muốn đem bị thánh lô bao phủ thiếu niên toàn diện nuốt mất. Oanh! Quân thiên hai con ngươi mở to, đầy ngập chiến huyết bị kích thích tới, quên ấn hay không, sáng chói mà rộng lớn, đánh ra chân long cửu thức, oanh bạo đánh tới chân long. Cùng lúc đó, hắn bước lên phía trước, tại đạo lực chặt chém thế giới bên trong, tại tiếng đàn quần quần trên lôi đại, nhanh chân tiến lên, không bị ngăn cản. Âm vang man trần tiên đàn tấu tiếng đàn càng phát đinh thai nước góc đánh ra một mảnh biển động sóng cả văn trượng bên trong lao ra một cái khổng lồ huyền vũ sóng lưng như vực sâu tất nhiên cái này không chỉ là một chiêu sát phạt hắn đàn tấu tốc độ càng lúc càng nhanh phóng xạ sóng âm khí thế như hồng có hoàng kim thần hống, có kim sĩ đại bằng điểu, có thôn nhật tước có huyết long giống chiến trường cảnh tượng kỳ biến thần ma mà diệt đạo bách thu hàng thế xé rách vân tiêu lay động phá hư không phô thiên cái địa đồng loạt hướng về phía trước chấn áp tốt một cái man trần tiên quả không phải phàm nhân đối đạo và pháp nắm giữ đang phong tạo cực. Ngồi ở chỗ này đánh một khúc liền muốn chấn áp vân tiên, phá diệt sinh mệnh khởi nguyên đường. Thông thiên cảnh cường giả cũng sợ hãi thán phục, lôi đài đã trở thành hủy diệt tính chiến trường, bách thu tranh bá, nhưng là man trần tiên linh hoạt kỳ hảo như tiên, ngông lung mỏng manh xương mũ màu trắng, giống như là thế ngoại tiên nhân. Một màn này không biết nhường nhiều thiếu nữ con là chi khuynh đảo, ngược lại vừa rồi đại phát thần uy quân thiên, bị vây ở bách thu săn bắn cách cục bên trong, biến thành làm nền. Giang ngưng Tuyết tĩnh tọa tại trong rạp, nàng cho rằng tại cường hoàng nục thân cũng gánh không được đại đạo chém đứt, đây cũng là nàng từ bỏ sinh mệnh khởi nguyên đường nguyên nhân chủ yếu. Tiên nhân động chính là tiên nhân động, không phải tầm thường a. Cảnh Châu bọn hắn tán thưởng không thôi, dần dần từ vô tận trong bi thống đi ra, cười lạnh liếc nhìn quân thiên. Bất quá trong nháy mắt phát hiện trương viễn sơn bình tĩnh như trước, cái này khiến bọn hắn trong lòng hơi chầm xuống. Trương viễn sơn không nói gì, đã những người này đem đệ tử của hắn đẩy lên hiện thế đường mặt đối lập, tạo nên thế gian đều là địch cục diện, vậy liền để thực lực nói rõ ai mạnh hơn đi. Dứt. Vạn thu giống dứt gạo, đây trời đều là mưa to gió lớn. Sấm chớp, cảnh tượng đáng sợ, như cùng đi đến vũ trụ tận thế, ngông lung đại đạo huy áp muốn chấn sát quân thiên. Cái gì? các người mau nhìn, số lớn người vây xem nhau nhau đứng lên, bách thú rảo sát cái cách cục bên trong dâng lên hừng hực thân ảnh, sáng chói như là bất hủ mặt trời, đầy ngập khí huyết sôi trào, phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng đáng sợ giống to. quân tiên sợi tóc lọn vũ, tiếng giống như tiên, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sóng âm vô hạn cất cao, hư không đang chấn động, vạn thú tại gào thét, tiếp theo đồng loạt nổ tung. chiến trường hướng đi hủy diệt, trở về hiện thực, quân thiên nhanh chân tiến lên, dẫm lôi đài cũng tại rung động, cuộn cuộn sinh mệnh uy áp quét về phía man trần tiên, hình thành một mảnh kim sắc sóng lớn. vâng, man trần tiên tĩnh như trích tiên hai tay đồng loạt xẹt qua dây đàn, đàn đấu sóng âm tan vỡ sát phạt. Cùng lúc đó đánh ra phiên giang đảo hải ba động, sông ra hùng vi không gì sánh được thần uy. dây đàn kém chút bị man trần tiên kéo đứt, không nghi ngờ nếu là tại ngoại giới quần sơn đại nhạc sẽ biến thành kiếp trò, nhưng mà trên lôi đài hiển hóa thần uy, thua xa tiếng đàn hiện chiếu vào quân thiên trong lòng vạn trượng sát phạt. đạo pháp thông thần bày biện ra vũ trụ tinh hải vỡ đê dị tượng, sôi trào máy liệt, dung chuyển tính mạng của hắn bản chất, muốn đem từ bên trong xé mở, phá cho ta. quân thiên nhanh chân tiến lên, tiếng giống bác vân, vạn đạo thể gây dựng lại, lục thân sáng chói hừng hực giống như là bất hủ thần vương tại huy quyền đánh tan hết thẻ uy hiếp anh trưởng không cũng toát ra một khe lớn. Cùng lúc đó quân thiên thân thể hướng về phía trước lao xuống trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía triển khai hai tay xé xác lại một lần nữa đè xuống tiếng đàn thẳng bức man trần tiên ngươi ngược lại để ta ngoài ý muốn nhưng không biết có thể hay không gánh vác được một kích mạnh nhất man trần tiên bình tĩnh đứng dậy đứng lên hư hào cổ cầm hai tay hung hăng giữ chặt dây đàn khí chất nên đón đại biến lang liệt mà đáng sợ giống như là cẩm tiên chuyển thế trở về man hoang phủ khúc hủy tiên diệt địa man trần tiên lãnh khốc gào to kích thích ra tiếng đàn phát hỏa ra tinh hà rơi xuống đất hình ảnh bao phủ cả tòa lôi đài đại đạo sát phạt mãnh liệt sôi trào đánh lôi đài cũng đang run sợ với anh tinh hà gào thét mà ra tạo thành phong bạo phát hỏa ra mơ hồ vũ trụ tinh hải quyết đê hình ảnh xúc động thế nhân thể sát tinh thần cảm thấy mình nhỏ bé cùng thật đáng buồn đây chính là man hoang phủ khúc đàn đấu ra kinh thế sát phạt tiếng đàn xuống cường đi diện nhìn thấy không đây chính là đại đạo chém giết nhục thân mạnh hơn có ý nghĩa gì trung quy là một mảnh kết cho càng không nói đến khống cách nào nhập đạo đại nhân vật cũng xem tâm chỉ hoa mắt Trên lôi đài cuốn lên phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, đều muốn xuyên qua thiên cùng, đánh ra hủy diệt một kích. Âm vang ở giữa, mơ hồ tinh hải run dậy, nguy nga cự nhân nổi một từ mặt đất mọc lên, thân cao vạn trượng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, nâng lên khổng lồ bàn chân, hướng về phía trước trấn áp mà tới. Cái? Cái gì? Đây là cái gì dị tượng? Trước đó cùng Thiên Nguyên quyết đấu, lóe lên một cái rồi biến mất dị tượng cầu, trời ạ cái này dị tượng là chính vân thiên, không khỏi không thể tưởng tượng. Đây là chuyên thuộc về tổ tiên đường dị tượng, chưa từng nghe thấy, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Hoàng Kim Cự nhân sáng chói ngập trời, Bạo dũng ra Đại Đạo Quang Trạch, cùng Quân Thiên Thân Hình hợp nhất, dẫm nát đầy trời hủy diện phong bạo, hướng về Man Trần Tiên đầu nộ đạp mà tới. Tiểu Đạo Nhi, Man Trần Tiên đứng chắp tay, hắn đã dưỡng thành vô địch thần uy, bệ nghệ hết thể đạo pháp truyền thừa, mặc cho đè xuống khổng lồ bảng chân lại đáng sợ, hắn tử nguy nga không nổi. Quân Thiên Chân Đạp Thiên Hạ, muốn đụng vào Man Trần Tiên trong nháy mắt, tao nộ trọng đại lực cản, như là xâm nhập mênh mông đại thế giới bên trong, đầy trời đều là Quỳnh Lâu Nạp Vũ, thật bắt trọng thiên. Toàn trường động, trong truyền thuyết dị tượng lại xuất hiện thiên hạ, sâu xa mà to lớn. Hào hùng mà rộng lớn, đầy trời tiền sơn đạo cùng, uỳnh lâu ngọc vũ, lấp lóe đạo ngân, bốc hơi xương trắng, lại có phi tiên dị tượng. Không hề nghi ngờ, Man Trần Tiên 18 trọng lâu cực kỳ cường đại, chống đỡ hoàng kim pháp tướng chấn áp, phát ra đại đạo ảo diệu, toàn diện che đậy thân thể của hắn. Phá! Quân tiên vẫn như cũ cường thế, hoàng kim cự nhân bao phủ thân hình của hắn, tràn đầy sinh mệnh khởi nguyên ảo diệu, bày tỏ văn đạo, đạp tới bản chân phá diệt thiên địa, chấn khai một tầng tiếp lấy một tầng trọng lâu, chậm rãi ép hướng Man Trần Tiên đỉnh đầu. Làm sao có thể, sinh mệnh khởi nguyên đường dị tượng vậy mà mở ra 18 trọng lâu? Không thể tưởng tượng, cái này cỡ nào mạnh chiến lực khả năng áp sập 18 trọng lâu, vĩ nạn cự nhân như cùng ở tại trình bảy trí cao sinh mệnh áo nghĩa, đây là tổ tiên đường tương lai đại đạo đường sao? Các ngươi xem, tổ tiên đường cũng không phải là chỉ tu sinh mệnh, hoàng kim pháp tướng tràn đầy đại đạo thần uy, nhìn không ra là dạng gì đạo. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng tiên sơn đạo cung xuất ra, to lớn bản chân vô hạn lần cận man Trần Tiên. Ánh mắt của hắn có chút lạnh, song trưởng trong chốc lát dâng lên, bức hơi mênh mông xương trắng, bao phủ vỡ tan 18 trọng lâu. Đồng thời, man Trần Tiên thể nội truyền ra chí thần chí thánh tụng kinh âm. Bạo Dũng Ra Thông Thiên Triệt Địa Quan Mang, mỗi một đạo cũng như là tiên nhân đang bay múa, nhưng lại ôm theo đáng sợ đạo lực, xé rách hư không. Tiên Nhân Kinh, Man Trần Tiên gầm Nhẹ, bản này trí cao thánh phẩm kinh văn diễn dịch mà thành Đại Đạo Thiên Trương, xuyên qua 18 trọng lâu, gây dựng lại dị tượng, đầy trời đều là tiên nhân hàng thế hình ảnh, trí thần trí thánh. Man Trần Tiên đứng ở tuyệt đỉnh dị tượng bên trong, huy quyền đánh phía quân thiên. Vô hắn mỗi một kích cũng vạch ra đạo ngân, bản tung toé thần quang, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó vĩ lực, nhường nhập đạo cấp cường giả cũng cảm nhận được nguy hiểm hiện soi sáng ra con đường tương lai, ép hướng long tượng lĩnh vực đối địch, hắn đã có đời thứ nhất Man Trần Tiên Tuyệt đỉnh phong thái, chiến lực coi là thật tuyệt đỉnh a. Thiên Nguyên sợ hãi thán phục, Man Trần Tiên chính là Man Trần Tiên, hắn có thể được đến vô địch thần thoại danh hảo, qua không phải người thường. Veng, Quân Thiên Oai hùng vĩ ngạo, tóc xám luận vũ, quyền ấn phun ra nuốt vào vạn đạo quang huy, Veng ra quyền ấn tới đối cứng. Đây là hiện thế đường cùng tổ tiên đường đỉnh phong va chạm mạnh, lôi đài vánh minh, lấp lánh ra huyễn vực rỡ thần mang, đại chiến thời gian ngắn kịch liệt không gì sánh được. Thần thông cùng thần thông ở giữa quyết đấu nội tình cùng nội tình ở giữa va chạm, tiềm chất cùng tiềm chất ở giữa đối kháng. Man Trần Tiên càng đánh càng hăng, thay đổi trước đó siêu phàm thoát tục, hắn hiện tại tóc đen tung bay, con ngươi lạnh lẽo, liên tiếp các loại thần thông, đầy người tinh khí sôi trào mà ra. Thập Bát Trọng Thiên bị hắn thúc đẩy cực hạn cường đại, cái này chuyên thuộc về Man Tiên nói cùng pháp, trí cao vô thượng tuyệt học, vung ra một mảnh thần thông phong bạo, giết. Quân Thiên giống to, tóc dài đầy đầu rối tung phần eo, chiêu thức đại khai đại hợp, lấy vạn đạo chi lực hướng về phía trước chân áp, tinh khí thần đi theo thiếu lót, đánh ra đến một loạt tuyệt học. Hoang Kiếm Văn, chân long tiểu thức. Thiên hạ thanh thuận, ba môn thần thông toàn diện tấy ra, biểu thị quân tiên nội tình không gì sánh kịp, ngăn chặn man trần tiên liên tiếp vây tới sát chiều, cuối cùng hắn đánh ra hư thần thánh pháp, thần hồn tạo thành cự thần, chật ních hư không, như là hóa thành nguyên thần. Thế nhân cảm thấy kinh hãi, nghe nói quân tiên tiếp xúc hai đại thiên trương thời gian rất ngắn, theo chiến công bảng chiêu cáo thiên hạ đến bây giờ mới mấy ngày. Coi như bắt đầu dùng tốc độ thời gian trôi qua mà thất, há có thể ngắn ngủi 1 tháng năm giữ. Đây là cái gì ngộ tính? Không thể nào. Quá tiên vương dạ đàm, thần thông thánh pháp vốn là rất khó tu thành. Cũng chi là Hoàng kiếp Tấn cùng Hư Thần Thánh Pháp. Chư vị, ta cảm thấy không thể dùng lẽ thường đi suy tính Vân Thiên, sự cường đại của hắn là rõ như ban ngày, càng có thể nâng lên tổ tiên đường đại kỳ, nói rõ hắn có tuyệt đỉnh nội tính. Lôi Đài chi chiến đốt lên ngập trời thần hỏa, cự nhân đối 18 trọng lâu, liên tiếp va chạm ra mảnh liệt trùng sáng, đánh năng lượng quang cháo cũng tại dây rủa kịch liệt, có chút không chịu nổi muốn vỡ nát. Quân bộ cường giả xuất thủ, ra Cố phòng ngự, để phòng ngừa Lôi Đài sụp đổ, ảnh hưởng đến người xem. Ngươi vậy mà có thể chống đến hiện tại, để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Man Trần Tiên Bạch đi phất phối, 18 trọng lâu vẩn quanh ở thân thể của hắn, cường đại như trước cường thịnh, lạnh lèo nói: Ta không muốn cho ngươi quá nhiều biểu diễn cơ hội, hết thảy đến đây là kết thúc đi. Vô Ngang, Man Trần Tiên bàn chân đạp đất, song trưởng kết ấn, lóe ra phù hiệu màu bạc, mơ hồ phát hỏa ra mơ hồ tiên nhân. Đây là bí thuật gì? Man Trần Tiên kết ra pháp ấn như là diễn hóa xuất tiên nhân pháp ấn, phía trên khắc lục lấy nhiều loại thần bí cổ tiên, Tiên nhân bảo ấn. Có người nhẹ nào, nói: Đây là tiên nhân động mạnh nhất thần thông, một khi đánh ra đến như là tiên nhân hàng thế, có thể ma diệt hết thể đối thủ so man hoang phổ khúc còn cường đại hơn 4.444 mặc dù nắm giữ các loại truyền thừa nhưng là hắn không có bực này lĩnh vực siêu cấp thần thông một khi tiên nhân ấn đè xuống sụp đổ cự nhân pháp tướng một trận chiến này có thể tuyên bố kết thúc vân thiên như thế nào đỉnh nổi tiên nhân động truyền thừa trí cao vô thượng vân thiên thần thoại vừa mới bắt đầu khó nói liền kết thúc như vậy rồi thế nhân đến tâm thần kéo căng lo lắng mạnh nhất quyết đấu quyết ra sinh cùng tử như vậy cái này đem là toàn bộ nhân tộc bộ lạc trầm trọng nhất tổ thất man trần tiên diễn dịch tiên nhân pháp ấn cùng mười trọng lâu hợp làm một thể ấn quyết trở nên hùng vĩ tuyệt luân, bị man trần tiên thôi động bắt đầu, từ trên trời giáng xuống, ép lôi đải cũng toát ra lớn với nước. Tổ tiên thần thoại, hết thề cũng đuổi về với bụi, đất về với đất đi. Man trần tiên không gì sánh được tự tin cùng ung dung, cho rằng hết thề cũng hàm mạn. Huy hoàng, quân tiên lao ngược lên trên, đầu đầy tóc sám trôi hướng sau đầu, hoàng kim cự nhân bao phủ nhục thân, bên ngoài cơ thể thiêu đốt vạn đạo thần quang, giống như vạn con sóng biển băng vân tiêu. Hán phát ra giống to một tiếng, hoàn chỉnh 18 tám trọng lâu hiển hóa tại dưới lòng bàn chân, bước lên gia đại đạo màn sáng, tụ hợp vào quân tiên cơ thể. Chiến lược leo lên đến tiệm độ cao mới. Giết. Toàn bộ diễn võ trưởng cũng quanh quần quân tiên tiếng kẽ rẹt, hắn đứng ở 18 trọng lâu đình phong, thân thể bao phủ hoàng kim tự nhân, huy động quyền mang chạy xuôi nhiều loại thần thông qua mang, như tuyệt đại bá vương ép bạo lôi đài, đánh xuyên tiên nhân bảo ấn, vỡ vụn man trần tiên cơ thể. Quân tiên cường thế vỡ nát hết thảy, vọt lên tận trời, lưu cho thế nhân có tính chấn động bóng lưng, hắn như là liệt thiên thần ma. Đại lang xưa bị cấm sừng, giờ đây hết bị cấm sừng làm làm con to. Chương 349, Man tiên hàng thế. Mẹ nó con chim, đây là thứ quỷ gì? Lôi đài cũng bạo, Man Trần Tiên cái này tạp ma bị niền chết rồi. To lớn đích giác đấu trận đồ ù ù run dậy, cuồn cuộn loạn thạch băng vân tiêu, xông về tứ phía Bắc hoang, đập không ít người xem mặt mũi bầm dập, nhưng tâm tình của bọn hắn không gì sánh được khẩn Trương, trận to trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đuổi mù quần cuộn chi địa hình ảnh. Xảy ra chuyện gì? Thế nhân run dậy, đi đứng đều có chút như nhũn ra, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Man Trần Tiên bị vênh sát, cái này sao có thể? 18 trọng lâu, Vân Tiên vậy mà nắm giữ 18 trọng lâu. Có người ngẹn nào, tiếp theo đỏ lên mặt, điên loạn gào thét. Hoàng Kim cự nhân đứng ở 18 trọng lâu bên trên, huy động Tam đại thần thông phá diệt tiên nhân bảo ấn, vỡ vụn man Trần Tiên. Đừng nói là phổ thông quan chiến, tất cả đại quân phiệt người cầm quyền cũng ngồi không yên, quân tiên ẩn tàng cũng quá sâu, thời khắc mấu chốt vậy mà đánh ra kinh thế dị tượng. Ngân Thánh Hạ hung hăng hút miệng khí lạnh, Quân Tiên mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, càng không có nghĩ tới tổ tiên đường có thể phát hỏa ra 18 trọng lâu, đặc biệt hắn dị tượng cùng Man Trần Tiên hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Cảnh Châu bọn hắn tê cả da đầu, lạnh từ đầu đến chân, khủng bố như thế tiềm chất nếu quả như thật xuyên qua nhập đạo lĩnh vực. Tương lai sẽ là thành tựu ra sao? Cùng một thời gian, diễn võ trưởng tràn đầy sát ý, giữ tận cùng tàn bạo, muốn đánh chết vân thiên, giải quyết tương lai bất thế cường định, là tộc đàn bình định chứng ngại. Sát ý vô tận, quần quần mênh mông quần quần, sắp che đậy quân thiên. Chỉ bất quá tầng cao nhất khu vực, một nhóm động thiên chi chủ vẫn còn quan chiến, bởi vì đại chiến chưa từng kết thúc, nếu như Man Trần Tiên thật bị tùy tiện đánh chết, không khỏi quá trò đùa. Anh. Trong chốc lát, khói bụi đầy trời thế giới bên trong, đột nhiên bị ngân sắc thần mang cho chiếu sáng, như là hàng cổ thế giới bị xé mở một góc, lộ ra đến ngân bạch đại thủ đánh phía quân thiên phía sau lưng, điện hỏa thời gian ở giữa, quân thiên thân ảnh phảng phất áp xúc là điểm sáng, trong chốc lát biến mất tại trong hư không. giết, man trần tiên giống to, bị đánh nhau thật tỉnh, tóc đen tung bay, tràn đầy khiếp người phong mang, trận tứ phía bát hoang người quan chiến cũng phát run, nhịn không được muốn nổ tung. hắn như là ngủ say man long đang thức tỉnh, giống động hư không, toàn thân tách ra cường quang, đâm vào mắt người sắp không mở ra được. ngừng, thanh nguyên mở rộng ra dàn mua đại thủ, vĩ lực nghiêng mà ra, đại đạo pháp tắc lan tràn, che đợi hết thảy, đem quân thiên cùng man trần tiên định tại trong hư không. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên tay háo hất lên, vắt ngang tại quân bộ bảo khố thanh đồng lôi đài bay ra, ầm ầm lập tức cấp tốc phóng đại, hiện ra vô tận băng lánh kim loại sáng bóng, lơ lửng tình không hạ. Hừa không lôi đài, có người thất thần, bọn hắn quá cường đại, cần bắt đầu dùng quy mô to lớn lôi đài mới có thể đi gánh chịu liệu mạng tranh đấu. Thanh Nguyên đem quân tiên bọn hắn tiếp đón được huyền không trên lôi đài, đồng thời hắn bung ra phong ấn, Man Trần Tiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về quân tiên triển khai xung kích, ngân sắc thần quang phô thiên cái địa. Thì ra là thế, vừa rồi quân tiên đánh nội chính là Man Trần Tiên tăng ảnh, bất quá qua chân thực cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên nhân bộ, hẳn là môn này vô thượng bí thuật, tương truyền tiên nhân bộ tu hành đến cực hạn, ngắn thời gian có thể đánh ra một mảnh hóa thân công phạt cường địch, cùng thiên vương thể đặc chất có chút rất giống. Đại chiến tại một lần kéo dài, gợn sóng vạn trượng, mặc dù phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nhưng bọn hắn giao phong càng thêm của bá. Tuối càn khôn, hư không lôi đài bốc hơi ra vạn trượng thần mang, phát hỏa ra to lớn túi, miệng túi như là đại hất động đang phun ra nuốt vào thần mang, ảnh hưởng thương khung đen như mực. Quân thiên đánh ra thiên hà thánh thuật diễn dịch ra thánh lô hình chiếu, vốn là muốn ngăn chặn túi càn khôn. Nhưng là hắn cuối cùng chưa có tiếp xúc qua Thánh Lô, nhưng túi càn khôn ẩn chứa Thánh Bảo vận hành quy củ, trong cõi u minh cũng vậy xuống ra đáng sợ vĩ lực. Vân Thiên bị trấn áp. Rất nhiều người thất sắc, miệng túi đã thôn đi Quân Thiên, rõ ràng Man Trần Tiên diện hóa xuất Thánh Bảo hình chiếu ẩn chứa thần bí khó lường uy năng, xúc động người linh hồn. Vân Tịch sắc mặt nghiêm túc, nàng thường xuyên cùng tinh nguyệt Thánh Bảo tiếp xúc, thấy rõ ràng đánh ra hoàn chỉnh Thánh Bảo hình chiếu, đều có thể trong cõi u minh triệu hồi ra cái gì. Luyện Man Trần Tiên tay áo hất lên, túi càn khôn cấp tốc thu nhỏ, nội bộ càng là bộc lên ra tê liệt lực lượng. Toàn diện rào sát quân thiên, giết. Âm vang ở giữa, túi hoanh minh cùng run rẩy. Hắn cực hạn phục sinh vạn đạo thể, đánh ra từng mảnh từng mảnh thần mang. Vô ra 18 trọng lâu dị tượng, cứ thế mà đánh nổ túi càn khôn. Đại đạo dị tượng thần bí khó lường, ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng uy năng. Bọn hắn sớm hiện soi sáng ra con đường tương lai, lực công kích đã không cách nào theo lẽ thường đi suy tính. Quân thiên đứng ở 18 trọng lâu đỉnh phong, nhìn xuống bát hoang thập địa, hắn tư thái cuồng bá, như là đem đại đạo dẫm tại dưới chân, thần lực sôi trào đến xé rách trường không. Tiên biến thái này, rõ ràng tại trường không đại đạo lại đem đại đạo giẫm tại dưới chân. Có người thất thú, Quân Thiên tại huy quyền, vạn đạo bốc lên, lấy dị tượng gánh chịu chấn động mà ra, đánh ra nhập đạo cấp chiến lược. Đây chính là một cái quái vật, rõ ràng đi là tổ tiên đường, lại có thể trưởng khống đại đạo, diễn dịch ra 18 trọng lâu. Trên thực tế chứng minh, chúng ta đối sinh mệnh khởi nguyên đường cũng không hiểu rõ, Vân Thiên thể hiện đủ để chứng minh, sinh mệnh khởi nguyên đường cũng có thể trưởng khống đại đạo, ta muốn không cách nào nhập đạo mà chú có thể phá vỡ. 4444 quá kinh khủng, giẫm trên con đường lớn, như thần vương hành thế, Tổ tiên đường tiềm chất đến cùng đến cỡ nào không hợp thói thượng. Chiến trường không khí đại biến, cho rằng quân tiên thắng được người càng ngày càng nhiều, rất nhiều áp chú Man Trần Tiên cường giả cũng sắp không chịu đựng nổi nữa áp lực tâm lý, nếu như quân tiên thắng coi là thật mất cả chỉ lẫn trải. Đặc biệt là mạn lợi những người này, đem giá trị bản thân cũng áp lên đi, cho rằng có thể kiếm một món hời, nhưng cục diện bây giờ tựa hồ đối với Man Trần Tiên rất không ổn. Quân tiên quá trầm ổn, quyền ấn sáng chói, bá tuyệt thiên hạ, mỗi một kích cũng thế nặng lực mãnh liệt, thời gian ngắn ngủi cuồng bạo ép Man Trần Tiên bước chân đạp đạp lui lại. Cái này làm người ta kinh ngạc. Man Trần Tiên nhục thân bị chấn run rẩy, vô địch thần thoại muốn bị đánh vỡ sao? Mẹ nó, ta nên sẽ không thua a! Dương Tiêu ở trong lòng lẩm bẩm, người tên cầm thú này, Hát Phong chỉ vào hắn, Minh Ngông hư không trên lôi đài, hai đại tuổi trẻ vương giả kịch liệt chém giết, lẫn nhau đều là thần lực tràn đầy, không có bất kỳ cái gì suy bại dấu hiệu, như là thiên giới thần lộ tại va chạm. Man Trần Tiên tóc thay bù sù, hắn đã át chủ bài ra hết, càng không nghĩ đến quân tiên thể chất cường thịnh đến không thể dung chuyện, sinh mệnh khởi nguyên đường thật chẳng lẽ có thể áp chế hiện thế đường sao? Man Trần Tiên đạo tâm có nhiều bất ổn nhưng rất nhanh khí thế lệnh tấu xương hắn là vô địch bất bại trải qua cổ lao huấn luyện nghi thức càng nắm giữ man tiên đạo thống bất kỳ uy hiếp gì đều có thể cường thế đánh vỡ giết man trần tiên hét giận dữ lấy tiên nhân kinh thôi động một loạt thần thông thánh pháp đồng loạt đánh đi lên nhưng mà quân tiên dị tượng quá kinh thế đứng ở đại đạo đỉnh phòng, duy ngã độc tôn man trần tiên ngươi không nắm chắc bài sao quân tiên giống to long khiếu như là biển động bước lên mà ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hứng tai đẩy trời thần thông qua mang làm hắn đánh ra đệ ngũ trọng cẩn sóng thiên long huỳnh không uy áp biển cả với man Trần Tiên nhục thân run rẩy, mặc dù hắn nhục thân cường đại, đạo pháp vô song, nhưng nội tâm hiện ra cự lòng, chấn động đại đạo của hắn căn cơ, toàn thân lỗ chân lông đồng loạt đổ máu. Rất nhiều người dùng mình, Man Trần Tiên bị chấn thương, quân thiên vận hành đến cùng là cái gì âm ba công kích, kiến thức rộng rãi động thiên chi chủ cũng không có nhận ra. Thiên Long Bát Âm thuộc về tại siêu cấp thần thông, đánh ra đến hống thoái cùng dai, Man Trần Tiên có thể gánh vác được đã rất đáng ngưỡng. Chưa từng có người nào đem ta bước đến một bước này. Man Trần Thiên hai mắt trợn trừng, đổ máu cơ thể ngân bạch thường hực, sau đầu mệnh luân phơi bảy ra, sáng chói như đại tinh bước hơi lấy tiên nhân hàng thế quan vũ đây chính là tiên nhân mệnh luân hết thệ cảm thấy muốn mất cả chỉ lẫn trải cường giả tỉnh lại bởi vì trong cơ thể của bọn họ mệnh luân cũng tại gào khét ẩn ẩn muốn đối lấy man trần tiên mệnh luân thần vụ cung bái Mục hình con ngươi đột nhiên co du lại bất quá nghiêm túc liếc nhìn số mắt chính là khẽ lắc đầu cái này không phải chân chính thánh phẩm mệnh luân tất nhiên có thể chuẩn thánh phẩm lấy tiên nhân động nội tình tương lai trợ giúp man trần tiên tạo nên xuất đạo gia thánh thai vẫn là có to lớn hy vọng đạo gia linh thai đạo gia thiên thai đạo gia thánh thai một bước tiếp lấy một bước Chênh lệch càng lúc càng lớn, tu ra thánh thai ẩn chứa thành thánh tiềm chất, vô cùng kinh khủng. Tiên nhân mệnh luân giúp ta chấn sát cường địch. Man trần tiên giống to, tiên nhân mệnh luân buốt hơi lấy mơ hồ thánh uy, tràn đầy một loại nào đó không lường được vĩ lực, bảy biện ra đáng sợ phi tiên dị tượng. Giết! Đòn đánh mạnh nhất oanh sát mà tới, tiên nhân mệnh luân từ hóa màu bạc cổ tiên, mơ hồ cùng thần bí, hai tay kết ấn, như là thượng giới tiên nhân hiện, hiện hiện ra, chật ních thương cùng, đánh quân tiên dị tượng cũng tại hoanh minh. Quân tiên hai mắt mở to, đứng ở đại đạo đỉnh phong, chiến thể thiêu đốt ra vạn đạo ánh lửa. Lục thân mệnh luân giao phó hắn siêu cường sinh mệnh thể trinh, sáng chói quyền ấn hùng vĩ tuyệt luân. Sức chiến đấu gấp 10 lần bạo phát, một kích này khủng bố như vậy, đánh ra mệnh luân dựng dục ra Thiên Phú thần thông, Tê Thiên liệt Hải. Thanh Nguyên cũng thất thần, cái này lại là cái gì thần thông? Quân thiên mang cho hắn ngoài ý muốn nhiều lắm, thời khắc mấu chốt cũng có thể đánh ra lật bàn thủ đoạn, ẩn tàng quá sâu. Quân thiên lực công kích tăng vọt, bán tung toé thần mang, vĩnh bạo hư không, trung địa đặt ở tiên nhân mệnh luân bên trên, không gì sánh được hùng hực cùng tiềm chế, ầm ầm lập tức đem đánh bay. Mặc dù như thế, Quân Tiên nắm đấm đang chảy máu. Cái này mệnh luân tương đương không hợp thói thường, ôm theo thánh uy, động một tí có thể ma diệt cường địch, có thể nghĩ tương lai tạo nên đạo gia thánh thai cỡ nào cường thịnh. Vậy mà chặn tiên nhân mệnh luân. Man Trần Tiên Đỏ hồng mắt đánh tới, 18 trọng lâu cực hạn đốt cháy, mơ hồ bắn ra ra đáng sợ hình ảnh, giống như là 33 trọng thiên đạo phủ, lại như cùng 24 chư thiên. Hắn nội tình cực hạn đốt cháy, thi triển ra kinh khủng nhất đạo lực, cái này khiến toàn trường người xem kinh hãi muốn tuyệt, chắc không được hắn dám can đảm khiêu chiến ngoan nhân nhất mạch đệ tử, nguyên lai nhanh tu ra 24 chữ thiên. Hư ngạo không thật dị tượng cũng không cần tế ra đến rồi. Tại toàn trường có tính chấn động trong ánh mắt, Quân Thiên vẫn như cũ bá khí vô song, đứng ở đại đạo đỉnh phong, huy động mênh ngông quyền ấn, hắn như bất hủ thần lô đang tiêu đốt. Oeng! Lôi đỉnh tiếng vang nổ tung, gấp 10 quyền ấn cái thế vô địch, đánh xuyên đẻ xuống dị tượng, bắn tung té ra được nguyên quang trạch ma diện còn sót lại đại đạo. Quân Thiên cỡ nào dụng manh phi thường, giữa lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra không có gì sánh kịp cảm giác các bách, chấn man Trần tiên khí huyết quay cuồng, miệng môi đổ máu. Man Trần tiên trợn mắt tròn xoe, rối tung sợi tóc là mũ, tái tạo dị tượng lại một lần nữa công phạt mà đến nhưng là không có ý nghĩa quân thiên không gì sánh được cường thế đánh ra đỉnh phong chiến lược nghiền ép man trần tiên không ngừng ho ra máu thậm chí hắn cũng cảm thấy tại quân thiên trong công kích tính mạng của hắn thể trinh muốn ngắt nước đây chính là tổ tiên đường kinh khủng nhất chém giết lực một khi mất đi đại đạo hộ thể sẽ bị ép thành kiếp cho man tiên hàng thế đạo pháp sương tôn âm vang ở giữa man trần tiên phát ra như giã thu cầm nhẹ phía sau bảy biển ra rộng lớn thân ảnh khổng lồ như là vượt qua dòng sông lịch sử dáng lưng tại một thế này phong vương giả dị tượng quân thiên sắc mặt nghiêm túc dìm mò đến ngày trước cũ cảnh Cái kia Man Tiên đứng ngạo nghễ tại to lớn trên tế đài, trung quanh lít nhã lít nhít tu sĩ tại quỳ bái, dâng lên vô tận tế phẩm, đem Man Tiên sấn thác tuyệt thế khủng bố. Hết thệ cũng kết thúc. Man Trần Tiên nhắm mắt lại, nội tâm thở dài, bắt đầu dùng trong huyết mạch Man Tiên vĩ lực, mặc dù có thể mài nhỏ con Tiên, nhưng cũng chưa nói tới thắng. Vân Tiên, quy tới túi đầu nhận lấy cái chết. Sau một khắc, Man Trần Tiên phút chốc mở ra hai con ngươi, phát ra lạnh lẽo lời nói. "Chết đi Man Tiên tựa hồ đi ra thế giới cũ, đi tới thế giới mới, mơ hồ cùng thần ý, thấy không rõ nam nữ, như là phong vương giả chân thực hiền triếu." Uy trấn thiên hạ. Chương 350, đã từng thần thoại. Man Trần Tiên nhún máu sợi tóc luân vũ, trong con mắt chùm sáng kia người, phía sau bảy biển gia phong vương giả dị tượng, mênh ngông quần quần tại lịch sử trường không, ép hướng về phía một thế này. Thời khắc này Man Trần Tiên không tại nhỏ yếu, đứng ở dưới bầu trời, như là nắm giữ đạo pháp tuổi trẻ cự đầu, tái tạo 24 chư thiên đều muốn chân thực hiển chiếu. Vân Tịch tâm thần phút chốc kéo căng, có thể cảm nhận được Man Tiên vĩ ngạ, tất nhiên con ngươi của nàng càng thêm tinh thế, thấy rõ đến càng nhiều hình ảnh, rinh mò đến phong vương lộ trình. Ầm ầm. Vương giả thần hỏa mãnh liệt thiếu đốt. Áp lực khủng bố tuyệt luân, cứ thế mà phá vỡ quân thiên dị tượng cầu, để ép hướng bản thể của hắn. Quân thiên cũng nhịn không được ho ra máu, bởi vì man tiên so huyết long vương còn kinh khủng hơn, bước hơi lấy vô địch bất bại thần uy, như là hàng cổ bất hủ chân tiên hàng thế. Vân thiên phải thua sao? Đại chiến đến một bước này, song vương át chủ bài ra hết, man trần tiên yếu đi một bậc đây là sự thật. Man tiên hàng thế dị tượng quá kinh khủng, long tượng há có thể chống lại ở bị áp? vân thiên đã bị thương, tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Diễn võ trường sôi trào liên miên, thời khắc mấu chốt man trần tiên tế ra dị tượng hùng vĩ che trời. Cái này để người ta cũng nhịn không được đi hoài nghi, đây là Long Tượng lĩnh vực quyết đấu sao? Đạo pháp va chạm, dị tượng tranh phong, giống như là đánh ra tương lai nội tình. Tất cả đại thế lực tuyệt đỉnh Long Tượng cũng thở dài, cũng cảm thấy Long Tượng lĩnh vực không tồn tại cái gì trần nhà, sử thượng đã từng từng đi ra 24 chư thiên, tương truyền còn có cực hạn 33 chảo thiên. Chấn sát, Man Trần Tiên ngửa mặt lên trời gào to, phía sau thân ảnh mơ hồ nô ra hư hào đại thủ, phô thiên cái địa đệ xuống. Quân Thiên cố nén không có bắt đầu dùng huyết mạch đi chống lại, hai mắt của hắn dựng thẳng, lập tại giữa thiên địa, một ngón tay thiên một ngón tay địa, duy ngã độc tôn, giờ khắc này quân thiên bay biện ra càng cường đại hơn dị tượng cầu, mơ hồ 24 mươi chư thiên hiển hóa, minh ngông vạn đạo hiện lên mà ra, trong thoáng chốc phát họa ra áp xúc tiểu vũ trụ, bao phủ quân thiên nội thân, ngăn trở đè xuống đáng sợ đại thủ. 24 mươi chư thiên, cái này sao có thể? mặc dù không có triệt để chiếu rọi giữa thiên địa, nhưng so man trần tiên càng thêm rõ ràng, có thể đây không phải chuyên thuộc về hiện thế đường dị tượng sao? tại sao vân thiên cũng có thể trường khống? toàn trường sôi trảo, cái này là dạng gì quái vật? đạo pháp thông thần. Chẳng man Trần Tiên hàng thế dị tượng, đơn giản không thể tưởng tượng. Gia hỏa này là đang câu cá sao? Mục Hinh khẽ nói, hiện tại còn chịu đựng không có đánh ra hoàn chỉnh 24 chữ thiên, khó nói muốn bức ra tiên nhân động mạnh hơn anh tuyệt. Đến một trận cực hạn đại chiến sao? Man Trần Tiên đều có chút trầm mặc, đạo tâm tại khẽ run, hắn không nghĩ ra quân tiên không có cái gì nội tình, bất quá chỉ có Trương Viễn Sơn mà thôi, hắn làm sao có thể rình mò đến 24 chữ thiên? Ông? Man Trần Tiên thẹn quá hóa giận, huyết mạch mãnh liệt thiêu đốt, phía sau thân ảnh hiện ra càng thêm hào hùng, nhưng mà hắn muốn đánh ra mạnh hơn Man Tiên dị tượng lại gặp phải đáng sợ phản trấn. A phúc, man trần tiên hoa ra đầy máu, quỳ một chân xuống đất, lục thân đều muốn nổ tung. Không được, man huyền sắc mặt đại biến, man tiên là bực não vĩ ngạ, không tạo nên xuất đạo ra thánh hay, căn bản đánh không ra man tiên hoàn chỉnh dị tượng, khang khang đánh ra đến rất có thể bị phản sát. với quân thiên quả quyết huy động đại thủ, quyền thế chấn động lôi đài, do man trần tiên bay tứ tung ra ngoài, bạch hải triệt để bị máu tươi nhuốc đỏ, sợi tóc cũng rớt xuống. phúc, hắn tại hoa ra máu, bởi vì lại là một kích doanh sát mà đến chấn hắn nhục thân thoát ra nhỏ bé vết rách, tính cả thể nội tạng phủ cùng cốt cách đều hiện lên ra vết rách. tại sao có thể như vậy? man trần tiên thê lương cầm nhẹ, đạo pháp so đấu bại, nhục thân so đấu càng là thảm bại. cái này khiến đạo tâm của hắn nghiêm trọng bất ổn. giang ngưng tuyết chậm rãi đứng lên, trước kia sơn trang lão nhân vì nàng miêu tả sinh mệnh khởi nguyên đường tương lai, bây giờ trên người quân thiên liên tiếp hiện ra. sư muội ngươi thế nào? đinh dương vinh như mảy, không có gì. giang ngưng tuyết rất nhanh bình tĩnh, sinh mệnh khởi nguyên đường cũng tốt, mệnh luân khởi nguyên đường cũng được, không nhập đạo cuối cùng không thể đứng tại đám mây cho tiên nhân động trợ chút mặt mũi. Thời khắc máu chốt, Thanh Nguyên truyền âm, nếu như quá huyết tinh kết thúc tất nhiên cùng tiên nhân động kết xuống thâm cừu đại hận, bọn hắn nếu là phát lên hung ác rất khó rời đi hùng quan. Quân tiên trầm mặc, đầy ngập chiến huyết chưa từng dập tắt, nhìn xuống lão đạo bỏ dậy Man Trần Tiên. Hắn không nói lời nào, đứng mơ hồ 24 chư thiên đỉnh phong, như là hàng cổ bất động thần vương, mang cho toàn trưởng người không gì sánh được trí mạng uy áp. Cùng loại này nhân sinh tại cùng một thời đại, quả thực là bi ai. Có Tuyệt đỉnh Long Tượng nói như vậy, sắc mặt trắng bệ muốt mảnh, không dám nhìn thẳng đứng ở đại đạo đỉnh phòng cái bóng. Tiên nhân động vô địch thần phái cũng bị vỡ vụt, cử thế ai còn có thể ngăn được. Cái gì bi ai, sinh mệnh khởi nguyên đường cường đại chúng ta là khó mà bắt bỏ, nhưng là các ngươi không nên quên, hắn căn bản cũng không khả năng nhập đạo, vô luận tương lai hắn mạnh bao nhiêu, chờ đợi chúng ta bước lên đỉnh cao, như thường có thể nhìn xuống. Không giá tuyệt đỉnh Long Tượng nói như vậy, ánh mắt rất lạnh, tin tưởng một ngày này gặp, hắn lật bàn tay liền có thể chấn áp quân thiên. Long Tượng cảnh đánh ra phi phàm chiến lực, giống như là hiện soi sáng ra tương lai đại đạo, nhưng cái này trùng quy là hư ảo không thật. Thiên Nguyên cho rằng đây là nghỉ ngơi vũ trụ. Không chân thực, chỉ có nhập đạo, Tố Linh hai, luyện thông thiên đạo quả, tương lai mới là thông thiên đại đạo. Không tệ, mọi người đều biết, tiên nhân động đáng sợ nhất thời đại là tạo nên xuất đạo gia thánh thai, đó mới là vô địch không thể phá thần thoại. Có người nói như vậy, cái gì mệnh luân khởi nguyên đường? Mệnh luân tiềm chất quyết định trưởng thành hạn mức cao nhất. Đến nỗi sinh mệnh khởi nguyên đường, thật có thể liên tục không ngừng tiến hóa sinh mệnh, khủng bố đến vỡ nát đạo gia thánh thai sao? Các ngươi có thể nói tổ tiên đường thật không cách nào nhập đạo sao? Ngân Thánh Hạo trông lại, con ngươi màu bạc bắn tung tóe thánh quang, bọn hắn đã là kẻ thất bại. Nói ra lời này có ý nghĩa gì? Vô luận bọn hắn tương lai mạnh bao nhiêu, ép không được hôm nay quân thiên cái thế phong thái, đây là đủ để ghi vào lịch sử một trận chiến, mà quân thiên nhất định là cách đời thứ nhất man trần tiên, cường đại nhất siêu cấp long tượng, thiên nguyên sắc mặt của bọn hắn âm trầm, quân thiên đã hiển soi sáng ra tương lai đường, nhập đạo khả năng, tựa hồ rất lớn. Cổ lão ma chú, sau đó phải ở trên người hắn phá diệt sao? Ngân thánh hạo có rất lớn tâm đắc, một cái ngoại đạo, một cái nội đạo, nhưng là cuối cùng chỉ hướng đều là tạo nên đạo quả. Hắn cực kỳ nhạy cảm cảm thấy, hai con đường này từ xưa trường tồn. Man Trần Tiên bại, có chút không chân thực, ta đây là đang nằm mơ sao? Hiện thế đường bại bởi tổ tiên đường, ai đánh ta một bát hai. Ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba. A đau, các người đám người này cặn bã, đều quần của lăn. Lớn như vậy diễn võ trường có chút phản lặng, không khí không gì sánh được khẩn trương, không có quá nhiều tiếng ồn nào. Man Trần Tiên nhìn không gì sánh được chất vật, đầy người đổ máu, tóc thay bù sụ, phát ra không gì sánh được nụ cười gần âm thanh, đổ máu cơ thể bốc hơi xuất thần bí quang trạch. Man Trần Tiên trạng thái có chút cổ quái, hắn thay đổi, hoàn toàn khác biệt giống như là lập tại giữa thiên địa đổ máu thánh thai mở ra kinh khủng con mắt quét mắt quân thiên đây là có chút không ổn a tô trường thanh bọn hắn bị kinh trụ man trần tiên đột nhiên liền khí chất đại biến cực hạn thần bí cùng nguy hiểm quân thiên con người đột nhiên co rụt lại man trần tiên tựa hồ đang vận hành bí thuật cấm kỵ chỉ bất quá có thể nhìn ra bực này bí thuật nếu như phát động có lẽ có thể rút khô man trần tiên tích lũy quân thiên nếu mày đột nhiên nghĩ đến mặc bảo nhi đã từng đời thứ nhất man trần tiên vận hành không lường được nội tình tại ba vị tuổi trẻ tự đầu săn bắn bên trong phản sát một vị hẳn là man Trần Tiên cũng nắm giữ bực này thần thuật. Thanh Nguyên đứng lên, hắn sẽ không để cho chiến tranh lại tiếp tục. Nếu không hùng quan tổn thất quá nặng nề. Dừng tay. Man Huyền đi tới, nâng lên đại thủ đem Man Trần Tiên lộ ra lôi đài, đồng thời đem phong ấn lại. Vì cái gì? Man Trần Tiên đỏ ngầu cả mắt, nói: Tiên nhân động vô địch thần thuật không được phép ở trên người hắn phá mất. Ta muốn chém giết hắn, kéo dài vô địch huy hoàng. Im miệng, cái kia môn bí thuật ngươi còn không có triệt để nắm giữ, một khi đánh ra đến hậu quả khó mà lường được, rất có thể sẽ hủy đi đạo cơ của ngươi. Man Huyền sắc mặt nghiêm túc, mặc dù cực độ không cam tâm nhưng cũng không thể nhìn xem Man Trần Tiên cứ như vậy hủy đi. Tất nhiên, theo Man Huyền, Man Trần Tiên kinh lịch lần này thảm bại đối với hắn tương lai gia trưởng thành cực kỳ trọng yếu, đến nỗi vô địch thần thoại có người khác tới trước kéo dài. Ngươi nói cái gì? Tiểu tổ muốn xuất quan. Man Trần Tiên kinh hãi không gì sánh được, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Người kia một khi đi tới, cử thế kỳ tại đều muốn cong lưng, muốn đi lệ kính, mà hắn thời đại có thể tuyên cao kết thúc. Bất quá nghĩ đến vừa rồi thảm bại, hắn thở dài nói, Tiểu Tẩu đồng ý sao? Không có vấn đề, ta sẽ đi thuyết phục hắn xuất quan. Man Trần Tiên ra đầu căng lên, tiếp theo những mày nói, tiểu tổ một khi xuất quan chắc chắn bá lâm thiên hạ, thế nhưng là vân thiên căn bản không có khả năng tiếp chiến. Man Huyền Ánh mắt băng lãnh, cái này không phải do hắn. Trong miệng hắn tiểu tổ rất có thể là năm đó là người kia, chủ nhân tuyệt đối không nên bằng lòng, không có người có thể chống đỡ được hắn. Mặc Bảo Nhi rít gào lên âm thanh, tam đại vô thượng vương tộc anh kiệt vậy mà không thể đánh chết rơi hắn, đơn giản có ngạo ngạo tính sát thái. Giờ phút này diễn võ trường khí phân đều vô cùng cái gì, theo Man Trần Thiên thái độ bên trong đó có thể thấy được. Người kia một khi đi ra động phụ chắc chắn cử thế cộng tôn. Là ai? Bọn hắn cũng phi thường nghi hoặc, tiên nhân động còn có mạnh hơn anh kia sao? Cảm giác có chút không đúng, không nên đáp ứng, người đã thắng không gì sánh được Huy Hoàng. Tô trưởng thành cùng Vũ Si biến sắc, không muốn tại nhường quân thiên tiếp tục đánh rơi xuống. Quân thiên tiềm năng đã bị buộc không sai biệt lắm, những thứ này tiên nhân động cường giả cũng nhìn ở trong mắt, như vậy bọn hắn rất có thể đi ra chân chính tu thành 24 chư thiên cái thế anh kiệt. Trên thực tế, quân thiên coi như có thể lỡ nổi, nhưng là tiên nhân động nội tình cùng tiền học không lường được, một khi tiếp tục đấu rất có thể sẽ bại vong. Quân Thiên bình tĩnh mà lập, trên thực tế hắn thật rất muốn cùng tối tuyệt đỉnh Long Tượng giao thủ. Tại vô tận đại đạo nghiền ép bên trong bức ra tiềm chất, hiện soi sáng ra 33 trọng thiên. Vân Thiên, ngươi trầm mặc đại biểu ngươi sợ sao? Man Huyền lạnh lùng nói, sợ là nhận thua cũng được, bất quá ta vẫn là rất muốn xem lại các ngươi có thể độ sức, cuối cùng để ngươi nhận rõ ràng hiện thế đường trí cao điểm. Tất nhiên, nếu như ngươi bại giới mất, ta có thể cam đoan ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng. Man Huyền tiếp tục mở miệng, hắn sẽ không để cho Quân Thiên thắng được huy hoàng toàn thân trở ra. Vân Thiên, ngươi muốn nhận thua sao? Dạng này làm ta quá là thất vọng. Tầng cao nhất có lao quái vật lời nói truyền đến, người trẻ tuổi hẳn là dũng cảm tiến tới, gặp được ngăn trở liền nửa bộ. Tương lai nói gì thành tiểu cứng, giả, nói có lý, cùng giá tranh ba bại cũng chẳng có gì, có thể liền đối thủ cũng không thấy liền nhận thua rời đi. Sợ rằng sẽ làm trò hề cho thiên hạ, càng chưa nói tới dũng sĩ, sĩ,ưởng cho ngươi vẫn là chấn thủ sứ, lại có giàn mua lời nói truyền khắp diễn võ trường, mệnh hoặc nhân tâm. Vân Thiên, nắm chặt thời gian, sợ liền nhận thua nói một câu không bằng man trần tiên, nói một câu sinh mệnh khởi nguyên đường không bằng hiện thế đường. Tầng cao nhất liên tiếp có giàn mua lời nói truyền đến cái này khiến tô trường thanh nổi giận không gì sánh được, đám này cậu vật nói cái gì hỗn trứng lời nói, nói hình như quân thiên là cái kẻ thất bại. chính là vân thiên, khó nói cứ như vậy trốn tránh, vậy liền thật không có ý tứ, hiện thế đường trí cao điểm ngươi còn không nhìn thấy a? ngươi không phải buông lời muốn hoành áp hiện thế đường hết thảy, hiện tại cũng không thể nhận thua, dũng cảm điểm đối mặt đi, ngươi xem man huyền tiền bối cân nhắc nhiều chú đáo, có thể cho ngươi lưu một cái mạng. không ra những thứ này tọt quần tuyệt đỉnh long tượng ở phương xa chế nhạo, náo ra lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, các ngươi dạng này kích ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái gì sinh mệnh khởi nguyên đường, cái gì mệnh luân khởi nguyên đường, đều là thuộc về nhân tộc tu hành hệ thống, nhất định phải tranh cái cao thấp ngươi chết ta sống sao? Quân Thiên tiếng hét phẫn nộ truyền khắp toàn trường, một chút ủng hộ Quân Thiên cường giả nhao nhao hò hét bắt đầu. Tổ Tiên Đường không phải dị loại, càng không phải là hoang thú trận doanh, vì sao muốn như thế cam thủ? Man Huyền lạnh giọng nói, nói ra câu nói này muốn nhận thua sao? Đừng quên ngươi đã từng bung lời Tổ Tiên Đường có thể hoành áp hiện thế đường, loại này ngu xuẩn chi ngôn người cũng tin tưởng. Quân Thiên chỉ vào hắn, lạnh lẽo nói, ta vẫn là câu nói kia cho các ngươi thời gian đi mời người, nếu như mời không đến người từ nay về sau liền câm miệng cho ta." U u lời nói vang vọng diễn võ trưởng, vang vọng tại thế nhân bên hai, rất nhiều người cho rung động, hắn đây là tiếp chiến. Tất nhiên, ta không ngại lại đến một trận làm nóng người chiến, ở đây nhưng có cùng giai dám can đảm lên đài một trận chiến. Quân Thiên chỉ hướng khổng ra những thứ này tộc quần tuyệt đỉnh long tượng, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của bọn hắn. Chớ gặp được ngăn trở liền biết khó mà lui, chuẩn bị thi đấu 20 vị long tượng vây công ta đã bị ta đánh chết, các ngươi những thứ này tộc đàn không cảm thấy sĩ nhục sao? ta hiện tại lại cho các ngươi cơ hội, cùng lên đi. Quân Thiên bát lạnh, con ngươi sắc bén như điện, áo bào cũng toát ra vết rách, lộ ra cường kiện cơ thể, chiến ý quần cuộn như biển gầm, đặt ở những người này trên mặt, nhường bọn hắn nhục thân muối nước. Chương 351, đời thứ nhất man trần tiên. bóng đêm giáng lâm, bao phủ hùng quan, nguyên hoa tinh hụt như nước vẩy xuống. cổ lao cử thành nhìn như bình tĩnh, nhưng mà khổng lồ diễn võ trường lấp kín sắc ý, giống như một vùng tăm tối đại dương, quần cuộn khuấy động, ché mất thương cùng. vô cùng vô tận sát niệm tại sôi thuôn, muốn nung đỗ đại thế, toàn diện bao phủ hư không lôi đài. Phu Thiên cái địa hướng về quân Thiên cái bóng che đậy mà tới. Rất nhiều người đều hít thở không thông phát run, cảm thấy thương khung cũng bị xé mở, da mặt bọn họ bị kéo xuống, cái này sát nghiệm quá kinh khủng. Manh liệt khói động, chấn hư không lôi đài cũng tại lay động. Hư. Hư lạnh một tiếng, Thanh Nguyên vương người đứng dậy, tay áo hất lên xé rách đầy trời rít sạch, ánh mắt của hắn rất lạnh, liếc nhìn tầng cao nhất nhóm này ngao nghe muốn động quân phiệt cứng giả. Xem ra bọn hắn bị triệt để đánh đau. Thanh Nguyên chiến lược vô cho hoài nghi, lại thêm Trương Viễn sơn lệnh lùng đứng dậy, hai vị người hộ đạo liền lên tay ngăn được toàn trường mang cho những quân phiệt này người cầm quyền nặng nghề bị áp người cuồng vọng tiếng giống giận dữ liên tiếp truyền đến không ra những thế lực này tuổi trẻ anh kiệt há có thể chịu đựng đồng loạt áp sát về phía trước mỗi người cũng tản mát ra ngập trời thần quang nội tình dốc toàn bộ lực lượng hơn 10 vị tuyệt đỉnh long tượng cất bước hướng về phía trước trong con mắt sát ý vô tận thiên nguyên cũng bị chọc giận tới muốn lật tung bọn hắn toàn bộ thật sự cho rằng có thể quét ngang toàn trường sao man trần tiên là bại nhưng là bọn hắn liên thủ lại ai dám tranh phong một đám gà đất chó sành dám đến giết toàn bộ các ngươi quân thiên lời nói ầm ầm dối tung tóc sám loạn vũ mắt như lãnh điện thân thể giống như thần lô đang thiếu đốt mơ hồ 24 chư thiên bao phủ thân hình dập dờn ra không có gì sánh kịp cảm giác các bách giống như là một mảnh biển động nội trào ầm ầm toàn bộ bầu trời đêm sáng chói tươi sáng sôi trào không gì sánh được đáng sợ tín nhiệm quân thiên như cao cao tại thượng tuổi trẻ vương giả đang quan sát quân hùng sắc ý càng phát nồng đậm cùng đáng sợ vân thiên quá cường thế các ngươi không có đi ra sao hắn liên tiếp đánh xuống đã dưỡng thành cùng thế hệ vô địch tín nhiệm càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh ta có thể cảm nhận được tín nhiệm của hắn Như là biển, cả giống nhau cường tráng khoát, không cách nào dung chuyển, không cách nào số đổ, trách không được dám can đảm cùng vô địch thần thoại võ đài. Rất nhiều người đều bị kinh trụ, cùng thế hệ Long Tượng cũng cảm nhận được chí mạng uy áp, một khi chống lại lôi đài chú định thân tử đạo tiêu. Thiên nguyên nộ đến cực hạn, ngũ đại quân phiệt liên thủ bị một người ngăn chặn, cái này quá buồn cười. Với anh, nhưng mà cái kia trên lôi đài đứng sừng sững cái bóng, khí huyết nối liền trời mây, tương lai nói hiện chiếu mà ra, hai tổ thiên rộng lớn hào hùng, che khuất bầu trời, ép thiên nguyên bọn hắn tại nhẹ nhàng phát run, giang giác cái này hơn 10 vị tuyệt đỉnh long tượng ánh mắt đỏ như máu, hàm răng đều nhanh cắn đứt, nắm đấm luốc búa rung động. bọn hắn cường đại tới đâu lại như thế nào? lập trên lôi đài cái bóng khí thôn lang yên đều muốn hiện soi sáng ra hoàn chỉnh 24 mươi chư thiên, đem bọn hắn toàn bộ hành sát rơi. Long tượng lĩnh vực khó nói không có trần nhà. Vân Thiên đã cường thịnh như vậy, tiên nhân động còn có mạnh hơn hắn tồn tại. Thế hệ trước cường giả nhau nhao rung động, đây là long tượng sao? sớm hiện soi sáng ra tương lai đại đạo. Chen Em ở chỗ này, chấn nhiếp cùng thế hệ, nhập đạo cấp cường giả cũng dùng mình. Đinh Dương Vinh sắc mặt không gì sánh được cấm hận, giờ khắc này quân thiên, thật sự là quá chói mắt, đều muốn hóa thành thần nguyện phổ chiếu thiên hạ. Nhưng là, phần này vinh quang vốn nên nên thuộc về thiên hạ động thiên. Còn thể thống gì? Một vị người hộ đạo đi tới, lạnh giọng nói, tất cả yên lặng cho ta, đã vân thiên quyết định phải cùng tiên nhân động anh kiệt quyết đấu, như vậy hết thảy phải nắm chặt sắp xếp thời gian. Diễn võ trường ngắn ngủi trầm tĩnh, thiên nguyên bọn hắn tìm cái bậc thang lôi ra. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, bọn hắn căn bản không dám leo lên lôi đài, lo lắng rơi xuống cảnh thiên như thế kết quả bí thảm. Quân thiên không nói gì, ngồi xếp bằng trên lôi đài, tụ nạp thiên địa tinh hoa, bổ dưỡng tương thế, quá cường thế, vân thiên liền không sợ tương lai không thể rời đi hùng quan. Ta nhìn hắn có bài tẩy gì, có thể toàn thân trở ra, thậm chí ta cũng cảm thấy vừa rồi nếu không phải người hộ đạo đại nhân nhúng tay, vân thiên dám can đảm đem bọn hắn toàn bộ cũng chấn sát, quá độc ác, đây chính là một cái mười phần ngon nhân, cũng nói bắc cực gia ngon nhân, không nghĩ tới lại xuất hiện một vị loại cục diện này, ha ha, hoặc là trở thành quân phiệt chó săn, túi đầu xương thần, hoặc là đánh lên đi cứng rắn làm, muốn ta nói chấn thủ sứ đại nhân thật là bá khí. Ta cho rằng vừa rồi vân Thiên có lý, Tổ Tiên Đường cùng Hiện Thế Đường đều là nhân tộc tu hành hệ thống. Ta vừa rồi một mực đang nghĩ, sinh mệnh khởi nguyên đường không có mệnh luân liền có thể tu hành, chúng ta gia tộc phạm nhân chẳng phải là đều có thể tu hành? Một số người đang nhỏ giọng bàn luận, lần này quân hậu tranh bá chiến cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt, trong lịch sử càng là chưa hề phát sinh tương tự sự tình. Các tộc anh kiệt thở dài, thế thì còn đánh như thế nào? Liên xem như đã sát phong quân hậu, cùng quân thiên cũng không cùng một đẳng cấp, khó tránh khỏi bị người lên án. Thiên lão hành dinh bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngồi xếp bằng trên lôi đài dưỡng thương thiếu niên, cường đại như thế đạo cơ, siêu tuyệt nội thân, kinh người dựa vào, sau lưng của hắn tuyệt đối còn có người. Tất nhiên, cử thế cường giả cũng không nghĩ đến cái kia thần bí Hàn Nguyên, Tử Thanh Lam nhường ra vạn vật nguyên thạch, thành tựu quân thiên hiện tại dị tượng cầu, hiện soi sáng ra tương lai nói. Thiên Lão phảng phất lao tiên ông đương nhiên, liếc nhìn không ngừng hành cung bên trong ra vào cường giả, bọn hắn đều là thiên tộc mật thám. Hắn nắm giữ một chi khổng lồ dưới mặt đất quân đội, trải rộng nhân tộc bộ lạc tất cả lớn nhỏ thế lực, tại Bắc Cực cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi vận chuyển ngắn thời gian có thể điều tra ra hết thảy. căn cứ tình báo đột định, Vân Thiên cùng Vân Phi liên lụy rất sâu, bao quát bên cạnh hắn bằng hữu đều là ngày trước Vân Phi bằng hữu cũ, bọn hắn có thể hay không có thể hiểu thành cùng là một người. Đây là tình báo mới nhất, Vân Phi nguyên danh là Côn Thiên, sinh ra ở Tuyết Nguyên Trấn, sinh hoạt tại tầng dưới thấp nhất, nguội nguội là Vân Tịch, chết đi ra già thân phận không rõ, hắn ngày trước bị Kim Tiêu khống chế một đoạn thời gian, mục đích là vì Trấn Nguyên Tiên Phủ, bất quá người này phía sau tồn tại là bí ẩn. Tổ chức tình báo người phụ trách tới trước báo cáo giai đoạn thứ nhất làm việc. Thiên Lão đối bọn hắn hành động tốc độ phi thường bất mãn, bây giờ còn chưa có đào ra theo hầu, nho nhỏ Bắc Cực đại địa có thể giấu được cái gì ẩn tình? Bỏ mặc hắn là Vân Thiên hay là Vân Phi, hoặc là cái khác người nào? Đi Tuyết Nguyên Trấn đem cùng hắn có liên quan người toàn bộ mang về, ta muốn lấy được hắn hết thảy. Thiên Lão cảm thấy đã rất gần chân tướng, ngóng nhìn hướng Tiên Nhân động phương hướng, lạnh lùng nói, Phong Vương giả còn có thứ hai con đường sao? Kẻ này nếu như cùng ngủ đông người liên minh có quan hệ, có lẽ thật có thể đào ra một chút trọng đại manh mối. Ánh mắt của hắn dần dần nóng rực tâm tình không gì sánh được nhiệt liệt, hắn hiểu được suốt đời theo đuổi đường, có lẽ rất nhanh có thể đạt được đáp án. trên thực tế, quân tiên xuất hiện nhường hắn rung động, không có siêu cường nội tình, hắn có thể đi đến bây giờ lĩnh vực, càng không nói đến ngăn chặn thế hệ này man trần tiên. man trần tiên trong miệng tiểu tổ là ai? giờ này khắc này, tầng cao nhất khu vực vang động liên miên, man trần tiên đã bại rơi mất, nhưng là tiên nhân động còn có càng thêm tuyệt đỉnh tuổi trẻ cự đầu. cái này có chút không hợp thói thường, khó nói. thiên tuấn đức nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, là hắn. đời thứ nhất man trần tiên còn sống năm đó hắn trọng thương sắp chết, trở về tiên nhân động rốt cuộc không có tin tức gì. Ta từng nghe nghe hắn tự chém đại đạo, miễn cưỡng bảo toàn sinh mệnh, khó nói sống đến nay. Thiên Tuấn Đức phỏng đoán gây nên to lớn chấn động, mấy vạn năm trước cổ nhân phục sinh, đây quả thật là không thể tưởng tượng. Có người cười, xem ra quân thiên cũng không rõ ràng tiếp xuống gặp phải đến cùng là cái gì. Trương Viễn Sơn tâm thần nặng nghề, sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, tiên nhân động vậy mà đang ngủ say cùng giai đỉnh phong chiến lực. Bất quá hắn không cách nào ngăn cản, quân thiên đã dưỡng thành niềm tin vô địch, mặc dù hắn mở miệng quân thiên là sẽ rời khỏi những lúc này ảnh hưởng đạo tâm của hắn cũng sẽ là quân thiên tương lai tiên uối. Khẩn cầu tiểu tổ suất quan, san bằng sinh mệnh khởi nguyên đường. Tiên nhân động cường giả lần lượt trở về, hướng về phía 33 trọng thiên đạo phủ chỗ sâu triển khai kêu gọi. Thật muốn như thế sao? Thời gian rất lâu, một vị thiếu niên áo bào cho đi ra, tóc trắng như tuyết, da thịt như là như trẻ con trong suốt, bất quá thân thể của hắn thật không tốt, dáng vẻ nặng nề, khi thì ho khan. Tiên nhân động cường giả đồng loạt hướng về phía trước chào, nói rõ tình thế tính nghiêm trọng, nhất định phải tiểu tổ tự thân xuất mã mới có thể trấn áp quân thiên sinh mệnh khởi nguyên đường bởi vì hoàn cảnh cải biến mà được gãy con đường này chưa chắc không được phép mở rộng thiếu niên áo bào cho mặt tái nhợt trên không có chút nào huy quang, hắn không muốn đi đối phó nhân tộc thiên tiêu càng bị nói vân thiên đối hùng quan làm ra trọng đại công hiến cái này sao có thể được mấy cái lao ngoan đồng cấp nhãn nói hồ nước cứ như vậy lớn có thể dưỡng cá cũng là có hạn nếu như con cá quá nhiều hồ nước sẽ làm cạn đây đối với chúng ta tiên nhân động ảnh hưởng quá lớn vì sao muốn bảo thủ hẳn là đi thế giới bên ngoài nhìn một chút mà không phải cực hạn tại mảnh này hoàn cảnh năm đó hạ tộc có lợi ích binh đánh đi ra, mặc dù bại rơi mất, nhưng không phải lục lọi ra một con đường sao? đời thứ nhất man trần tiên thở dài, tiên nhân động cường giả kịch liệt phản đối, có người cảm thấy đời thứ nhất man trần tiên phong ấn quá xa xưa, đầu góc hư mất, vậy mà khuynh hướng tổ tiên đường nói chuyện, bọn hắn mới là hiện thế đường lãnh tụ, chí cao động thiên thánh địa, đem thiên địa coi là cá đường, chúng sinh coi là con cá, khắp thế giới khởi nguyên giảm một khi cấp tốc tăng nhiều, sẽ để cho hoàn cảnh lớn hướng đi suy bại, nhưng là cái này niên hạn sẽ rất dài dang dở, tối thiểu nhất cũng muốn vài vạn năm khả năng nhìn ra thiếu niên áo bào cho mới thật sự là man chân tiên vài vạn năm đến ngủ say tại ba mươi ba trọng thiên tiên phủ bên trong ngẫu nhiên thức tỉnh thần du thái hư thường xuyên muốn đi ra mảnh này lao tù xông ra đi thưởng thức một chút phía ngoài đại thế giới nhưng là hắn rất khó thời gian dài gắn bó thanh tỉnh trạng thái ngẫu nhiên khôi phục cũng muốn tiếp nhận ốm đau trà tấn chỉ bất quá cho dù ai cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn giống như là không thấy đáy biển sâu một khi xuất thủ chắc chắn là thiên băng địa liệt tái hiện vạn cổ tiền huy hoàng tiểu tổ cầu ngài xuất quan đi chúng ta tiên nhân động vô địch thần thoại không thể đánh phá càng không thể bị tổ tiên đường hoành ác cái này liên quan đến hiện thế đường mặt mũi mặt mũi gì vậy cũng là nhân tộc tổ tiên truyền thừa đồng căn đồng nguyên các ngươi sao có thể như thế lý giải thiếu niên áo bảo cho những mày bình nhóm này lao ngoan đồng quỳ xuống đau khổ cầu khẩn, đã nói xong quân tiên lưu lại một cái mạng thiếu niên áo bảo cho thở dài không còn kiên trì hắn bị phong ấn quá xa xưa rất muốn mai táng ở trên mặt đất rất muốn trở về đến trên chiến trường đi huy sáng cuối cùng nhiệt huyết thanh xuân đại lang xưa bị cắm sừng giờ đây hết bị cắm sừng làm làm quá to chương ba chấn thế diễn võ trường tầng cao nhất khu vực Man Huyền đến không nghĩ tới Thiên Tuấn Đức phòng đoàn đến nguyên bản hắn muốn phản bác chờ đợi vô địch thần thoại đến lại công bố để phòng ngừa quân Thiên gánh không được áp lực chạy thoát cái bất quá nghĩ đến hắn đã đáp ứng Man Huyền không còn phủ nhận vô địch thần thoại thật còn sống cảnh Châu bọn hắn hung hăng hút miệng khí lạnh tiếp theo tâm hoa nổ phóng nét mặt giàn mua như là nở rộ cúc giải hoa cái này thật là là tin tức nặng ký chuyến đi chắc chắn manh động thiên hạ trương Viễn Sơn lấy đi đại đạo tiên thiết khối này thánh liệu giống như Dương Chi Mỹ Ngọc ẩn chứa không có gì sánh kịp tiềm chất, khẳng định có thể vì quân thiên rèn luyện thành cái thế thần binh. Tất nhiên sắc mặt của hắn là ngưng trọng, quân thiên mặc dù tu ra 24 mươi chi thiên, nhưng là đời thứ nhất man trần tiên nội tình thâm bất khả chắc. Trương Viễn Sơn, chúng ta tiên nhân động thánh liệu cứ như vậy cầm đi. Man Huyền Ánh mắt rất lạnh, nói đánh cược đã mở ra, ngươi mơ tưởng hiện tại thoát ra rời đi. Đời thứ nhất man trần tiên đều đi ra, hắn có dũng khí cỡ sao? Không rõ chân tướng Vân Thiên hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, có chút buồn cười. Thiên Tuấn Đức thần sắc lạnh lùng, nói bất quá Trương Viễn Sơn ngươi quá mức. Rõ ràng biết đệ tử của ngươi tu luyện tới bực này hoàn cảnh, chạy tới lửa ta cùng Man Huyền. Lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy, đây đều là Vân Tiên bằng bản sự thăng tới." Trương Viễn Sơn nói ra, cảnh cáo các ngươi, đừng núp ních dí đồ xấu, nếu không ta có thể hay không san bằng một tòa quân phiệt thế gia, lịch sử sẽ có chứng kiến. Rất nhiều người quá sợ hãi, Trương Viễn Sơn hẳn là thật khôi phục được cường thịnh. "Trương Viễn Sơn ngươi quả thực là cuồng vọng, coi là quân phiệt nội tình là bài trí sao?" Ngũ đại quân phiệt người cầm quyền tức giận, bọn hắn liên thủ lại muốn giết Trương Viễn Sơn cũng không khó, chỉ cần hắn rời đi hùng quan chắc chắn tiếp nhận các lộ quân phiệt lựa giận. Có phải hay không bài trí tương lai sẽ biết câu trả lời. Trương Viễn Sơn độc đấu quân hùng, nói, còn muốn tiếp tục cược. Ta thật lo lắng các ngươi thua táng ra bại sản. Thiên Tuấn Đức trong lòng lộ bộ lập tức, hẳn là quân Thiên Tu ra hoàn chỉnh 24 chư thiên. Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu, coi như hắn thật làm ra bước này lịch thiên hành động vĩ đại, muốn áp chế đời thứ nhất không có chút nào hy vọng. Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Man Huyền cười lạnh, đời thứ nhất chính là trời sinh thánh phẩm mệnh luân, há có thể là tổ tiên đường lục thân có thể chống lại. Cầm Vạn Linh Lô đến đánh cược. Trương Viễn Sơn khuôn mặt băng hàn, cũng chịu được áp lực to lớn trong lòng, nhưng hắn không có nhượng bộ. ngươi khẩu vị thật là lớn, ngươi cực được tốt hay sao hả? Man Huyền tức giận, Vạn Linh Lô chính là tiên nhân động cấp cao nhất vô thượng trọng bảo, giống như là thánh bảo phôi thô, tương lai đại khái dẫn đầu có thể tiến hóa làm đại đạo thánh bảo. Cảnh Châu bọn hắn cũng bị kinh hãi, Vạn Linh Lô truyền thừa cổ lão, bị vô tận vương thú tàn sát đấm máu lê qua, tương truyền cực hạn khôi phục đánh ra vạn thú chi lực, uy năng thẳng bước đại đạo thánh bảo lĩnh vực. Đại đạo tiên thiết cùng lão phu hoàng bì hồ lô, có đủ hay không? Trường Viễn Sơn này sinh ngát độc, quân tiên còn rất trẻ. Con đường của hắn vừa mới bắt đầu, coi như kinh lịch một chút ngăn trở cũng không có gì lớn, lại lần nữa bắt đầu chính là. Thế nhưng là ngươi dám cùng ta cự sao? Trương Viễn Sơn rõ ràng cái này như cùng ở tại cự mệnh, đã có người hộ đạo tới trước khuyên can, người nào thua cũng không chịu được nổi. Có người cảm thấy Trương Viễn Sơn đã ma trướng, cùng vô địch thần thoại quyết đấu, quân thiên được không? Ta có cái gì không dám? Man Huyền nghe răng cười một tiếng, hoàn toàn là nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn mãi mãi cũng không rõ ràng đợi thứ nhất đáng sợ, tiềm chất có thể cùng Man Tiên lão tổ so sánh. Ta xem các ngươi cũng điên rồi. Thánh Nguyên chỉ vào bọn hắn không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới Quân Thiên sẽ đồng ý, càng không có nghĩ tới Trương Viễn Sơn cũng không thèm đếm xỉa, Áp lên hết thảy. Thậm chí, Trương Viễn Sơn lại một lần nữa đánh cược Thiên Tộc, lấy ra chân Long Bảo Dịch đánh cược đỉnh cấp tài nguyên, phần này đạm phách coi là thật không ai bằng. Thánh Nguyên Dịch cũng áp lên đi. Thiên Tuấn Đức lạnh giọng nói, hắn cũng nảy sinh ác độc, muốn để Trương Viễn Sơn thua trận hết thảy, đây là đồ nhi nổ phá dũng, không được phép được. Trương Viễn Sơn đáp lại, ha ha ha. Thiên Tộc cùng Tiên Nhân Động cường giả cũng đang cười, Trương Viễn Sơn đã yếu thế, không phải sao? Thanh nguyên thở dài, hắn thật lo lắng trương viễn sơn bị thắng lợi choáng váng đầu óc, kết quả là thất bại thảm hại. Man huyền không thể chờ đợi, điều động nhân mã đem vạn linh lô mang tới, đem tiền đặt cược bày ở trên bàn, thậm chí hắn lo lắng trương viễn sơn đổi ý, giao cho mấy vị người hộ đạo cộng đồng trưởng quản. Những người này thật là cược mắt đỏ. Đêm khuya, tiếng lặng như tờ. Hùng quan không bình tĩnh, vô địch thần thoại còn sống tin tức điên truyền thiên hạ, đã dẫn phát sóng lớn ngập trời, đã từng thần thoại đi ra tiên nhân động, muốn cùng tổ tiên đường truyền nhân quyết chiến lôi đài. Năm đó vô địch thần thoại lại còn còn sống, không thể tưởng tượng. Huyết chiến tam đại vô thượng vương tộc tuổi trẻ cự đầu, cuối cùng liều chết một vị, đả thương nặng hai vị, đây là cỡ nào công lao? Sức chiến đấu cỡ nào? Một khi xuất thủ ai có thể đỡ nổi hắn? Đúng vậy à, vân thiên mặc dù nhanh tu ra hoàn chỉnh 24 mươi chư thiên, hiện soi sáng ra tương lai đại đạo đường, nhưng cùng vô địch thần thoại trên lệnh vẫn như cũ rất lớn, tiên nhân động nội tình vốn là thâm bất khả chắc. Bất kể nói thế nào, một trận chiến này chắc chắn ghi vào lịch sử. Hung quan triệt để sôi trào, số lớn đại nạn sắp tới lao cường dãi nhao nhao xuất quan, muốn tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Cũng có người tới trước liếc nhìn cao tọa trên lôi đài tính tọa thiếu niên tóc xám, bây giờ hắn mặc dù vinh quang vạn trượng, nhưng đã từng thần thoại xuất quan để ép thuộc về hắn phong thái. Quân Thiên dưỡng thương khôi phục, dần dần hướng đi kiện toàn, đánh với Man Trần Tiên một trận thu hoạch không ít, hiện soi sáng ra tương lai đạo, cũng có thể mượn cơ hội đánh ra thần thông. Trên thực tế, hắn cùng Man Trần Tiên hiện tại cũng không được phép lấy long tượng khái luận. Tương lai đạo quả sớm ép hướng lĩnh vực này, có thể đánh ra đủ loại không thể tưởng tượng chiến lực, cũng có thể đào sâu ra vô cùng vô tận sức chiến đấu. Luôn cảm thấy còn cần tích lũy, còn cần kinh nghiệm mạnh hơn chiến đấu. Quân Tiên đột nhiên xúc động, cái thế giới này quá nhỏ, cũng không đủ bao la hùng vĩ tranh bá sân khấu, cái kia đầy người tiềm chất một khi sôi trào mà ra, đều muốn ở trên bầu trời hiển hóa ra tương lai nói. Tất nhiên tâm tình của hắn là ngưng trọng, đời thứ nhất cường đại không cần nghi ngờ, chân chính cái thế anh kiệt, viết lên qua huy hoàng cùng truyền kỳ, càng thêm hùng quan lập xuống đại công tích. Sư đệ! Trương Đại Pháo kêu gọi, đại chiến sắp xảy ra, hắn lo lắng Quân Tiên ngộ ra vật gì mới mà không có thời gian trải nghiệm. Vạn chúng chú mục bên trong, Quân Tiên đi xuống lôi đài. Tình báo mới nhất, đời thứ nhất man trần tiên cần thêm chút khôi phục thời gian định tại ngày mai ban đêm ngươi bây giờ còn có thời gian đi ứng đối đáng tiếc liên quan đến tại đã từng một trận chiến kĩ càng ghi chép không có bảo tồn lại không phải vậy có thể cung cấp cho ngươi tham khảo ý kiến ghi chép lại cũng không có ý nghĩa không tự mình kinh lịch vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến quân tiên lắc đầu hắn có đầy đủ kiên định tín nghiệm có thể vỡ nát hết thảy tất nhiên hắn càng chờ mong kịch liệt hơn tranh phong bước ra cực hạn trạng thái đời thứ nhất là trời sinh thánh phẩm mệnh luân ngươi có nắm chắc không tô trưởng thanh bọn hắn đều tới tâm tình nghiêm trọng luôn cảm thấy cũng không nên đi đánh. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, long thượng lĩnh vực ta sẽ không kiên kỵ bất luận kẻ nào, vạn đạo thể càng sẽ không bị áp chế. Quân thiên không gì sánh được tự tin cùng ung dung, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua thánh phẩm Mệnh Luân, nhưng hắn tin tưởng vững chắc vạn đạo thể phối hợp nhập thân Mệnh Luân sẽ không bị áp chế. Đây là thánh nguyên dịch. Trương Đại Pháo đưa lên một cái phong ấn bình, nói: "Sư tôn cùng thiên tộc đánh cược, 80 tích thánh nguyên dịch." Cái gì? Quân Tiên trợn to trong mắt, 80 tích thánh nguyên dịch, đó chính là 800 triệu chiến công a, tiên tộc đây là đại xuất huyết lao đầu tử bá khí, vũ si cũng chừng to mắt, cái này có chút không tầm thường. quân thiên đang giàu làm thánh nguyên dịch tu hành, tin tưởng trải qua tẩy lễ sẽ trở nên càng cường thịnh hơn. trương đại pháo lo lắng quân thiên có áp lực, không có cáo chi sư tôn đang cùng tiên nhân động cực bệnh. dương tiêu khóc tang cái mặt tới, hắn thua thiệt vốn gốc, áp chú man trần tiên thắng được, lô vốn 80 vạn linh thái thạch. đáng đời, đáng đời. trương đại pháo bọn hắn tập thể mặt đen, thời khắc mấu chốt vậy mà đứng sai đội ngũ, liền nên đem quần cục liền thua trận. trên thực tế, thần châu cắp đã tại chú bị thần thoại đại đối quyết quận bên ngoài đánh cực. Cái kia quy mô quả nhiên là vạn năm qua mạnh nhất đồ bản, rút ra dông quân kim cần chỗ cùng thần châu các chia đều. Dương Tiêu chuẩn bị hung hăng thắng trở về, nhưng là hắn không biết áp người nào thắng, nội tâm ngay tại xoắn xuýt. Vân Thiên đây là ngươi thắng, tiểu tử ngươi thật là phát đạt. Dương Tiêu cũng nghĩ che giấu lương tâm đem 700 vạn cân linh thai thạch nó riêng, còn có 900 vạn cân linh thai thạch tiền thuê, tài phú chung vào một chỗ gần như so được với động tiên chi chủ. Cái này 900 vạn cân linh thai thạch, ta lấy đi 300 vạn cân, đưa cho những trưởng lão kia, tất nhiên cũng là bao quát ta, bất quá Vân Thiên ngươi yên tâm lần này chúng ta liên thủ đối Thần Châu các tạo áp lực là quân nu chỗ kiếm lấy một bút tài phú công lao này có một phần của ngươi ta sẽ cho ngươi tranh thủ đến quân nu chỗ chấp sự thân phận Dương Tiêu vô ngự đánh cực chờ đợi quân hậu tranh bá chiến kết thúc hắn sẽ trước tiên giải quyết quân nu trưởng phòng lao thân phận chính là Lưu Bôn Tô trưởng thanh dọ xét Dương Tiêu bóng lưng rời đi nói nếu như không phải Dương Tiêu liên hợp cường giả hướng Thần Châu các tạo áp lực khoản này ngoài ý muốn chi tài hạ có thể mò được tay tại hắn vị làm Lưu Hân chính Dương Tiêu cử động lần này mới là quân nu trưởng phòng lao vốn có phong phạm Vũ Si đáp lại. Đi, chúng ta cũng đi Thần Châu cát đi một chuyến, trước khi đại chiến buông lòng một chút. Vũ Si cũng thắng một bút tài phú kết xu, tất nhiên hắn không định cứ như vậy rời khỏi đồ bàn, còn muốn tiếp tục cát chú. Bất quá lần này tỷ lệ đặt cược sẽ vô cùng kinh người. Vân Thiên đạo huynh xin dừng bước, lôi đại chiến còn chưa có bắt đầu, cứ thế mà đi không hợp quy củ à? Thời gian này, một nhóm quân phiệt dòng chính theo nhau mà đến, dẫn đầu là lỗ tộc tuyệt đỉnh Long Tượng, Khổng Minh Côn. Hắn giống như khổng hư có được một đôi trong mắt màu đỏ ngỏm, đang mở hí thần mang kiếp người, quét mắt quan thiên, lo lắng hắn gánh không được áp lực từ đó đào tẩu. Cùng ngươi có quan hệ sao? Quân Thiên không có quên năm đó Khổng Hư đứng chủ thành trên cửa, chấp trưởng hắn sinh tử tôn linh, bút trướng này từ đầu đến cuối nén ở trong lòng. Cùng ta là không có quan hệ, bất quá ngươi đã cùng vô địch thần thoại ước chiến hoàn tất, cứ như vậy không minh bạch rời đi, là đang trốn tránh cái gì sao? Khổng Minh khôn mỉm cười, lo lắng Quân Thiên đi không từ dã, chạy trốn. Chương 353, huynh muội trùng phùng. Khổng Minh khôn nhìn rất có dựa vào, đến nỗi theo hắn tới trước tham gia náo nhiệt các lộ quân phiệt dòng chính, thì là đứng xa một chút, hiển nhiên nội tâm e ngại Quân Thiên. Mấy trận lôi đại chiến Quân Thiên đã đánh ra kinh thế hung uy, tại cái này trong lúc mấu chốt bọn hắn không dám rủi ro, dự thi chiến 20 vị đỉnh tiêm long tượng sinh mệnh chính là đâm máu giáo hấn. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, Vân Thiên đạo huynh ngươi vẫn là lưu trên lôi đài đi, để tránh ngày mai quyết chiến không thấy người, đến lúc đó náo động lên bê bối, đối tổ tiên đường ảnh hưởng cực kỳ ác liệt nha. Khổng Minh khôn khế cười một tiếng, nơi này cũng không phải lôi đài, hắn không có lý do kiêng kỵ Quân Thiên. Ngược lại là, đời thứ nhất man trần Tiên đã huyên náo cử thế đều biết, đã từng hoành áp một thời đại, lưu danh mách thế, hắn thật lo lắng Quân Thiên lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn ngươi sử dụng tâm cũng không ít, vừa rồi ta trên lôi đài không dám tới, hiện tại nhảy ra ngang ngược cản trở, vô địch thần thoại là ngươi trà rồi sao? Quân Thiên hỏi, nếu như không phải, cút xa một chút cho ta. Ngươi, Khổng Minh Khôn con ngươi cũng dựng đứng lên, trên gương mặt huyết khí dâng lên, mặt lạnh lùng nói, Vân Thiên ngươi chớ quá mức, ta đường đường Khổng Minh Khôn, ta nói để ngươi cút xa một chút, lỗ tai của ngươi đi sao? Quân Thiên lạnh lùng phất tay, phô thiên cái địa quất hướng Khổng Minh Huy khuôn mặt, ngươi trung quanh bị giật này mình, Khổng Minh Khôn lớn nhỏ cũng là nhân vật, ai dám trước công chúng hạ rút ra mặt của hắn? Khổng Minh Khôn giận tía mặt. Con người bắn tung tóe huyết sắc thần mang, hóa thành hai cái kiếm thai chém về phía Quân Thiên. Còn dám hoàn thủ? Quân Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Khổng Minh Khôn, hướng về phía trước đè xuống đại thủ không có gì không phá, tràn đầy cùng thế hệ không thể địch uy nghiêm, đánh nứt huyết sắc kiếm thai. Cái gì? Khổng Minh Khôn sắc mặt kinh biến, hắn đem hết khả năng thúc giục đồng thuật vậy mà ngăn không được Quân Thiên một cái tay. Nguyên bản hắn muốn đem hết khả năng chống lại, nhưng mà đè xuống đại thủ quá hung hực, nhường nhục thể của hắn tại mãnh liệt phát run, ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát, toàn thân lỗ chân lông cũng đang chảy máu. Không Khổng Minh khôn không gì sánh được sợ hãi, cái này là dạng gì chiến lực. Như là khôi phục hình người hung long, nửa gương mặt đã ra chóc thịt bong, bắn tung tóe huyết quang, hốc mắt con cũng lõm, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái này cũng quá cường đại sao? Tới các tộc quân việt dòng chính nhao nhao thất sắc, quân thiên đứng không nổi trực tiếp đả thương nặng khổng minh khôn, cái này khiến bọn hắn hoảng sợ, nhao nhao cách xa cái này hung nhân. A, vân thiên ngươi hôn trợ. Khổng Minh khôn tóc thay bù sù, mặt mũi tràn đầy máu tươi, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, hắn chưa hề trải nghiệm qua bậc này xỉ nhục, tim phổi đều muốn hé ra. Vân Thiên ngươi dừng tay cho ta, Không ra cường giả số lớn bọn tới, nhưng mà tô trường thanh cùng vũ chi si liên thủ lại, không phải động thiên chi chủ cũng cũng phải đứng dịch sang bên. mắt mù cầu vận, mang ai đây? Quân Mi tâm lấp lánh ra sáng chói ơn ký, xé rách bầu trời đêm, đặt ở khổng Minh khôn đổ máu trên mặt, đỉnh đầu cũng toát ra vết rách, nao kém chút bắn tung tóe mà ra. Bỉnh, khổng Minh khôn khó có thể chịu đựng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, quỳ tại quân Thiên trước mặt, run lẩy bẩy. Trung quanh lưu ý đến một màn này cường giả thất thần, đây là quân Việt dòm chính sao? Bị ép quỳ trên mặt đất, truyền đi ai dám tin tưởng? Vân Thiên ngươi quá phận, Khổng Gia cường giả nộ đến cực hạn, nhưng mà bọn hắn khó mà tiến lên, chấn thủ sứ liền có thể tại hùng quan hành hành sao? Làm đục ta như vậy, Khổng Gia dòng chính, Vân Thiên ngươi có mấy cái mạng có thể làm như vậy chết? Khổng Hư lạnh lùng đi tới, như lao gọt khuôn mặt không có tâm tình cho trần, mang cái người cực hạn đè nén khí tức nguy hiểm. Khổng Hư đã chứng đạo thông tiên cảnh, lại là Khổng Gia người thừa kế, tại hùng quan uy tín ngập trời, một đôi băng lanh tròn mắt màu đỏ ngỏm đang mở hí, thần mang liệt không. Khổng Hư, ngươi ở chỗ này quỷ gào gì? Gặp qua trưởng quan không biết đứng nghiêm chào sao? Quân Thiên dơ chân lên đem khổng minh khôn dẫm tại dưới chân, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi một cái nho nhỏ cựu tinh đại tướng, chớ ở trước mặt ta run rẩy vì phong, ta giết người cũng không kém một cái nho nhỏ khổng minh khôn. Khổng hư chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Quân Thiên, đã từng hắn bất quá là hắn dơ chân lên liền có thể dẫm chết con kiến, mà bây giờ lắp mình biến hóa trở thành hùng quan chấn thủ sứ, lại đứng hàng chiến công bảng đệ nhất, nắm giữ sát sinh đại quyền, hắn thật hối hận năm đó không thể tại quan ngoại đánh sát hắn. Vi Phong thật to, chấn thủ sứ vô cùng ghê gớm sao? Thiên Hùng tới, Mi Tâm lóe ra chiến vương phấn ký. Thản nhiên nói, Không Hư, ngươi đường đường khổng gia người thừa kế, làm gì cùng một cái không được phép sát phong quân hậu người nói nhảm. Chó ngoan không cản đường. Quân Thiên gương mặt lạnh lẽo, giơ chân lên đạp bay khổng Minh Côn, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Khổng Hư hai mắt bạo dung ra kinh khủng sắc ý, nhưng mà sau một khắc kim sắc quyền ấn đè xuống, Vũ Si ngắn mũi phục sinh, giống như là chân Long Vương phục sinh, chấn khổng Hư liền lùi mấy bước, đừng ở bản vương trước mặt lộ ra sắc ý. Vũ Si chỉ vào hắn cảnh cáo, hai lần sát phong chiến vương, hắn hung uy quá thịnh, ép Không Hư khuôn mặt tăm lãnh, lồng ngực nổi lên hừng hực tức giận. Ngươi không phục sao? Vũ Si lãnh mâu liếc nhìn Khổng Hư, Khổng Hư lạnh lùng đứng tại chỗ, hắn tính cách tâm tản, không nói gì, tương lai chờ xem. Điên cuồng không được bao lâu, chờ đợi hắn biến thành kẻ thất bại chính là một cái chó nhà có tang, ta sẽ giống như giẫm chết một cái chó hoang một dạng đem hắn cho nghiền nát. Thiên Hùng chắp hai tay sau lưng, quét mắt quân thiên ba người bóng lưng, quân việt thần uy không thể nhục, chờ đợi bọn hắn rời đi hùng quan, sẽ để cho bọn hắn chứng kiến quân việt năng lượng. Vị này tiểu hữu xin dừng bước, một vị ngân bảo lão giả từ trên trời giáng xuống, mặt mũi hiền lành, ngăn cản quân thiên ba người. Còn tới. Quân Thiên ánh mắt băng hàn, đám người này không xong đúng không? Ngân Bảo lão giả vội ho một tiếng, đi tới ép thấp thanh âm nói, "Tiểu hữu quá nóng tính rồi, có người muốn gặp ngươi." "Không thấy, không rảnh." Quân Thiên đáp lại. Tinh Không Hải giật mình, chợt có chút giở khóc giở cười, hắn quét mắt Quân Thiên, "Tiểu tử này thật có chút thích gan đòn." Vân Tịch cũng không thấy sao? Tinh Không Hải bất đắc dĩ truyền âm, không nghĩ tới vị này ẩn tàng sâu như vậy, nếu như tiết lộ thân phận ra ngoài, quỷ biết sẽ dẫn phát mảnh liệt bực nào phong bạo. "Thiếu niên thần thánh a." Quân Thiên thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Tinh Không Hải. Đi lại không gì sánh được trầm trọng đi tới, nói, ngài đến cùng là ai? Vị này là Tinh Nguyệt Động Thiên phó đốc chủ, Tinh Không Hải tiền bối. Tô trường thanh nghĩ tới điều gì? Thần Châu các gặp mặt đi. Tinh Không Hải không muốn làm cho người nhìn chăm chú, thân ảnh rất nhanh biến mất. Quân Thiên nắm đấm chậm rãi nắm chặt, nhanh chân đi hướng Thần Châu Các, giếng mặt đất cũng toát ra vết rách, phát tiết cảm xúc trong đáy lòng ba động. Tiên nhân động tài đại khí thô, vậy mà áp 100 triệu, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vô Địch thần thoại thật thất bại sao? Tin tưởng tiên nhân động dựa vào đã đại biểu hết thảy. Xem ra đời thứ nhất Man Trần Tiên còn có đỉnh phong thời đại chiến lực. Không ra cái này ngũ đại quân thiệt, lần lượt nện vào đi hơn trăm triệu linh thái thạch, hiện nay đổ bản số cư đã đột phá một tỷ, vẫn còn lấy điên cuồng tốc độ tăng phúc. Vô địch thần thoại kia là kinh khủng cỡ nào? Không nghĩ tới còn có chút dân cờ bạc gáp chú Vân Thiên, bọn hắn điên rồi sao? Không sợ thua út sấp. Thần Châu các náo nhiệt tuyệt luân, quân thiệt nội tỉnh không lường được, quận bên ngoài đã triển khai minh tranh ám đấu, rất khó tưởng tượng phong quận sáu mức. Vân Tiên, Quân Tiên mới vừa tới đến Thần Châu các, chạm mặt tới mạn lợi những người này giận tái mặt. Lần trước đánh cược bọn hắn cái này, tiểu đoàn thể thua mất 500 vạn cân linh thái thạch. Hại chúng ta thua mất nhiều như vậy, hắn làm sao không chết trên lôi đài? Bọn hắn khuôn mặt khó coi, cho dù bình thường tiêu tiền như nước, nhưng cũng thịt đau gần chết, ngược lại là là bọn hắn lưu ý đến quân thiên áp lên đi hơn 1000 vạn cân linh thái thạch, suýt nữa bại tàu. Hắn tuyệt đối không có khả năng thắng, ta hiện tại liền về nhà vay tiền, quên nói cho các ngươi biết, thiên thưởng đưa tới 800 vạn cân linh thái thạch, trận này xoay người chiến cũng đánh cho ta tốt, mỗi người đều muốn giao nạp 100 vạn cân linh thái thạch. Mạn lợi nghiến răng nghiến lợi, tiểu đoàn thể một khi toàn diện vận chuyển, Thời gian ngắn ngủi có thể tụ tập số lớn tài chính, vui đầu vào đổ bàn bên trong. Hiện nay đã gấp 3 tỷ lệ đặt cược, xem tình thế còn có thể tăng lên nếu như thắng liền triệt để phát đạt. Tô Trường Thanh tim đập rộn lên, hắn đã áp 300 vạn cân linh thái thạch, gặp phải áp lực tâm lý phi thường lớn, thua mất coi như mất cả chỉ lẫn trải. Các ngươi đi trước bận bịu, các ngươi đem, ta có chút sự tình. Nghe được tinh không hại truyền âm, quân thiên tiến về thần châu các bảo vật khu giao dịch. Tốc độ của hắn thật nhanh, vận hành xúc địa thành thốn, thoát khỏi phía sau truy tung cao thủ. Đáng chết, hắn vậy mà phát hiện chúng ta nhanh đi bẩm báo Man Huyền trưởng lão, ta luôn có dự cảm hắn sẽ thoát đi. Mấy người này sắc mặt tông trầm, thần châu các bên trong có siêu cấp hư không trùng động, một khi quân thiên thừa dịp loạn chạy đi, cái này thiên địa chi một đi không trở lại chỗ nào tìm kiếm. Quân thiên tăng tốc bước chân, đi vào chỉ định muốn phòng cửa ra vào. Giang giác, quân thiên thở sâu, chậm rãi bình phục nội tâm kích động cảm xúc, đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía phía trước đứng ngồi không yên thanh y tiểu nữ. Tiểu muội, quân thiên lệ nóng danh trọng, cuối cùng ép không được nhẫn nhịn nhiều năm tình cảm, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, lấy xuống mặt nạ lộ ra một trương lông mày rõ ràng con mắt lạng anh tuấn gương mặt. "Tiểu ca." Vân Tịch vui đến phát khóc, mảnh khảnh tư thái đang phát run, nhìn không được sông đi lên nhào trong ngực Quân thiên, "Ô ô thút thít." Tinh không hải thở dài, đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài cảnh giới tuần tra, cho bọn hắn lưu lại nói chuyện không gian. Quân thiên tay run rẩy vướt vướt Vân Tịch đầu, năm đó huynh muội bọn họ phân biệt Vân Tịch vẫn chưa tới 10 tuổi, hiện tại đã biến thành đại cô nương. "Ô ô, tiểu ca chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn tách ra, lại cũng không cần." Vân Tịch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to thanh tĩnh không tí vết. Long Mi thật dài treo nước mắt, nhỏ nhắn mềm mại thân thể như thủy tinh tinh khiết, lớp lõe ngả voi quan trạch. Quân Thiên tâm tình dị thường, vừa rồi muốn nói gì chính là phát hiện Vân Tịch thể nội tràn ngập sinh mệnh khởi nguyên nào dịu, sắc mặt hắn kinh biến, nói: Tiểu muội, ngươi bây giờ làm sao vẫn còn tu luyện khởi nguyên kinh? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 râm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc việt chen ép thần giáo. Chương 354, Thiên Ma nhãn. Vân Tịch trải lấy đuôi ngựa, thanh xuân tịnh lệ, mạnh khành tư thái tràn ra nguyệt hoa tinh huy. Nhưng thể nội khởi nguyên kinh ba động đang lóe lên, Quân Thiên rất trực tiếp liền thấy rõ đến. Đặc biệt hắn có thể ẩn ẩn suy đoán ra, Vân Tịch đối khởi nguyên kinh tu hành từ sâu, hiển nhiên những năm này không có rơi xuống một mực nghiêm túc lĩnh hội. Chỉ bất quá Vân Tịch đã nhập đạo, khó nói nàng đã phá vỡ ma chú. Ta cũng biết có phải hay không đang tu hành, từ khi tiếp xúc bản kinh văn này, ngay tại ta trên con đường tu hành vùng đi không được, khi thì có chỗ lĩnh ngộ triển khai sinh mệnh cấp độ trưởng thành, mà ta hiện tại chủ yếu tu hành vẫn là tinh nguyệt thánh bảo bên trên khắp lục thiên chương. Vân Tịch đối quân thiên lực trùng kích rất lớn trên thực tế nàng vẹn vẹn nắm giữ khởi nguyên kinh khúc dạo đầu có thể thông qua điểm ấy nội dung liền có thể thực hiện sinh mệnh cấp độ tiến hóa phải chăng có thể lý giải hiện thế đường cùng tổ tiên đường có thể dung hợp lại cùng nhau nghiên cứu quân thiên động dung cái gì là sinh mệnh cấp độ tiến hóa phổ thông phàm thể cũng có thể tiến hóa làm trí cường chiến thể nhân thể tiềm năng là vô cùng vô tận lấy thiên địa là chất dinh dưỡng đi bổ dưỡng tất nhiên vân tịch tại hiện thế đường đã lấy được phi phạm thành chủ quân thiên không định chuyển cho nàng sau này thiên trường để tránh ảnh hưởng đến tương lai tu hành tiến trình đã là sau nửa đêm quân thiên cùng vân tịch lẫn nhau tố nói những năm nay kinh lịch Khi biết cảnh Châu đối nàng càng ngày càng chán ghét, Quân Thiên cười lạnh, Lão già này, hết thảy tâm tư đều đặt ở như thế nào cường thịnh gia tộc bên trên, chưa bao giờ thực tình đối đãi qua ngươi. Còn có cảnh Tử Huyên, năm đó hắn càng đáng chết hơn. Bất quá vấn đề này đã không coi vào đâu, ta cùng cảnh Gia Ân đoán chú định khó mà hóa giải, nàng chán ghét ngươi cũng tốt, tương lai xuất thủ không cần cố kỹ cái gì. Quân Thiên hai mắt băng lãnh, Tiểu Ca, năm đó cái kia Kim Tiêu vì Trấn Nguyên động thiên bảo tàng, lại đem ngươi cho bắt đi. Nói tới chỗ này, Vân Tịch bị hù mặt mũi trắng bệnh. Khi đó Quân Thiên cỡ nào nhỏ yếu bất quá là thôn hạ cảnh tiểu tu sĩ, đặc biệt năm đó ở đại điện bái sư trên kim tiêu lời thầy son sắt nói quân thiên chết tại hắc phong bạo bên trong, bởi vì việc này hắn còn cùng kim tiêu phát sinh qua xung đột, kết quả bị đại trưởng lao giáo huấn một trận, phạt mấy ngày không cho phép ăn cơm. còn có hạng long, vậy mà đạt được man thần thế đàn, các ca, ca những năm này người đến cùng kinh lịch cái gì? ngày trước tuyết nguyên chấn hình ảnh rõ mồn một trước mắt, năm đó hạng long là bị hoàng anh không chế số một tay chân, không nghĩ tới hắn là man thần hậu đại, vừa rồi nắm giữ man thần chi binh, vân tịch khi thì vui vẻ cười to khi thì là quân thiên những năm này kinh lịch cảm thấy lo lắng hiện tại càng là liên lụy đến tổ tiên đường cùng hiện thế đường trung cực va chạm tiểu ca không nên cùng đời thứ nhất man trần tiền đánh chúng ta vẫn là đi đi cách xa nơi thị phi vân tịch cực kỳ lo lắng tiếp xuống phát sinh không tốt sự tình không được hiện tại vô luận như thế nào ta cũng không thể đi đây không phải vấn đề mặt mũi cho dù ta trên lôi đài đánh không lại hắn tự vệ vẫn là không có vấn đề quân thiên có khúc mắt những năm này không gì sánh được điên cuồng mạnh lên còn không phải là bởi vì trên thân thể nguyên nhân chủ mệnh luân phong ấn chi địa tồn tại đại ác một khi toàn diện khôi phục mà hắn không đủ mạnh quả quyết thân tử đạo tiêu tiểu muội người tiếp xuống hảo hảo ở tại tinh nguyệt động thiên đợi cố gắng tu hành luôn cảm thấy tương lai sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình quân thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn qua mặt mũi tràn đầy lo lắng vân tịch vươn tay sờ sờ mũi của nàng cười nói yên tâm đi một trận chiến này ta vẫn có niềm tin ngươi không cần quá lo lắng ca ca khẳng định là lợi hại nhất vân tịch mắt to cong thành nguyệt nha hình cười lên phi thường ngọng ngạo trên gương mặt lún đồng tiền hiển hiện toàn thân chạy xuôi tinh hà quang trạch ông thời gian này Vân Tịch thể nội phun ra nuốt vào thánh uy, giống như ngủ say tiểu thánh nhân nên đón thức tỉnh, trong bụng sông ra ngân sắc mười bản, khắc lục lấy đầy trời đầy sao, huyễn dục dỡ trói mắt. Đại đạo thánh bảo, quân thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh này thánh bảo khủng bố tuyệt luân, cho dù là ở vào trạng thái ngủ say vẫn như cũ nhường hắn run rẩy, tùy ý quét ra đến một đạo thần quang đủ để đem hắn băng liệt. Hí hi, hi, đây là ta vụng trộn mang ra, tinh nguyệt động thiên cường giả cũng không rõ ràng, bởi vì tinh nguyệt lưu lại một đạo thánh bảo hình chiếu lừa dối vượt qua kiểm tra. Vân Tịch sinh sắn lanh lợi, mắt to dập dờn vầng sáng, nàng bấm tay một điểm. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng dẻo vang, đem Quân Thiên cùng Vận Tịch thu nhập Thánh Bảo nội bộ không gian. Đứng nơi này, giống như xâm nhập mỹ lệ tinh không bên trong, bầu trời đầy sao lấp lánh. Ngân Nguyệt treo cao, như là vĩ nạn tinh không đồ quay, bày tỏ vô thượng đại đạo phát tác. Lập ở trên mặt đất, ngưỡng vọng tinh không, Thánh Bảo không gian sự hùng vĩ vượt qua tưởng tượng. Cái này dù sao cũng là khu vực hạch tâm, hắn nô ra thần niệm có thể cảm nhận được to lớn như tinh không đại đạo phát tác. Thời gian ngắn ngủi đi qua, Quân Thiên thấy rõ đến cảng cảnh tượng đáng sợ, đầy trời đại tinh như mưa, đồng loạt đổ xuống, giống như là cổ lao thánh nhân đánh giết đến nội tâm nguy hiểm cực hạn nguy hiểm nếu không phải vân tịch mang theo quân thiên xuống tới ngân nguyệt thánh bảo trong trước mắt liền có thể đem hắn xóa bỏ dù sao ở chỗ này một cái sinh linh tính là gì nhỏ bé như là một đám bụi trần khó có thể tưởng tượng thánh bảo uy năng quân thiên nắm giữ qua vô thượng trọng bảo cũng trong viễn cổ long sảo tu hành qua nhưng là hắn cảm thấy chân chính thánh bảo trí cường trí phách có thể chém bạo hết thảy đại đạo thánh bảo thần uy tâm đầu ý hợp từ xưa đến nay có tư cách quan sát ngân nguyệt thánh bảo bản nguyên thế giới chỉ có động thiên chi chủ hoặc là thánh tử cùng thánh nữ vân tịch hiện tại cũng không phải là thánh nữ nhưng là ngân nguyện thánh bảo đối nàng thân cận mà đứng ở chỗ này vân tịch giống như cùng thánh bảo hợp làm một thể đơn giản vô địch bất bại thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua trong này cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua đầy trời thánh bảo bản nguyên hình ảnh không ngừng đánh xuống đến thể xác và tinh thần của hắn đại chu thiên tinh thần kinh cũng tự chủ khôi phục cùng thánh bảo thành lập liên hệ ông quân thiên thân ảnh dần dần sán lạ phảng phất hóa thành tinh thể tại cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng khổng lồ tinh không dẫn dắt được thời khắc dẫn ra thân thể của hắn dục thân tiềm chất cực hạn bộc phát Hết thể dị tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng ở 24 chư thiên phía trên, tại Thánh bảo bên trong bắt trước. Tiểu ca vậy mà tu thành 24 chư thiên. Vân Tịch mặt mày hớn hở, vui vẻ cười, nàng đội vàng cùng ngân nguyệt câu thông, Thánh bảo bản nguyên vẩy xuống một tầng bản nguyên tinh hoa, xuyên qua đến quân thiên nhục thân. Theo giờ khắc này bắt đầu, quân thiên như là hóa thành tinh không thánh lô, bốc lên ra tinh không thánh quang, giống như hóa thành tinh không thiên thể, phong trào ra dị thường nồng đậm sinh mệnh uy áp. Lỗ buốt. Quân tiên toàn thân quang mang đại thịnh, hắn kinh lịch Thánh bảo bản nguyên tẩy lễ, toàn thân chạy xuôi tinh huy, huyết nục chi khu thông suốt trở nên càng thêm cứng cỏi. Ầm ầm. Tương lai nói hiển chiếu mà ra, Quân Thiên sừng sững 24 trừ thiên cũng thay đổi, tinh hà như thác nước, đại đạo quang huy chảy xuôi, lóe ra đại tinh, nguyên lượng, tinh hà. Các loại kỳ cảnh. Ngân Nguyệt Thánh Bảo không ngừng chấn động, có thể thấy rõ đến quan sát hắn bản nguyên tuổi trẻ người, nội tính kỳ tuyệt. Đặc biệt hắn đem tự thân năng lượng diễn dịch thành chuyên thuộc về mình vật chất, sinh mệnh bản chất cường thịnh như chân long, thuần nhuục thân chi lực khá là lệ gớm. Quân Thiên đứng ở 24 trừ thiên phía trên, đỉnh đầu sáng lạn ngời ngợi tinh không, cái này chính là dị tượng biến thành bảy biện ra ngân nguyệt thánh bảo vận hành quy củ từ nơi này đó có thể thấy được tương lai nói hiển chiếu mà ra đào sâu tiềm chất là vô cùng vô tận đặc biệt đối với quân thiên mà nói khởi nguyên kinh gánh chịu và đạo thai nén vạn đạo quả thụ gánh chịu hết thể kinh văn trật tự có thể đánh ra đỉnh cao nhất lực công kích tất nhiên sức công kích như thế này không cách nào phong thích đạt được truyền thừa tiết lộ ra ngoài quả quyết sẽ bị đẩy thế giới cường giả truy sát ông quân thiên con ngươi phút chốc mở to trong mắt lóe ra nhật trầm nguyện hủy kỳ cảnh tất nhiên rất mơ hồ đây là gì tượng cũng là tương lai đại đạo tại hiển chiếu thật là lớn tạo hóa. Quân Thiên dần dần bình phục tâm tình, trong mắt lóe ra hãi nhiên. Thánh Bảo bản nguyên trật tự trí cao vô thượng, tất nhiên hắn nhìn thấy càng nhiều, càng là có thể xác minh đời thứ nhất man trần tiên cường thịnh. Hiện bây giờ Quân Thiên nhục thân đạt được tẩy lễ, trước nay chưa từng có cường thịnh, nhưng là tâm tình hơi đẽ nén là tại Thánh Bảo tẩy lễ quá trình bên trong cũng không từng mở ra nhập đạo cấp cửa ải. Xem ra vấn đề xuất hiện trong tương lai trên đường tích lũy đầy đủ nội tình, khả năng dựng ra cầu nối, thông hướng bản mệnh bản chất không gian, lấy vạn đạo tái tạo sinh mệnh bản nguyên, chỉ để tu thành vạn đạo thể. Quân Thiên cho rằng nhất định phải tu thành 33 trọng thiên. Tất nhiên, đây cũng không phải là bởi vì sinh mệnh khởi nguyên đường điểm xuất phát quá cao, mà là Quân thiên muốn đi chính là Vạn đạo đường, tương lai tắm dựa Vạn đạo, lĩnh sông nhập đạo đường. Ngân Nguyệt, ta cần lực lượng của ngươi." Vân Tịch vừa dứt lời, mênh mông tinh không rơi xuống một đạo cường quang, hình thành ngân hà rót xuống từ chín tầng trời kỳ cảnh, lít nhã lít nhít khắc lục tại quân thiên xương chán bên trên, lấp lánh ra nhật nguyệt đại tinh, hóa thành chí cường sát phạt. Làm xong đây hết thảy, ngân nguyệt bản mệnh không gian rất rõ ràng suy bại bộ phận, quân tiên sắc mặt biến hóa, không người nói ta Đa Tạ Ngân Nguyệt Thánh Bảo ban thượng tạo hóa. Hạo kiếp sắp tới, tương lai ngươi nếu là có thể trưởng thành, giúp ta vượt qua kiếp nạn. Ngân Nguyệt Thánh Bảo truyền đến Ba Động, rất dễ dàng liền có thể lý giải, hiển nhiên hắn cùng Quân Thiên kết nhân quả. Quân Thiên hái hùng kiếp vía, Thánh Bảo còn có ý chí. Kiếp nạn gì? Quân Thiên tản mắt ra đại đạo Ba Động, đưa tin Thánh Bảo. Ở trên thân thể ngươi thấy được kiếp nạn hình chiếu, trong tương lai cực kỳ đáng sợ. Thánh Bảo réo vang, hắn có thể xưng là cấp cao nhất cử đầu, mấy ngày nay theo Quân Thiên trên thân nhào bắt được Hạo kiếp Ba Động, để nó cảm nhận được nguồn gốc từ tại tương lai uy hiếp. Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, dạng gì kiếp nạn, nhường thánh bảo kiên kỵ, tác động đến toàn bộ Đông Thần Châu sao? Phóng nhãn Đông Thần Châu, đại đạo thánh bảo cao nữa là 20 kiện, mỗi một dạng thánh bảo cũng lắng động năm tháng dài đằng đẵng, siêu nhiên tại thế, cho dù lịch đại có cường giả có thể trưởng khống bọn chúng, nhưng ở thánh bảo lịch sử uy hoàng bên trên, bất quá là ngắn ngủi khách qua đường. Bọn chúng bất hủy bất diệt, cất giữ lực lượng cực hạn bộc phát, có thể đánh chìm mặt đất bao la, hủy diệt động thiên chi chủ. Tiểu ca, ngân nguyệt tại nói với ngươi cái gì nha? Con thân thần bí bí không nói cho ta. Vân Tịch lênh lỏi đi tới, cười lên trên gương mặt lúm đồng tiền hiện hiện, thanh xuân tịch lệ, quét qua ưu buồn khí chất, duyên dáng yêu kiều, truyền cho ta càng sâu dị tượng cầu, tiểu muội chúng ta nên rời đi. Quân tiên tâm sự nặng nề, không có nói cho Vân Tịch tương lai sẽ có không tốt chuyện phát sinh, đương nhiên, hắn càng xem trọng là hiện tại. Không tiểu ca, ta không cần ngươi đi, thời gian còn sớm lắm. Vân Tịch vẫn là như là khi còn bé loại nào, ưa thích nũng nịu, quân lấy Quân tiên không buông tay. Quân tiên thoải mái cười to, đã từng hướng tới sinh hoạt ngắn ngủi thực hiện, nhưng hiện thực không cho phép, khắp thế giới địch nhân hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Tâm tình của hắn đột nhiên có chút một ngạn, hắn còn có vị chưa hề gặp mặt Lão Đại, ra ra thần bí biến mất, Lão Đại vẫn còn nhân thế vẫn là đã qua đời rồi. Tiểu ca, ta nghe nói đời thứ nhất Man Trần Tiên đã từng tu ra Đại Đạo Thiên Nhãn. Vân Tịch nhường quân thiên động dung, cho dù là động thiên chi chủ cũng chưa chắc có thể tu thành. Tương truyền bực này thiên mục chính là thiên địa đại đạo ban cho, một khi nắm giữ tại trên con đường tu đạo hất vang tiến mạnh, không ai cả nổi. Ông. Vân Tịch mắt to cực hạn săn trói, mắt trái đen như mực, mắt phải hoàng kim vừng vực, từ đây cắt ra bắt đầu nạng khí chất đại biến, như là bẽ nghệ thiên hạ nữ thánh nhân. Tiểu mọi con mắt của ngươi, quân thiên cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Một đôi mắt này như là thiên địa dưỡng dục ra, nội ẩn đại đạo ký hiệu, khắc lục bản nguyên phục phù văn, như cùng ở tại thai nghén cổ lao tiên cùng ma. Vân tịch chưa hề đối bên ngoài bại lộ qua nàng thiên ngục, đây là nàng bình sinh lần thứ nhất thôi động, càng tại nhập đạo cấp tình huống dưới. Hiện tại nàng nghĩ tại quân thiên con ngươi in dấu xuống tiên ma nhãn đặc trước. Quân thiên vội vàng ngăn cản, hắn lấy ra thánh nguyên dịch, chuẩn bị dùng cái này vật bổ dưỡng thiên ngục, chống lại đại đạo thiên nhãn. Không, ta muốn cùng Kaka kể vai chiến đấu cùng một chỗ trấn áp đợi thứ nhất Man Trần Thiên. Vân Tịch thái độ kiên định, Ngân Nguyệt cũng nói nàng đồng thuật có thể xưng hàng cổ đệ nhất, cho dù là trong truyền thuyết đại đạo thiên nhãn cùng võ đạo thiên nhãn đều không được. Vân Thiên ở đâu? Bên ngoài không bao lâu, ù uh, ù uh, lời nói đánh tới, chấn động cổ lão hùng quan, khuấy động ra đáng sợ túc sát giận. Tiên nhân động tới hơn 10 vị cường giả, phát ra lạnh lẽo lời nói, tại sao không có trên lôi đài chờ đợi? Hắn người ở đâu? Lập tức đi ra đánh một trận. Đại chiến tiến đến trước cần buông lỏng một chút tình tiết, không phải vậy rất dễ dàng thẩm mỹ mệt mỏi. Đại chiến đỉnh cao kết thúc. Quân Thiên lại nên đi nơi nào? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, Đấm Mỹ, Thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chen ép thần giáo. Chương 355, thần thoại quyết đấu. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, màn đêm dần dần gặp. Lớn như vậy hùng quan không bình tĩnh, phong bạo cuồn cuộn, như là đại đạo chi tranh, quân hùng hội tụ ở đây, yên lặng chờ một trận thần thoại đại đối quyết, khó mà bình tĩnh. Tổ tiên đường cùng hiện thế đường, đây là kịch liệt nhất va chạm mạnh, ai cũng sẽ không nghi ngờ quân Thiên tiềm chất, cùng vô địch thần thoại quyết đấu đến tuột cùng ai thắng ai thua. Cái này không đơn giản liên quan đến tại bọn hắn quyết đấu, càng liên quan đến sinh mệnh khởi nguyên đường cùng mệnh luân khởi nguyên đường đỉnh phong nhất và chạm mạnh. Đến rồi. Siêu cấp trùng động mở ra, tiên nhân động hơn 10 vị lão cường giả từ xa đến gần, đập về hùng quan, tràn đầy lớn lao thần uy, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn huyền không lôi đài. Vân Thiên ở đâu? Lập tức leo lên lôi đài. Bọn hắn lời nói băng lãnh, một đời mới man trần tiên là bại, nhưng bọn hắn cho rằng muốn nên có hy vọng thắng lợi, đáng tiếc mạnh nhất sát chiêu khó mà phát động, đây là tâm kết của bọn hắn. Quân Hung quan sát khổng lồ hư không trùng động, đời thứ nhất Man Trần Thiên còn không có tới sao? Vân Thiên đã biến mất thời gian rất lâu, chẳng lẽ lại đã rời đi Sơn Hải Hùng Quan? Hay là e sợ vô địch thần thoại, trốn đi không dám gặp người? Có lời lạnh thanh âm truyền đến, đã dẫn phát không nhỏ hành động. Tại cái này trong lúc mấu chốt rời đi, không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Tránh, hắn có thể trốn đến địa phương nào đó. Tiên Nhân động cường giả lời nói băng hàn, lạnh lẽo nói: Tất nhiên, nếu như Vân Thiên sợ, viết một phong đầu hàng sách chính lên, có thể không cần đánh. Các ngươi đây là thái độ gì? không có làm rõ ràng tình huống ngay ở chỗ này rèm pha vân thiên đến tột cùng là ai bại rơi mất trong lòng không có điểm số sao vũ si nghe không nổi nữa chỉ vào bọn hắn nói ra làm sao vân thiên chạm trên lôi đài chờ lấy khả năng hợp tâm ý của các ngươi đừng quên một trận chiến này là ai cầu vân thiên tiếp tục đánh ngươi làm cản tiên nhân động cường giả tức giận nhô ra đến một cái đại thủ phô thiên cái địa hướng về vũ si triển khai chấn áp với trong chốc lát tầng cao nhất khu vực đánh ra một cái giàn nuôi đại thủ như là cự long tại thổ tức điện hỏa thời gian ở giữa ép đến vụ cận tới đối hoan thư không nổ tung, mảng lớn huyết dịch vỡ lên, xuất thủ cường giả đầy dây thống khổ, lòng bàn tay hiện đầy vết rách, nguyên cả cánh tay cũng đùng nát, miệng bên trong phát ra như dạ thu cầm nhẹ, hắn cảm thấy kém chút bị một bản thai trục chết. cứ như vậy một mấy mắt, tu ra đại đạo diệt vong, nhỏ yếu sinh mệnh tại cự long hạ run dậy, hắn không gì sánh được hoài nghi trương viễn sơn đã sớm phế bỏ chúng tu, bây giờ tại sinh mệnh khởi nguyên đường suy nghĩ ra mạnh hơn đường, Lấn chúng ta mạnh này không người sao? trương viễn sơn lạnh lùng lời nói truyền đến, còn dám ngoài miệng không sạch sẽ, tùy ý làm bậy xuất thủ, ta bản thai mạnh hơn ngươi, ngươi làm cản. Tiên nhân động tới cường giả tập thể tức giận, đồng loạt bước lên phía trước bước tới. Hôm nay bọn hắn muốn để người trong thiên hạ nhìn một chút, đến tột cùng ai mới là trí cao đạo tiên. Túi căn khôn, có người sợ hãi, hơn 10 vị cường giả đỉnh đầu phun ra nuốt vào bản mệnh thần quang, tụ nạp đến đại đạo thánh bảo bên trong, ngủ say túi trong khoảnh khắc thức tỉnh, thương khung ngóng trầm, giống như là tiền sử cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nuốt lấy trương viễn sơn. Tiền bối, vũ si vung tay lên, viễn cổ long xào lao xuống đến trương viễn sơn trước mặt, rủ xuống nguyên ngông như biển long khí, hình thành vạn long xuất hải cách cục, là trương viễn sơn trợ chiến một đám nhiệt trướng, dám can đảm ở hùng quan dương ai, trương viễn sơn rối tung sợi tóc loạn vũ, toàn thân tràn đầy thần ma huy thế, treo ở trụ thành cánh cửa chiến vương đao xuất hiếu, vạch phá thiên cung, rơi vào bàn tay của hắn bên trong. trương viễn sơn sát khí ngập trời, tay trái chấp trưởng viễn cổ long sào, tay phải bổ ra chiến vương đao, thời gian ngắn ngủi cực hạn khôi phục, đại đạo thánh bảo uy áp tạo thành biển động đang sôi trào. đến không hết sinh linh phát run, đây là khó có thể chịu được uy áp, giống như là ước vạn đao mang phá vỡ chán, ép bọn hắn thần hồn phát run, nhục thân muốn nứt. không được, tiên nhân động cường giả sắc mặt kinh biến túi càn khôn bị ngắn ngùi rung chuyển, trương viễn sơn quá cường thế gian mua đại thủ lại một lần nữa dọ tới sẽ mở đầy trời đại đạo quất vào cầm đầu cường giả trên mặt a hắn tiêu thảm nét mặt gian mua cũng bị đánh nước theo hư không trên rơi xuống thể xác giãn nước kém chút chết thảm cái này là dạng gì nhục thân không khỏi quá kinh khủng cả tòa hùng quan cũng rung động không nghĩ tới đại chiến đỉnh cao chưa mở ra tiên nhân động cùng trương viễn sơn đã đối mặt ai cũng có thể nhìn ra trương viễn sơn bất quá tùy ý xuất thủ kém chút chụp chết một vị chuẩn động thiên chi chủ trương viễn sơn ngươi muốn cùng tiên nhân động khai chiến sao man Huyền không gì sánh được tức giận, nắm giữ túi cản khôn áp chế viễn cổ long sào, vàng cam cam cái túi phun ra nuốt vào ước vạn bảo huy, muốn lấy thánh bảo huy áp khóa chặt chiến vương đao. đủ rồi, ba vị người hộ đạo tế xuất, giận dữ mắng mỏ, còn thể thống gì, nơi này là các ngươi tộc đàn hậu hoa viên sao? các ngươi đem hùng quan đặt chỗ nào? toàn trường ngắn mũi kiềm chế, đại đạo thánh bảo năng lượng nội liễm, hùng quan bình tĩnh lại, lao tử liền không quen nhìn bọn hắn cao cao tại thượng thái độ, trương viện sơn chỉ vào bọn hắn, nói, cảnh cáo các ngươi, đệ tử của ta tham chiến hay không? cũng cùng các ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì, còn dám ngoài miệng không sạch sẽ, tổ sơn nhất mạch sẽ rời khỏi quân hậu tranh ba chiến. khắp thế giới anh động, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến tầng thứ này, nếu là thật lui ra ngoài còn xem cái dám. ta xem vân thiên đã sớm chạy đi, không dám cùng tộc ta vô địch thần thoại tranh phong. man huyền ngữ khí âm lãnh, thiên tộc bại, một đời mới man trần tiên cũng bại, đây là sự thật. trương viễn sơn lạnh lùng lời nói quanh quẩn tại hùng quan, nói, làm sao các ngươi cầu vân thiên đánh xuống một trận, thế nhưng là hắn người còn không có đến, dựa vào cái gì đệ tử của ta muốn trên lôi đài chờ hắn một số người châu đầu ghé tai nghị luận, Trương Viễn Sơn lời nói này đối với tiên nhân động thái độ quá ngậm mạn, thật sự cho rằng thắng chắc sao? Man Huyền ngăn lại muốn người nói chuyện, lo lắng Trương Viễn Sơn tìm được lấy cớ rời khỏi tranh bá. Khu khụ. Đột nhiên, khổng lồ trùng động bên trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng ho khan, một vị tóc trắng như tuyết thiếu niên áo bào cho chậm rãi mà đến, nói: "Tiền bối chớ trách, văn bối quá lâu không hề rời đi sân môn, trên đường đi chậm nhiều. Tới, vô địch thần thoại đến rồi." Hung quan toàn diện oanh động, tiếng người huyên náo, đến không hết ánh mắt tụ vào đang đi ra trùng động thiếu niên hắn chính là mấy vạn năm trước sáng lập ra vô địch thần thoại man trần tiên tạo nên xuất đạo gia thánh thai, đánh chết vô thượng vương tộc anh kiệt cái thế thiên tiêu hắn còn giữ lại thời đại thiếu niên diện mạo tương truyền trong lịch sử man trần tiên chưa tròn hai mươi liền đã sắc phong chiến vương vẫn đỉnh thông thiên cảnh lĩnh vực đã từng hắn chói mắt nếu không phải tự chém đại đạo tin tưởng sẽ cực hạn huy hoàng đáng tiếc từ xưa thiên kiêu dễ chết yêu chúng chi bực này thiên kiêu bị thiên đố thế nhân kịch liệt thảo luận mấy vạn năm trước vô địch thần thoại cứ như vậy xuất hiện tại trong mắt nhìn không gì sánh được không chân thật trương viễn sơn sắc mặt hoa hoãn nói Đạo Hưu đã từng là hùng quan lập xuống công lao hán mã, tiền bối hai chữ không dám nhận. Ngươi như nghị trải nghiệm ngay lập tức thế giới phong thổ nhân tình, đại chiến có thể tạm hoãn mấy ngày. Man Huyền biến sắc, nói, không cần, tiểu tổ siêu nhiên tại thế, sao lại lưu luyến hồng trần? Ta xem lập tức bắt đầu đi. Thiếu niên áo bảo cho nhìn một chút Man Huyền, chợt hướng đi lôi đài, nói ra, ta cùng sinh mệnh khởi nguyên đường anh kiệt luận bàn một hai, trận chiến ngày hôm nay bỏ mặc ai thắng ai thua, không được phép liên lụy đến bất kỳ ân đoàn cá nhân. Chúng ta ghi nhớ, tiên nhân động tới cường giả mặc dù không tình nguyện, nhưng trước công chúng bên dưới không được phép vi phạm tiểu tổ ý chí nghe đồn đạo huynh là hiện thế đường lĩnh quân người vạn bối cũng rất muốn cùng đạo huynh luận bàn một hai quân thiên tới một cái đi nhanh leo lên hư không lôi đài triệt để dẫn bạo một trận chiến này đến cùng man huyền trên mặt của bọn hắn cũng nóng bỏng coi là quân tiên trốn tránh không ra ai ngờ đã sớm tại trong đám người quan sát từ xưa tiên tiêu xuất hiện lớp lớp nhân kiệt vô hạn ta ha có thể xứng đáng lĩnh quân người ba chữ thiếu niên áo bảo cho đứng chắp tay tóc trắng phất phới nói ở chỗ này ta muốn nói ngắn một điểm bộ mặt là hiện thế đường vẫn là tổ thiên đường đều là nhân tộc từ xưa lắng động ra quý giá truyền thừa, không tồn tại cái gì đại đạo chi tranh. Mà sinh mệnh khởi nguyên đường cùng mệnh luân khởi nguyên đường, tu hành lộ con cơ bản giống nhau, trong mắt của ta, xa Xôi tổ tiên thời đại cũng tồn tại mệnh luân khởi nguyên đường. Thiếu niên áo bào cho lời nói như là kinh lôi, vang vọng tại thế nhân bên tai, đưa tới một trận khủng bố địa chấn, hai con đường đồng căn đồng nguyên, hằng cổ trường tồn. Luân thế gian đại đạo ngàn vạn, thích hợp bản thân đường mới là mạnh nhất đường. Thanh Nguyên cười to, luôn có người bao hàm giả tâm đem tổ tiên đường liệt vào hồng thủy mãnh thú, càng đem vân tiên đẩy lên trung tâm phong bạo đẩy lên hiện thế đường mặt đối lập. Hiện bây giờ, đời thứ nhất Man Trần Tiên nói ra bực này ngôn luận, phân lượng có thể tưởng tượng được. Cảnh Châu bọn hắn sắc mặt âm trầm, ngủ say mấy và năm, đầu óc hư mất sao? Bọn hắn thật vất vả tạo nên quân tiên thế gian đều là địch cục diện, hiện tại cứ như vậy tự sụp đổ, đồng dạng hắn phóng xuất ra một loại nào đó đáng sợ tín hiệu, tổ tiên thời đại đã cùng tồn tại hai con đường, như vậy không có mệnh luân phạm nhân cũng có thể tu hành. Tiền bối lời ấy làm cho Văn bối kính lễ, tiếp xuống một trận chiến, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Quân tiên động dung. Trấn thủ sứ Người ta đã đứng cái này trên lôi đài, cùng thế hệ tương xứng liền có thể. Thiếu niên áo bào cho nhìn về phía quân thiên, nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực như là thâm không mang cho người ta khổng lồ áp lực. Thể nội truyền ra hoàng lữ đại trung dẻo vang âm thanh. Quân thiên khuôn mặt nghiêm trọng, đời thứ nhất mang cho hắn uy áp càng ngày càng mãnh liệt, giống như là kinh khủng nhất bao tố đè xuống. Thời gian trong lúc nhất thời, tựa hồ trở về đến vài vạn năm, trở về đến hắn huyết chiến vô thượng vương tộc anh kiệt thời khắc. Với anh. Thiếu niên áo bào cho áo bào bay phất phới, như là bất hủ thần linh từ trên trời giáng xuống, sau đầu hiện hóa ra một đạo kim sắc thần hoàn nhìn kỹ là mệnh luân bước hơi lấy thánh huy chứa vô tận đại đạo huyền ảo cường đại cực hạn cường đại ngân thánh hạo phát ra có tinh chấn động lời nói đời thứ nhất nhìn thân thể không tốt lắm nhưng là thể nội tản mát ra ba động vô hạn cường thịnh cuối cùng chấn động thiên cung đáng sợ ba động vô thiên cái địa chấn động lôi đài sôi trào ra đại đạo bảo huy lấp lánh ra các loại thánh quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm hắn hoàn toàn khác biệt vai hùng kiếp người anh tư thế bừng bừng phân chấn còn ngươi đang mở hí lãnh điện bắn ra bốn phía như là trở về đến trẻ tuổi nhất thời đại đầy ngập chiến huyết đang kích động quân thiên cũng bị chấn động khí huyết sôi trào, suýt nữa bị tung bay, hiển nhiên đứng ở thiếu niên áo bào cho trước mặt, như cùng ở tại gặp phải không lường được đại đạo thâm uyên. Đến chiến, quân thiên toàn thân mệnh luân nở rộ, lục thân nội tình đại bạo phát, đỉnh đầu phun ra vạn trượng huyết quang, ầm ầm lập tức xé rách bầu trời đêm. Đây là long tượng. Tương lai đại đạo hiển chiếu mà ra, thật khủng bố như thế này tiên. Không thể không nói, lần này quân hậu tranh ba chiến, là long tượng lĩnh vực dựng đứng mới tinh của Tiêu. Mới tới người quan chiến cũng dùng mình, hư không lôi đại cũng tại hắn liền dưới chân run rẩy, lượng trọng siêu cường năng lượng lẫn nhau đấu đá thủy diệt triều dâng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua thiên địa. Đây là nội tình ở giữa va chạm, mệnh luân cùng nhục thân trong bóng tối đỏ rực. Tốt y thế cường đại, khó có thể tưởng tượng loại người này một khi bước vào thông thiên lĩnh vực, vậy sẽ là bực nào kinh thế, tương truyền khi đó man trần tiền cũng có thể cùng động thiên chi chủ đỏ rực. Cả tòa lôi đài cũng bị thần quang toàn diện chẻ mất, sáng chói ngập trời, hai đạo đối lập thân ảnh khí thôn non sông, chiến lực cũng tiêu thăng đến cường đỉnh nhất. Ầm ầm. Trong chốc lát quá hoa, thân ảnh của bọn hắn ngang qua trường không, giống như là hai tòa đại tinh đụng vào nhau, trong lúc nhất thời trời long đất nở. Năng lượng gợn sóng ngập trời mà lên. "Huyết, ta thấy được huyết, khó nói một chiêu quyết sinh tử." Có người ngã nào, có máu tươi tung tóe lên, cái này làm cho người không bị khống chế đang phát run, liền kết thúc như vậy sao? "Man huyền bọn hắn tâm thần đại định, quân thiên khẳng định bị Thánh phẩm Mệnh Luân làm vỡ nát lục thần sinh mệnh khởi nguyên đường thần thoại có thể nên đón kết thúc." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 356, Thánh phẩm Mệnh Luân. Thần thoại đại đối quyết, cả thế gian đều chú ý. Huyền không hư không trên lôi đài, hai thân ảnh ôm theo đáng sợ thần uy giống như tinh thể triển khai va chạm, khoáy động ra hủy diệt phong bạo. Mánh liệt sôi trào, xé rách bầu trời đêm. Trong đó, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang, cái này để người ta run rẩy cùng phát run, rất nhanh phát hiện là một vị thiếu niên tóc xám, bị đẩy lui vài giang địa. Tổ tiên đường thần thoại muốn tan vỡ sao? Thế nhân tâm thần lay động, như thế nghịch thiên 444 cũng đỡ không nổi vô địch thần thoại, dẫn đầu va chạm mạnh cứ như vậy bị đánh bay, đã dẫn phát chấn động. Man Huyền bọn hắn cũng cười, đời thứ nhất Man Trần Tiên xuất quan chú định cử thế cộng tôn, sự cường đại của hắn trình độ là thế nhân khó mà phỏng đoán càng không nói đến tu hành sinh mệnh khởi nguyên đường Vân Tiên, không tại một cái phương diện. Trư Viễn Sơn khuôn mặt không gì sánh được nghiêm trọng, hắn không thể không đi thừa nhận đời thứ nhất tiềm năng, dù sao tu ra thánh phẩm mệnh luân, thiên phú cử thế vô song. Nhưng mà Quân Thiên Thiên sinh phẩm thể, lấy khởi nguyên kinh đạp về tu hành lộ, đào móc nhục thân tiềm năng triển khai trưởng thành, về sau đạt được khởi nguyên tiên thể kinh văn, tu thành vạn vật nguyên thể, rèn luyện thành hiện tại vạn đạo thể. Nhục thân chính là mệnh luân. Đối với Quân Thiên mà nói, hết thảy chiến đấu bản nguyên cũng cất giữ tại máu thịt bên trong, thể xác chính là chiến đấu binh khí, một khi nhục thân bị toàn diện công phá, cùng giai tranh phong nhất định bại vong chủ nhân phải thua ngao mặc bảo nhi tâm tình trở nên phức tạp ghé vào quan chiến trong mật thất cảm xúc xa xút, mắt to màu tím lấp lóe quan trạch nàng vừa muốn nói tiếp cái gì vân tịch mảnh khảnh tay nhỏ vô vụ bảo nhi đầu nhường nàng ngoan một điểm nha vân tịch mắt to phát ra thần quang lấy tiên ma nhãn quan sát lôi đài tranh phong nào bắt được hình ảnh không gì sánh được rõ ràng liền liền động thiên chi chủ cũng cảm thấy không bằng đời thứ nhất man trần tiên mặc dù tự chém đại đạo nhưng là đạo hạnh của hắn vẫn còn ở đó tô trưởng thành không giữ được bình tĩnh không gì sánh được lo lắng cái này mở màn quá bất lợi, hắn lo lắng hơn ảnh hưởng đến quân thiên tác chiến trạng thái, từ đó sinh ra kiêng kỵ tâm lý. tiểu tổ năm đó huyết chiến tam đại tuổi trẻ cự đầu, nhiều lần sắp tử vong, chém dụng hết thể đại đạo mới miễn cưỡng sống sót. tiên nhân động cường giả cười lạnh, nói, nói câu lời khó nghe, nếu như tiểu tổ hiện tại còn có trước đó đạo hạnh, vừa đối mặt đủ để tuyệt sát vân thiên, Ngươi rất cường đại. quân thiên toàn thân khí huyết sôi trào, năm đấm đang không ngừng đổ máu, không gì sánh được lãnh khốc con mắt quét mắt đời thứ nhất mang trần tiên, đầy ngập chiến ý càng thêm cao. thu vi của ngươi cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Đời thứ nhất sắc mặt hiện ra ngưng trọng, Quân Thiên so với hắn ngày trước gặp phải tam đại tuổi trẻ cự đầu bên trong bất luận một vị nào, đều cường đại hơn cường thịnh, lục thân tiềm chất có thể xương không hợp tối thượng. Ông. Đời thứ nhất thân thể hưởng hực sáng chói, hoàng kim thần hoàn bao phủ thân hình của hắn, giống như đứng sừng sững ở hoàng kim bên trong cái tiên động kim sắc thần chỉ, mang cho cùng dai run dậy bà động. Nhưng mà nhường đầu người ra tóc tê dại chính là, cái kia kim sắc thần hoàn đống nhiên ngẩng đạo, bị Quân Thiên đánh trúng bộ vị toát ra có chút khe hở. Đây không có khả năng. Man Huyền nụ cười trên mặt cứng ngắc, thánh phẩm mệnh luân lại bị đánh rách ra. Mặc dù là rất bé nhỏ vết rách, nhưng hiện thực tàn khốc cứ như vậy phát sinh, như vậy quân tiên nhục thân đến cùng có bao nhiêu hung hãn. Dưới lôi đài người xem kinh hai muội tuyệt, đây coi là cái gì? Lực lượng tương đương sao? Một nhóm quân bộ trưởng láo chạy đến, không định nhường bọn hắn đánh xuống, nếu không thật liều chết một vị, vậy sẽ là nhân tộc bộ lạc trầm trọng nhất tổn thất. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Thanh Nguyên thở dài, khai cung không quay đầu lại tiễn, hai phe đã leo lên lôi đài, há có thể tùy tiện kết thúc. Ông. Quân tiên toàn thân mạnh luân toàn diện nợ dụng, chảy ra nhục thân đại dược tinh hoa, bổ dưỡng tương thế rất nhanh toàn diện khép lại. đời thứ nhất hoàng kim mệnh luân đồng dạng chứa kinh thế thần năng, thời gian ngắn ngủi tu bổ vỡ tan bộ vị, giống như bất hủ thần hoàn bao phủ thân thể của hắn, càng thêm hưng hực. ầm ầm. đời thứ nhất anh tư thế bừng bừng phấn chấn, tóc trắng phơ cũng bị nhuộn thành màu hoàng kim màu, bao phủ hắn thần hoàn bốc hơi thánh quang, huy sái tiên nhân quan vũ, vang vọng ra chấn thiên động địa tụng kinh âm. huyền không lôi đài cảnh tượng đại biến, thanh phẩm mệnh luân giống như kim sắt tinh thể ngang qua trường không, mang theo không gì sánh được nguy hiểm cùng hít thở không thông ba động, hướng về phía trước chấn áp. đông đông đông. quân tiên bước lên phía trước. Thể nội mệnh luôn giống như bầu trời đầy sao, hóa thành kim sắc tuyển qua đang phun ra nuốt vào thần huy, toàn thân thần quang tăng vọt, khí huyết sôi trào, bộc phát ra cường thịnh nhất chiến lực. Quân thiên thân thể ầm ầm lập tức xẹt qua chân trời, vạn trượng huyết quang xông ra cơ thể, phát ra giống to một tiếng, công phạt đời thứ nhất. ầm ầm. Điện hỏa thời gian ở giữa, thiên diêu địa động, thần khóc quỷ khóc, bầu trời đêm toàn diện bị sắc thái lộng lẫy quang trạch che mất, bày biện ra các loại kỳ dị cảnh tượng. bọn hắn mỗi một chiêu đều vạch ra đáng sợ vết tích, dị tượng xuất hiện, quân thiên như là đặt mình vào tại vạn vật non sông bên trong, đánh ra vạn đạo thể diễn dịch ra cổ lão non sông đại địa, giống như hóa thành tiên sơn tịch thổ. Thế nhân theo chưa từng nhìn thấy Quân Tiên đánh ra bực này dị tượng, phồn hoa thịnh thế bao phủ quân thiên, giống như là nụ thân thiên thai hình thức ban đầu hiện hiện ra, chiến lực trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt luân. Giết. Quân Tiên giống to, quyền ấn như rồng, khí huyết sôi trào, công phạt về phía trước. Giống. Đời thứ nhất khí thế đại biến, ngửa mặt lên trời thét dài, thánh phẩm mệnh luân gào thét ra tiên nhân quan vũ, hội tụ mà thành cự kiếm, trường đao, thần lô, đại đỉnh, bảo ấn. Các loại một loạt hình ảnh Đây cũng không phải là thần thông, chỉ có thể nói là mệnh luân tiềm chất bảy biện ra dị tượng, bọn hắn kịch liệt giết ở cùng nhau, bước lên ra đủ mọi màu sắc quang huy, thương khung cũng che không được bọn hắn phong thái. Quân Thiên tư thái cổ̃ giả, lấy vạn đạo thể đối cứng thánh phẩm mệnh luân, đánh khó phân thắng bại, toàn diện dẫn động một trận chiến này điên cuồng, khó nói sinh mệnh khởi nguyên đường cực hạn có thể sưng thánh phẩm khởi nguyên giả. Vân Thiên bên ngoài cơ thể thiêu đốt chính là cái gì? Tựa như là một loại nào đó mệnh luân con trạch. Có lòng người kinh, đầy trời mệnh luân như hằng cát sắp xếp, trải rộng toàn thân, ngũ tạm lục phủ không gì sánh được lóa mắt giống như là từng mảnh từng mảnh tinh hà hàn cắt vô số mệnh luân cộng hưởng thôi động cường đại vạn đạo thể đánh kim sắc thần hoàn cũng tại rung động không thể không nói quân thiên thời gian ngắn cực hạn buộc phát quá máy liệt cũng chế trụ thánh phẩm mệnh luân chém đời thứ nhất man trần tiên thần sắc lãnh cốc hoàng kim thần hoàn sôi trào ra đầy trời đồ vật hình chiếu ầm ầm chuyển động cấp tốc phóng đại phảng phất phát hỏa ra vạn bảo thiên hà ầm ầm vây quanh quân thiên ngục thân thần thánh tịnh thổ cũng tại sụp đổ nhưng mà hắn giống như đứng ở thế giới phần cuối tại đáng sợ thánh uy đè xuống thời khắc hắn nâng quyền đánh thiên Đánh nổ thánh phẩm mệnh luân kèm theo đồ vật dị tượng. Quân tiên sợi tóc luân vũ, tràn đầy ngoài ta còn ai bá khí, thể sắc của hắn cường đại cỡ nào, thiên truy bách luyện, no bụng kinh quẫn khổ, ma luyện ra thể phách không gì không phá. Vạn đạo thể đối thánh phẩm mệnh luân, bọn hắn từ trên trời giễu tới dưới mặt đất, đại chiến hơn trăm hiệp, va chạm kịch liệt hơn, tất nhiên không chứa bất luận cái gì thần thông bí pháp, vẹn vẹn tiềm chất đối banh. Sinh mệnh khởi nguyên đường rèn luyện nội thân, vậy mà có thể cùng thánh phẩm mệnh luân triển khai hoành sát, không thể tưởng tượng nổi, cái này thật bất khả tư nghị. Trương Viễn Sơn hẳn là thu hoạch cái gì chí cao truyền thừa. Nếu không ha có thể nuôi dưỡng được Vân Thiên quái thai này." Thế nhân đang nghị luận, một trận chiến này phá vỡ bọn hắn nhận biết, đối với sinh mệnh khởi nguyên đường còn có toàn bộ hiểu biết mới, cái này khiến tất cả đại siêu cấp thế lực càng phát coi trọng. Man Huyền ánh mắt ấm lãnh, không cảm thấy hẳn là cho Quân Thiên biểu diễn cơ hội, trực tiếp tế ra siêu cấp đòn sát thủ xử lý hắn không được sao? Quân Thiên xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp qua như thế nhân kiệt mạnh mẽ, đời thứ nhất Man Trần Tiên giữa lúc giờ tay nhấc chân vạch ra đáng sợ đại đạo công phạt, động một tí có thể ma diệt tuyệt đỉnh long tượng. Đến nỗi Quân Thiên nhục thần, và đạo quang mang tạo dựng thần thánh tính thổ. Siêu cường sinh mệnh thể trình chấn động, giống như là không thể xóa nhòa chân long ngang qua trường không. Đây chính là sinh mệnh khởi nguyên đường sao? Lấy đạo pháp bổ dưỡng nội thân, tổ tiên trí tuệ là vĩ đại, đem thiên địa coi là chất dinh dưỡng, tầm bổ bản thân. Đời thứ nhất trước kia là xem qua tổ tiên đường thiên trường, tìm kiếm tái tạo con đường, bây giờ tại cùng quân thiên trong quyết đấu ấn chứng với nhau, hiểu rõ bộ phận tu luyện tiến trình. Giờ khắc này, bàn tay của hắn hướng về phía trước đè xuống, hoàn không trong chốc lát đàn tấu ra đáng sợ chương mở đầu, man hoang phủ khúc tái hiện, vạn thú hoành hung, tung hoành tranh bá, phiên dương đảo hải. Đại nhân vật cũng xem tâm trí hoa mắt. Đời thứ nhất đối đại đạo trưởng khống xuất thần nhập hóa, như là phàm nhân tại khống chế đại đạo, lật bàn tay ở giữa hô phong hoán vũ, long trời lở đất. Mở, quân thiên huyết ngục trời, phát hỏa ra một cái thương long, bao trùm vạn đạo vết tích, giống như là hóa thành vạn đạo chân long, cùng bách thu đụng vào nhau, nhấc lên sóng gió động trời. Tiếp ta một quyền, quân thiên hướng về phía trước dậm chân, vòng eo như rồng, quyền ấn dâng lên, long ngâm dung trời, đánh ra thương long ôm theo vạn đạo quan mang, chấn động thánh phẩm mệnh luân. Đời thứ nhất con ngươi đột nhiên co rụt lại, quân thiên quyền ấn vô hạn hừng hực sức chiến đấu gấp 10 lần tiêu đốt, thương long rộng lớn to lớn, đều muốn sụp đổ thánh phẩm mệnh luân. đời thứ nhất miệng tụng chân kinh, mệnh luân như là có sinh mệnh đang phun ra nuốt vào tiên nhân quan vũ, tiếp lấy hóa thành một bàn tay lớn và nóng, đánh ra mệnh luân thiên phú thần thông. lục thân mệnh luân đối tiên nhân mệnh luân, đây càng là lẫn nhau thiên phú thần thông và chạm mạnh. đây là cái gì thần thông? kim sắc thủ trưởng giống như thật tiên bàn tay chậm rãi đè ép mà đến, đống nhiên tựa hồ bao trùm hết thảy, giống như thánh nhân nô ra đại thủ hướng về phía trước đệ xuống. ngang, thương long huênh hng, tại sức chiến đấu gấp mười lần gia trì lên sống lưng như vực sâu, long rác như núi, ầm ầm lập tức tới va chạm, bốc hơi ra các loại hủy diệt quan vi. Đống nhiên ở giữa, đời thứ nhất vượt qua đến quân thiên trước mặt, nâng lên đại thủ tràn ngập đáng sợ tê liệt lực lượng, giống như là nứt ra thương khung, cũng dần hiện ra chân long bị xé nứt huyết tinh hình ảnh. Quân thiên gia cốt phát lạnh, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cảm thấy liền xem như một con rồng cũng sẽ bị đời thứ nhất cho cứ thế mà nghiền nát. Liệt long thủ, Đời thứ nhất khí tức lạnh thấu xương đến cực điểm, long bàn tay xẹt qua hư không, tại sắp nắm lấy quân thiên cánh tay chớp náy mắt, hắn lấy xúc địa thành thốn lướt ngang rời đi nhưng mà đời thứ nhất động tác nhanh chóng, mặc dù không có nắm lấy cổ của hắn, nhưng lại nắm được đầu vai của hắn. bất quá quân thiên thế nhưng là kẻ hung hãn, cứ thế mà nhường hắn sẽ toan một lớp da thịt, đấm máu, bạch cốt âm u có thể thấy được. Bạch. xúc điệu thành thốn cực hạn bùng phát, môn này cái thế thần thông thi triển ra cấp tốc, quân thiên quỷ dị đi vào đời thứ nhất phía sau, nâng lên nắm đấm đánh tới hướng sau gót của hắn, đánh ta cái gót. thiếu niên áo bảo cho phản ứng tấn mãnh, cánh tay dâng lên thần quang chống lại, nhưng quân thiên một kích này thế nặng lực mãnh liệt, ầm ầm lập tức chấn động bản thể của hắn, uy hiếp được tính mạng của hắn bản chất. Trên thực tế Quân Tiên kinh dị, đời thứ nhất thể chất cứng rắn như là thần thiết, nhục thân căn cơ không gì sánh được vững chắc, tuyệt không phải một đời mới man trần tiên có thể sánh ngang. Tất nhiên mặc dù như thế, Quân Tiên nhục thân vô song, sinh mệnh tiềm chất kinh thế, văng ra quyền ấn đánh đời thứ nhất cánh tay loạn chiến, nếu không phải hắn thể xác cứng rắn thật muốn nổ tung. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 357, Vỹ Mực Họa Vũ Trụ. Tiểu tổ. Tiên nhân động cường giả quá sợ hãi, trận đại chiến này nhìn thấy mà giật mình, Quân Tiên bả vai đầu lĩnh suất nữa bị hủy đi, đời thứ nhất cánh tay đi theo bị giáng đòn nặng nề. Lục thể của hắn. Một đời mới mang Trần Tiên cũng ở nơi đây quan chiến, phát giác quân tiên thể chất lại lớn mạnh, đêm qua đến cùng tắm rửa cái gì tạo hóa. Khó nói thôn phệ đại lượng thánh nguyên dịch. Chỉ bất quá đây càng nhường sắc mặt của hắn âm trầm, bởi vì hắn đã không cách nào tăng lên nhục thân cường độ, trái lại quân tiên vẫn còn đào sâu long tượng lĩnh vực tiềm năng, khó nói sinh mệnh khởi nguyên đường thật có thể vô hạn tiến hóa sao? Nhục thân tương đương mệnh luân, vô hạn tiến hóa bằng không nghèo tiềm chất, một kẻ phàm nhân cuối cùng có thể cùng thiên chi kiêu tử chống lại. Phàm nhân chính là phàm nhân, làm sao có thể cùng thượng tiên sủng nhi chống lại, vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh chẳng phải là lộn xộn rồi. Một đời mới man trần tiên ở trong lòng ám nữ. Ông, tiên nhân mệnh luôn giống như hàng cổ bất hủ thần hoàn bao phủ đời thứ nhất thân ảnh. Trên mặt hắn không có cái gì tâm tình chậm chần, bình tĩnh nói, thật quỷ dị bộ pháp. Xem ra chấn thủ sứ ngươi còn nắm giữ hắn truyền thừa của hắn. Ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì thần thông? Quân thiên đầy ngập chiến huyết sôi trào, cánh tay nóng bỏng, máu chảy không ngừng. Liệt Long Thủ, tất nhiên ta chỉ là nắm giữ tán thủ thôi. Nguyên gốc từ tại liệt thiên bất thức, xác thực nói đây là sinh mệnh khởi nguyên đường tuyệt học, chuyên môn khất chế cường đại thể xác. Đời thứ nhất lập trên lôi đài, toàn thân quang mang hừng hực, như là bất hủy bất diệt thần chỉ. Quân Thiên động dung, liệt thiên bắt thức bên trong tán thủ liệt long thủ, nếu là hoàn chỉnh cấp độ nên cỡ nào cao minh. Trong chốc lát, thiếu niên áo bào cho cùng thần hoàn hòa làm một thể, khí tức kinh khủng hơn, phía sau dâng lên thân ảnh khổng lồ, giống như là viễn cổ tiên nhân vượt qua chiến trường mà đến, phóng xạ ra đại đạo thần uy. Ầm ầm. Cả tòa lôi đài bộ phát ra tiếng vang trầm nặng, đại đạo tạo thành sóng cả, cuồn cuộn vận trọng, tương lai đạo hạnh hiển chiếu mà ra, ầm ầm lập tức che mất Quân Thiên, đánh ra thánh phẩm mệnh luân mạnh nhất uy năng. Giống Giống to một tiếng chấn động bầu trời đêm, Quân Thiên sợi tóc như thác nước loạn vũ, Hoàng Kim Pháp Tướng hiện ra, thân cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, trong con mắt bảy biển gia nhật trầm nguyện hủy cảnh tượng. Quân Thiên dị tượng càng thêm hoàn chỉnh, đánh ra đỉnh cao nhất lực công kích, ép bạo đầy trời thần mang. Giết. Đời thứ nhất Man Trần Tiên giết khắp mà đến, toàn thân mênh mông quần cuộn ra không gì sánh được nồng đậm thiên uy, toàn thân mỗi một tấc cơ thể cũng chạy xuôi làm cho người run rẩy vì áp. Hắn triệt để cuồng bạo, toàn thân thánh quang ngập trời, tiên nhân dị tượng huyền không, đánh ra chiến lực mạnh nhất. Đây chính là thánh phẩm mệnh luân. Toàn trường người xem lệnh từ đầu đến chân, vì thế như vậy rung động lòng người. Thể nội mệnh luân cũng tại gào thét, muốn đuôi lấy đời thứ nhất quỷ bái. Hoàng Kim Cự nhân vĩ ngạn kinh thế, trong con mắt nhật trầm mượn hủy, tương lai đạo quả hiển chiếu, quân thiên huy động sức chiến đấu gấp 10 lần, vạn đạo thâu tóm tại thể nội, toàn diện phong thích. Giết. Quân thiên chiến đến điên cuồng, khẩn thiết thấy máu, như là đánh vào thần trống bên trên, truy ở trên bầu trời, phía sau bảy biển ra các loại thần thông quan mang, từ dị tượng gánh chịu, đánh ra nghe giận cả người thế công. Đông đông đông. Thiếu niên áo bảo cho phong thái tuyệt luân, cùng mệnh luân hợp làm một thể thân thể bị đại trung bao phủ lại, kháng trụ quân thiên cuồng bạo chiến lực, nhưng bị đánh lục thân lây động. Bất quá quân thiên cũng không chịu nổi, song quyền đổ máu, bạch cốt âm u có thể thấy được, một trận chiến này với hắn mà nói càng gian nan hơn, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp nhận thánh uy nghiền ép. Đời thứ nhất hai tay hướng về phía trước mở rộng mà đến, tay trái hiện ra bảo ấn, tay phải hiện ra túi, hai đại thánh bảo vận hành trật tự chiếu dọi tại giữa thiên địa, trong cõi u minh tiếp dẫn mà đến không lường được vĩ lực. Đại ấn hành không, bố đại tôn thiên. Quân thiên hướng về phía trước cường thế mà đến, đỉnh đầu phơi bày ra mênh mông tinh không đồ án. Lấp lánh ra bầu trời đấy sao, che đậy thương khung, tại sức chiến đấu gấp 10 lần ra chỉ hạ đơn giản hiện soi sáng ra chân thực tinh không. Cái này, Tinh Nguyệt Động Tiên Cường giả lẫn nhau đối mặt, luôn cảm thấy Quân Thiên diễn dịch pháp cùng Ngân Nguyệt Thánh Bảo quỹ tích vận hành có quan hệ, chỉ bất quá Quân Thiên tận lực che lấp, dung nhập vận đạo, biến thành tối tăm mở mịt tinh hà cầu. Trận này va chạm mạnh từ đó làm cho lôi đài cũng biến thành lỗ thùng đen, hư không cũng nổ tung, bọn hắn hiện soi sáng ra tương lai đại đạo quả nhiên là kinh thiên động địa. Đây là tuyệt học gì, chưa bao giờ thấy qua. Quân Thiên miệng nuôi lỗ máu, khiên chen bể hư không mỹ áp. Năng lượng hóa thành sáng như tuyết kiếm thai bị hắn cầm, tiếp dẫn đầy trời tinh hà thần mang, hội tụ tại kiếm thể phía trên, lóe ra lít nha lít nhít với kiếm. Quan Thiên Ngọc lấy làm kinh hãi, nàng là Thiên kiếm mệnh luân, tự nhiên thấy rõ đến môn thần thông này đánh ra tới thời khắc, đầy trời rủ xuống tinh quang lấp lánh thành tinh khủng kiếm mang. Cái này thần thông! Thiên lão sắc mặt kinh biến, thế nào cảm giác có chút quấn mắt. Hướng lên trời mượn kiếm, kiếm kéo tinh hà, giống như là thông thiên kiếm đạo. Tiếp ta một kiếm. Quân Thiên giơ kiếm hướng lên trời, hướng về phía trước chặt chém, giống như đầy trời mưa sao băng xé rách thánh bảo dị tượng. Che mất thiếu niên áo bào cho, thần thông hiển chiếu, đạo pháp thông thần, là gần tại nội tâm của hắn. Đời thứ nhất hai mắt mở to, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đầy trời kiếm mang xuyên qua trên trời dưới đất, đơn giản muốn bổ ra tinh không, trong cơ thể của hắn cũng bày biện ra đến không hết khủng bố đại kiếm, muốn đem hắn cho chém chết tươi. Chém. Quân tiên giơ kiếm pe ngang, cũng bởi vì ngân nguyệt thánh bảo tẩy lễ, quan sát đến tinh không huyền diệu khó lường biến hóa, hắn đối nhất kiếm vãng tinh hạ trưởng không mạnh hơn. Tiên nhân bảo ấn, tự hóa chân tiên. Thiếu niên áo bào cho thần sắc trang nghiêm, toàn thân quang mang đại thịnh. Phát họa ra hoàng kim pháp ấn đứng sừng sững tại giữa thiên địa, toàn thân khắc họa cổ tiên hỏi hình ảnh, ổn định muốn bắn nổ nhục thân. Mặc dù như thế, cơ thể hiện ra nhỏ bé vết kiếm, chảy máu, bước chân thất tha thất để. Tất nhiên phản kích của hắn càng thêm lang liệt, không bằng quân thiên phát động chiêu thứ hai nhất kiếm vạn tinh hà, phía sau bút hơi ra một mảnh bay tiên quang mưa, xé rách ra hư không lớn vết rách. ầm ầm, thiên khung âm thanh cũng bỗng phát ra điếc thai phát hội tiếng sấm âm thanh, đời thứ nhất đạo pháp thông thần, bay đầy trời tiền quang mưa vô cùng bất nhập, chật ních toàn bộ lôi đài, hiện chiếu vào quân thiên thể sát tinh thần bên trong. Hình như có vô số cổ tiên ngồi tại trong ngũ tạng lục phủ giảng đạo, sôi trào ra tê liệt lực lượng. Quân Thiên bỗng nhiên ho ra máu, nhục thân muốn nổ tung. Đại đạo chém giết cuối cùng thảm liệt, một cái sơ sẩy đều muốn thân tử đạo tiêu, huống chi đối đại đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cơ người, thủ đoạn thông thiên tri địa, động một tí có thể mài nhỏ cường đỉnh. Đời thứ nhất tiện tay đánh ra tới lực lượng nhường cùng thế hệ long tượng nhìn mà than thở, bay đầy trời tiên quang mưa bánh minh nương theo lấy tiên nhân kinh lực lượng thần bí, phát họa ra quần tiên hạ phàm đánh giết quân thiên cảnh tượng. "Rống!" Quân Thiên đổ máu nhục thân truyền lại ra to lớn long khiếu âm thanh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng cuối cùng phát hỏa ra thiên long cổ lao thân ảnh giống lôi đài cũng tại run rẩy thiên long bắt tâm quân thiên đem hết khả năng khôi phục miệng mũi dâng lên một mảnh thanh khí thổi tan đầy trời tiên nhân quan vũ lại chấn đời thứ nhất nhục thân luận chiến cùng lúc nhường hắn động run đây là huyết long tộc vô thượng thần thông đã từng càng là gặp phải qua không nghĩ tới bây giờ bị quân thiên nắm trong tay bệnh sau một khắc quân thiên thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh xúc địa thành thốn vận hành lôi đài như là áp xúc là điểm sáng bị quân thiên giống tại dưới chân đống nhiên xuất hiện tại đời thứ nhất trước mặt Quân Thiên lao xuống mà đến, tiềm chất toàn diện bộc phát, toàn thân phun ra nuốt vào thanh quang, Thần Hoàng cùng Thương Long cộng hưởng mà ra, Tam Đại Thần Thông bị hắn thôi động đến cực hạ, tốc độ thật nhanh, ngươi nội tình tưởng thật đến, xúc địa thanh thốn, Thiên Long bắt âm, Nhất Kiếm Vạn Tinh Hà đều là đỉnh phong tạo cực đại thần thông, đời thứ nhất toàn thân gào thét ra phi tiên thần mang, một môn tiếp lấy một môn đại thần thông hiện ra, như lao như kiếm, ôm theo đại đạo thiên uy, tại thánh phẩm mệnh luân thôi động bên dưới, đơn giản diễn hóa xuất kinh thế thánh thuật, ầm ầm, hư không lôi đài mãnh liệt phát run, giống như là thiên giới chuyển đến ma âm bọn hắn đại chiến quá kịch liệt, cực hạn buộc phát vận hành các loại thần thông, triển khai khủng bố và trạng mạnh. Phúc. đến cuối cùng lẫn nhau cùng lúc run rẩy dữ dội, bay tứ tung ra ngoài, nện ở góc lôi đài, thân thể toàn bộ đổ máu. nhưng mà chẳng kịp chờ người xem lấy lại tinh thần, sáng chói hồn quang xé rách trường không. đời thứ nhất mi tâm giống như là thiêu đốt một vòng mặt trời nhỏ, hồn lực không gì sánh được tràn đầy. dù sao cũng là nguyên thần tự chém hóa thành tuyệt đỉnh thần hồn, hư thần thánh pháp, quân thiên thần hồn mãnh liệt xông ra thức hải, cấp tốc bành trướng lớn mạnh, giống như hóa thành hư không chi thần, chặn phủ mà đến hồn quang. Tại sao ta cảm giác bọn hắn khó mà quyết ra thắng bại? Thần thoại đại đối quyết xúc động thế nhân thể sát tinh thần, đại chiến hiện ra thảm liệt, lưỡng cường đổ máu gào thét lớn oanh sát lẫn nhau, liệt long thủ lại một lần nữa nở rộ, ém chút đem quân thiên cánh tay cho xé toang. Quân thiên xúc địa thành thốn càng vì hơn đến, trước mắt đã tới, lại đánh phía đời thứ nhất cái óc, đánh hắn tròn váng, đứng không vững. Làm sao lão đánh ta cái óc? Đời thứ nhất huy động lòng bàn tay bức lui quân thiên, toàn thân hiện ra uy nghiêm đáng sợ, hiển nhiên muốn làm thật, kinh khủng nhất quyết đấu một tới. Đồ máu lôi đài, đại đạo tiên quang đầy trời chạy nhẹ. Đời thứ nhất khí thế càng phát mãnh liệt, giống như là hồng thủy mãnh thú nhào về phía chiến trường, phía sau dâng lên 24 chư thiên. Oeng. Thương khung cũng bị dị tượng che đậy, Mên Ngông đại đạo dị tượng phơi bày ra, ôm theo khủng bố thánh uy hướng về phía trước nô ép, theo giờ khắc này bắt đầu vũ trụ chúng sinh cũng hiện ra miêu tả. Thật là hoàn chỉnh 24 chư thiên. Thế nhân run rẩy, động tiên chi chủ cũng chừng to mắt, trong truyền thuyết dị tượng, nhất trọng thiên là một trọng lâu, 24 chư thiên như là vũ trụ thương khung, hoàn chỉnh phơi bày ra, đại đạo uy áp như biển tại bức lên. Ta nhìn hắn như thế nào được nổi một đời mới man trần tiên đỏ hớm mắt gầm nhẹ đây là hắn khát vọng tu thành dị tượng rộng lớn minh ngông che đậy thương vũ đánh ra đứng đầu vô địch thần uy muốn chấn áp quân thiên quân thiên từ thấm hoa dung thất sắc nàng bị nhốt tại mật thất bên trong thời gian rất lâu cái kia 24 chư thiên như là thượng giới tiên nhân ở lại thời không bốc hơi thủy hạ đại đạo quang vũ đầy trời cái này dị tượng thật là quá chân thực bao phủ lôi đài muốn chấn áp quân thiên đến hay lắm hét dài một tiếng quân thiên mạnh mẽ như rồng giống như là xâm nhập địa vực thần ma phía sau vạn đạo hiện ra huyết khí đầy trời như là ánh nắng chiều che trời. Quân Thiên tinh khí sôi trào, Vạn Đạo diễn dịch ra 24 chư thiên, hắn đứng ở phía trên, phía sau Hoàng Kim Pháp Tướng hiện ra ở sau lưng, diễn dịch ra Vạn Đạo đẳng không hình ảnh. Làm sao có thể? Tất cả đại quân phiệt cường giả cảm nhận được không thể tưởng tượng, 24 chư thiên, Quân Thiên vậy mà tu ra hoàn chỉnh 24 chư thiên. Cử thế giai chiến, quan chiến cường giả cũng đang phát run, đây quả thực là thần thoại. Thiên Nguyên bọn hắn tê cả da đầu, nhưng nội tâm lấp kín vô tận sĩ nhục, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu bọn hắn như là thẳng hề một dạng lại bị hỉ lộng, tâm tính muốn bạo tạc. Hôn Trướng, Cảnh trâu đỏ hồng mắt gầm nhẹ, sự thật vượt qua bọn hắn trường khống, Quân Thiên nào chỉ là khủng bố, hắn mới tu hành bao nhiêu năm liền ngộ ra được 24 chư thiên. Cả tòa hùng quan cũng sôi trào, đây là hai vị cái thế vô địch tiên tiêu. Thậm chí, thế nhân cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, vô luận đời thứ nhất thúc đẩy 24 chư thiên cường đại tới đâu, từ đầu đến cuối không cách nào ngăn được Quân Thiên dị tượng. Bởi vì kia là vạn đạo tại sắp xếp, giống như phát hỏa ra tiểu vũ trụ hình thức ban đầu, ngăn được ở đời thứ nhất man trần tiên hiện soi sáng ra hết thảy đạo pháp. Quân Thiên đứng ở 24 chư Thiên vung lên quyền, vạn đạo sôi trào, ngắn ngủi cuồng bạo đánh đời thứ nhất dị tượng cầu cũng sụp ra, tuyệt đỉnh chiến lược thẳng bức bản thể của hắn. Tiên nhân động cường giả cũng sợ hãi, tê liệt trên mặt đất, khó nói vô địch thần thoại muốn bại vong rồi. Man Huyền nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm độc, mang theo túi càn khôn, suýt nữa nhịn không được đem vân thiên cho hoàn thành tận bã. Ai? Thở dài một tiếng, giống như thượng giới tiên nhân đang thở dài. Đời thứ nhất đứng ở băng liệt hai chư Thiên bên trong, tay áo hất lên, thần quang bắn tung tóe, như cùng ở tại vẩy mực họa vũ trụ. Quân Thiên sắc mặt chầm xuống. Thấy do đến không gì sánh được đáng sợ uy hiếp đè xuống, tựa hồ thiên địa đại đạo đều biến mất, cái này vũ trụ tinh không đi theo biến mất, một cô không cách nào địch nổi lực lượng đấu đá mà đến. Giang rắc. Quân Thiên dị tượng cầu giống như giấy rách bị xé mở, tao nộ đáng sợ trọng thương, trong cõi u minh nhìn thấy 33 trọng thiên quốc gia từ trên trời giáng xuống, rộng lớn như là vũ trụ thị thế, đều muốn mài nhỏ hắn hết thảy. Thu tiên cổ điện, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 358, 33 trọng thiên. Đó là cái gì? Không thể tưởng tượng đời thứ nhất man trần tiên tay háo hất lên tàn vỡ 24 chư thiên, quét bay đi vân tiền đây quả thực là thần thoại thủ đoạn quá không chân thật đây là long tượng lĩnh vực sao quả thực là thông thiên triệt địa thần uy đến không hết quan chiến cũng đứng lên nội tâm lấp kín vô tận rung động chiến giống như thần quân thiên bị đánh bay ho ra đầy máu tựa hồ sinh mệnh hướng đi điểm cuối cùng khó nói tô trường thành cùng vũ si lẫn nhau đối mặt bọn hắn tê cả da đầu cảm nhận được áp lực vô tận vô địch thần thoại khó nói tu thành trong truyền thuyết ba mươi ba đây không có khả năng a mục đại mỹ coi như hiểu được Nàng cuối cùng kiến thức rộng rãi, cho rằng muốn sáng lập ra 33 trọng thiên, tại long tượng cảnh căn bản không có bất kỳ hy vọng. Tất nhiên trừ phi tu ra vạn đạo. Bởi vì 33 trọng thiên đại biểu cho trí cao, thâu tóm thế gian vạn sự vạn vật, hết thảy đạo pháp đều có thể cất giữ, chỉ có tối tuyệt đỉnh thông thiên cảnh cường giả khả năng diễn dịch mà thành, hay là tu ra vạn đạo quái vật. Vân Tịch Tư thái kéo căng, chân bóng trong suốt cái chán toát ra mồ hôi dịệt, nàng hiện ra không gì sánh được khẩn trương, tay nhỏ kìm lòng không được bắt lấy mặc Bảo Nhi cái trán tiểu sừng thú. Thời khắc này Bảo Nhi công chúa đã không cảm giác được đau đớn. Nội Tâm cũng dâng lên kính ngưỡng ôm ấp tình cảm, nàng không nghĩ tới Quân Thiên tu ra 24 chư thiên, càng không có nghĩ tới vô địch thần thoại cường thịnh đến có thể hoành áp hết thảy. Vạn năm trước thần thoại lại một lần nữa đạt được kéo dài, mà lại càng thêm huy hoàng sáng lạ. Thế nhân điên cuồng hò hét, cùng thế hệ cường giả đắng chặt lắc đầu, cái này quả nhiên là cử thế lễ kính cái thế thiên kiêu. 33 trọng thiên, tộc ta đời thứ nhất Man Trần Tiên nếu như có thể khôi phục, chính là đời kế tiếp Man Tiên. Man Huyền kích động như điên, phát ra như dã thú điên tựa giống, lưu ý đến cảm xúc hẩn trương trương viễn sơn, cười gần nói: một trận chiến này tổ tiên đường chú định thất bại thăng hại trương viễn sơn đều chẳng muốn liếc hắn một cái đời thứ nhất man trần tiên như cùng ở tại vảy mực họa vũ trụ phía sau bảy biển gia dị tượng rộng lớn mà thâm uyên giống như là một mảnh sâu không thấy đáy biển sâu cái này có thể sưng sửu thượng mạnh nhất dị tượng tràn đầy đủ loại không thể tưởng tượng bí lực thay thế thiên địa càn khôn diễn dịch ra thuộc về riêng mình hắn đại đạo quốc gia rất mạnh quân tiên chậm rãi bỏ lên miệng mũi đổ máu ngực có vết rách nhìn như thương thế nghiêm trọng nhưng hắn không gì sánh được tỉnh táo thâm thúy con ngươi giò sét ba trọng tiên Trong đầu đi theo lóe ra vạn đạo thạch chiếu rọi hình ảnh. Đây không phải hoàn chỉnh 33 trọng thiên. Quân tiên đứng thẳng lên sống lưng, toàn thân mệnh luân chạy ra nhục thân đại dược tinh hoa, xuyên qua thể xác, bổ dưỡng tương thế. Xem ra ngươi đã từng thấy qua hoàn chỉnh 33 trọng thiên, ta dị tượng sát thực không phải hoàn chỉnh. Đời thứ nhất Man Trần tiên thở dài, muốn tu ra hoàn chỉnh khó khăn bậc nào, cho dù là tổ thượng của ta Man tiên đều chưa từng làm được, mặc dù lưu lại 33 trọng thiên độ phụ, nhưng là thông thiên cảnh lĩnh vực làm được. Lốt buốt. Quân tiên toàn thân vết thương khép lại, 24 chư thiên tái hiện hiện chiếu mà ra. Hoàng Kim cự nhân bao phủ nhục thể của hắn, thể nội truyền ra khởi nguyên kinh bạo công. Nếu như ngươi không rời khỏi, ta là sẽ không lưu tỉnh. Đời thứ nhất áp sát về phía trước, trên lôi đài đổ nước, là đối địch thủ lớn nhất không tôn trọng. Nếu quả như thật quyết ra một cái sinh tử, đây là chính quân tiên lựa chọn. Cứ việc ra tay đi, con đường của ta sẽ không kết thúc ở chỗ này. Quân tiên trầm hống, giống như thần ma mà lập, dưới chân dị tượng đại đạo hoàn chỉnh hiện ra, nhiều loại thần thông thánh pháp bước hơi mà ra, giờ khắc này hắn thật như là thần thông quảng đại cường giả, hiển chiếu tương lai đạo quả. Đời thứ nhất một bước đạp về chiến trường, 33 Trọng Thiên hiện ra thông thiên triệt địa quan mang, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, giống như hóa thành thông thiên kiếm thai, hướng về phía trước chém tới. Quá cường đại, long tượng cảnh tiềm chất cực hạn đến cùng là cái gì? 33 Trọng Thiên đến tụt cùng có bao nhiêu thần bí? Chắc không được đã từng hắn có thể tại tuổi trẻ cự đầu săn bắn cục diện bên trong hoàn thành phản sát, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Khắp thế giới đều là kinh hãi lời nói, kinh khủng dị tượng xẹt qua lôi đại chưởng không, như là thượng giới tiên nhân hàng thế, sẽ rách quân thiên đánh ra hết thẻ dị tượng. Đưa thân vào 33 Trọng Thiên bên trong, đầy trời đạo tắc quần quần ép xuống xuống tới, mỗi một phiến cũng ẩn chứa vĩ lực, giống như là vũ trụ vật dẫn, giống như là đại đạo căn cơ, như là thập vạn đại sơn chen ép mà tới. Phục, Quân Thiên bị quét bay đi, ho ra đầy máu, thân thể đều muốn lục nát, toàn thân hiện đầy vết thương, thật muốn chết thảm trên lôi đài. Thật mạnh dị tượng. Quân Thiên gầm nhẹ, đổ máu thân thể bốc hơi thần quang, vô địch bất bại tín niệm thiêu đốt mà ra, treo chống hắn thân thể tàn phế, bò lên. Đối thứ nhất thế công vẫn như cũ mãnh liệt, nâng lên hai tay đánh tới, giống như là di chuyển một mảnh áp xúc tiểu vũ trụ, dựng dụng ra khủng bố vô biên sát phạt. Hiển chiếu vào quân thiên ở sâu trong nội tâm, bất luận kẻ nào đối mặt bực này đại đạo nguyên ép, đạo tâm đều sẽ sụp đổ. Cái này như cùng ở tại gặp phải thượng thương thẩm phán, lực sát thương đáng sợ, quân thiên thân thể bắn tung tóe mảng lớn huyết quang, toàn thân mệnh luân cũng ảm đạm, đơn giản muốn bị ma diệt thành kiếp cho. Nhận thua đi 4444. Đúng đấy, cái này không đáng mất mặt, mặt ngươi gặp dù sao cũng là vô địch thần thoại, không cần đăng đánh. 33 trọng thiên không thể địch nổi, lại đánh hạ chết hẳn phải chết không nghi ngờ. Một số người nhịn không được gào thét lên tiếng, thực tế không đành lòng nhìn thấy Vân tiên hao tổn trên lôi đài. Lão Hải tâm tình của bọn hắn mất không chế, gặp phải chung quy là mấy vạn năm trước cổ nhân, thua mất không tính là gì. Ha ha, các ngươi không thấy được Vân Thiên còn muốn đánh, không phải vô địch thần thoại không cho hắn cơ hội, là hắn quá tự đại, cho rằng còn có thể lật bàn. Chưa khỏi vết thương khổng minh khôn âm trầm nói, vương lợi hoành áp hiện thế đường hết thảy. Nếu là hắn thật nhận thua đầu hàng, tương lai hắn còn có mặt mũi tại Hùng Quan đi lại sao? Thư không lôi đài nhuốm máu, Vân Thiên liên tiếp bị chấn thương vài chục lần, nhục thân sắp tan ra thành từng mảnh, nhưng sinh mệnh lực của hắn quá cứng ngạnh, tiếp nhận mảnh liệt nhất mưa to gió lớn, tiến niệm càng phát kinh khủng. Ta đạo, con đường của ta ở phương nào? Quân Thiên đẫm máu mà cuồng, tại vô tận áp bách bên trong nhục thân vẫn như cũ sáng chói, sinh mệnh ánh lửa vẫn như cũ tràn đầy, con ngươi càng là bắn tung tóe ra đáng sợ con trạch. Hắn làm ra kinh người phỏng đoán, đời thứ nhất 33 trọng thiên không chỉ có chưa hề hoàn thiện, đồng thời tồn tại thiếu hụt, giống như không hoàn chỉnh vũ trụ, có sụp đổ nguy hiểm. Chỉ có văn đạo, khả năng sáng lập ra hoàn chỉnh 33 trọng thiên, mới có thể mở tích giá trí cao đại đạo thế giới, nếu không hết thảy đều là thiếu hụt, không hoàn chỉnh. Quân Thiên toàn thân tiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, vô tận tiềm chất tại bức lên giống như là bao la hùng vĩ đại dương đang phập phồng, chống đỡ mạnh nhất mưa to gió lớn, nóng nhìn đến càng sâu xa hơn đường. Vạn đạo hiện lên hiện tại trong lòng, giống như sống qua trời đông giá rét nên đón mà đến sinh mệnh khôi phục. Hắn thấy được vạn vật tại sinh trường, gánh chịu lấy vạn đạo, phát họa ra hoàn chỉnh thịnh thế cắn khôn. Vạn đạo thể hiện ra thần thánh tịnh thổ cũng thay đổi, vạn mục phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành, đón ánh bình minh, tắm rửa lấy nguyên hoa tinh huy, phát ra vô tận sinh cơ. Ba trọng thiên, quân thiên ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau dâng lên hai mươi thiên, đại đạo ánh lửa cháy hùng hực vạn đạo bốc hơi mà lên, phát họa ra khổng lồ thế giới, gánh chịu vũ trụ tinh không, giang hải đại địa, quần sơn đạo cung. Cái đó là. Man Huyền quá sợ hãi, quân thiên phía sau tựa hồ hiện ra thời đại vàng son, có cự nhân đứng nạo nghệ ở bên trong, như là đang khai thiên tích địa, đánh vỡ hỗn độn, sáng tạo thịnh thế càn khôn. ầm ầm, cả tòa lôi đài cũng đang phát run, to lớn dị tượng che mất thương hùng, bảo vệ lấy quân thiên, đem sấn thác như là khai thiên tích địa người. Ra đi, quân thiên ngửa mặt lên trời gào to, giống như là đánh chịu lấy vũ trụ càn khôn, đời thứ nhất cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Hắn 33 trọng thiên tựa hồ muốn bị công phá, sát thực nói muốn bị nuốt mất. Đời thứ nhất sợ hãi tháng phục, cho rằng Quân Thiên Ngộ tính kỳ tuyệt, hắn sớm liền thấy 33 trọng thiên, hiện bây giờ tại tự kỷ bức bách bên trong móc ra trí cường tiềm chất. Thu tiên cổ điện, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 359, Vạn độc chi nguyên. Tương lai đạo quyết đấu vạn đạo thí thiên đồ. Trung cực nội tình độ sức, lôi đài cảnh tượng đại biến, tựa hồ cổ lão thần ma hạ phàm, thương khung run rẩy giữ dở, phảng phất địa vực cánh cửa mở rộng, chảy xuôi hủy diệt quan vũ. Ầm ầm đạo gia thánh thai sáng chói tuyệt luân, nguồn gốc từ tại tương lai hiển chiếu đại đạo, lại tạo nên gia chân chính thánh thai, đây là cực hạn tiềm năng nở rộ mà gia tương lai đạo quả. môn tuyệt học này giá trị không thể tưởng tượng, cùng giai chi tranh ai có thể đỡ nổi tương lai nói chém giết. đặc biệt mơ hồ mà hùng vĩ thánh thai, phản phất khủng bố sát khí tại chuyển động, không được phép lại đánh. bọn hắn đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu, ai vẫn lạc đều là nhân tộc khí vận hao tổn. khắp thế giới người vây xem cũng điên cuồng, một trận chiến này mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, lẫn nhau cũng tiếp xúc ba trọng tiền đặc biệt quân thiên tại vô tận áp bách bên trong nổ ra được 33 trọng thiên hình thức ban đầu cái này để người ta rung động càng cảm thấy không thể tưởng tượng một lần tiếp lấy một lần sáng lập thần thoại chiến công bảng đệ nhất sát phong chấn thủ sứ chém đầu tiểu long vương lật tung dự thi chiến chấn áp quân hùng hiện bây giờ cùng vô địch thần thoại liều mạng đến bậc này lĩnh vực hiện bây giờ quân thiên toàn thân lỗ chân lông phun ra vạn linh quan vũ đã từng hắn tại truyền thừa thạch tháp thu hoạch cái thế tuyệt học hiện ra tại thật lớn sinh mệnh khởi nguyên nào diệu thôi động bên trong đánh ra vạn đạo thí thiên đồ giống trừ thiên vạn linh hiển hóa Đây trời đều là cự hung hình dáng, chiếu rọi tại thương khung, như cổ lão vạn tộc hàng thế, tại sinh mệnh khởi nguyên gánh chịu bên trong, tại vạn đạo diễn dịch bên trong, hiển hóa ở trong nhân thế. Bọn chúng, càng giống là vạn đạo vật dẫn, bày biện ra các loại sinh mệnh khởi nguyên, cường đại làm cho cùng dai ngã trợ. Đó là cái gì tuyệt học? Đến không hết tu sĩ hoàng sợ, hình ảnh nhìn không gì sánh được không chân thật, đây quả thật là long tượng có thể đánh ra tới chiến lược sao? Trên thực tế, ngày trước quân tiên tại truyền thừa thạch tháp kinh lịch vô số lần chết đi, vạn linh tại hắn mệnh luân bên trong lưu lại là ấn, bây giờ tại toàn thân nội tình kích phát bên trong, Tại Vạn Đạo Thôi động bên trong, mới lấy toàn diện kích phát. Cái này nhìn không giống như là thần thông, giống như một loại nào đó nội tình, mãnh liệt bộc phát, vạn linh giống động cả khuôn, lít nha lít nhít đánh giết đạo ra thánh thai. Ầm ầm. Cả tòa lôi đài cũng toát ra vết rách, hòn đá rơi la chả, có người đều hoài nghi Huyền Không Lôi đài muốn sụp ra, cái này coi là thật được sừng tụng thần thoại va chạm mạnh. Quân tiên rất có thể ẩn nhẫn, hắn đến cùng giấu bao nhiêu đòn sát thủ. Tô Trường Thanh nhìn mà than thở, chung cực nội tình đọ sức nhất định ảnh động thiên hạ. Bọn hắn cho chúng ta dựng đứng không tốt lắm có tiêu. Ngân Thánh Hạo đã không biết nên nói cái gì, bước này nội tình luân động đi ra, có thể sương thiêu đốt sinh mệnh bí thuật cấm kỵ. Trên lôi đài viết lên thuộc về vinh quang của bọn hắn. Trư Thiên Vạn Linh hàng thế, thân ảnh khổng lồ chật ních hư không, kích động liệt tiên quang trạch, cùng mơ hồ thánh thai triển khai trùng cực va chạm, nhấc lên ngập trời thần quang. Thanh Nguyên bọn hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp, va chạm mạnh đã triển khai, hư không lôi đài cũng bị đánh cháy đen một mảnh, toát ra mảng lớn vết rách. Toàn trường tu sĩ nín thở, quân bộ một đám đại lão cũng lo lắng bọn hắn chiến tử. Dần dần, cả tòa hùng quan đều an tĩnh lại. Tại bóng đêm bao phủ bên trong trầm tĩnh đáng sợ, thế giới đã mất đi thanh âm, đã không có gió thổi cỏ lay, không có bất kỳ tiếng nghị luận, chỉ có trầm muộn âm tiết dần dần hướng đi hồi cuối. Bọn hắn còn sống. Tiếng giống to nổ tung, chấn động hùng quan, đến không hết người xem nhiệt huyết sôi trào, kịch liệt hò hét. Nhưng mà trên lôi đài hình ảnh đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình. Theo giờ khắc này bắt đầu, hùng quan lại một lần nữa trầm tĩnh lại, còn có người lo lắng bọn hắn còn có thể đánh xuống. Kia là vô địch thần thoại, vô thượng tín nhiệm, sẽ không chịu vừa, trừ phi quyết định xình tử. Quân tiên đã hao hết, thân thể trở nên cô gầy. Sợi tóc sám trắng, khắp cả người vết thương không ngừng đổ máu, thống khổ mà ngã tờ, có chút khó mà đứng lên. Từ thấm đau lòng rơi lệ, thương thế này cùng lần trước đến Bắc Cực thời khắc, cũng không khá hơn chút nào, có thể hắn cuối cùng vẫn không gì sánh được gương ngạnh sống tiếp được, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Bang lão trầm mặc thời gian rất lâu, đối với người trẻ tuổi này cảm thấy vô tận rung động, coi như hắn không cách nào nhập đạo lại có thể thế nào, tương lai đặt ở hòng quan, đủ để chấn nhiếp hoang bầy thú tộc siêu cấp đi săn hành động. Lộp buốt. Phương xa, ba phủ đời thứ nhất mơ hồ thánh thai toát ra lớn vết rách tính cả thân thể của hắn cũng không ngoại lệ đầy người tàn tật không ngừng ho ra máu bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất tiểu tổ tiên nhân động cường giả quá sợ hãi muốn xông đi lên thời khắc bị man huyền chặn đời thứ nhất còn có thể chịu đựng được một trận chiến này còn có thể kéo dài người điên rồi sao tiểu tổ thân thể không tốt lắm tiên nhân động cường giả đỏ hưng mắt nhưng là man huyền khang khang nhường tiểu tổ tiếp tục đánh xuống cái này liên quan đến tiên nhân động mắt mũi càng liên quan đến xu thế tương lai hướng đi chấn thủ sứ đây là tuyệt học gì ta vừa rồi cho là ngươi sẽ nhận vua không nghĩ tới mang cho ta càng nhiều ngoài ý muốn, ngươi còn cất giấu đòn sát thủ gì không có? Đời thứ nhất man trần tiên tóc thay bù sụ, lung la lung lay đứng lên, cái này khiến cử thế tu sĩ không gì sánh được khẩn trương, khó nói bọn hắn còn muốn đánh xuống. Tổ tiên truyền thừa, tổ tiên lưu lại quý giá kết tinh, là từ vô tận máu và lửa bên trong tìm tòi đi ra. Quân tiên cũng lảo đảo đứng lên, không gì sánh được chật vật, khô gầy thân thể máu chảy không ngừng, có chút vết thương cũng có thể nhìn thấy nội tạng, nhưng mà hắn uy thế vẫn như cũ không gì sánh được khiếp người. Cháy đen huyền không lôi đài, hai cái tàn tật cái bóng nhìn lẫn nhau lẫn nhau chiến ý tựa hồ càng thêm mãnh liệt, bọn hắn cũng có thể theo trong mắt đối phương đọc lên vô địch bất bại tín niệm. Ông. Trong chốc lát, đời thứ nhất con ngươi cực hạn kia người, như là thiên đạo chi nhãn chậm rãi mở ra, giống như là hai vòng tử sắc mặt trời đang thiêu đốt hừng hực, Nhưng cái này thiên địa đại đạo cũng tại cộng hưởng. Đại đạo thiên nhãn. Khắp thế giới cường giả quá sợ hãi, trong truyền thuyết thiên ngủ, động thiên chi chủ đều khó mà tu thành, cái này có thể sừng trời cao ban cho bọn hắn vô song đồng thuận, đang mở hí thần mang bắn ra bốn phía, dẫn động đại đạo cộng hưởng. Ha ha ha. Man Huyền Ngựa mặt lên trời cười to. Còn có lo lắng sao? Quân Thiên đã rầu hết đèn tắt, há có thể đỡ nổi đại đạo thiên nhãn chấn sát. Đời thứ nhất Man Trần Tiên từng bước một tiến về phía trước đi tới, con ngươi màu tím càng phát tích liệt, giống như là thiên đạo hóa thân châu tóm tại trong con mắt, tự quang và trượng. Nguyên lai like đây chính là đại đạo thiên nhãn. Quân Thiên đứng ở tại chỗ, hai con ngươi nở rộ kim huy, mông lung ra mơ hồ thánh huy, đây là bị thánh nguyên dịch tẩy lễ sau lắng động mà thành mới tinh con ngươi. Chỉ bất quá ngoại vật tẩy lễ, cuối cùng so ra kém đại đạo ban cho tiên nhãn, trừ phi Quân Thiên có thể ném ra đại lượng thánh nguyên dịch, bổ dưỡng ra trong truyền thuyết thánh nguyên tiên nhãn. Tiểu ca nhanh dùng ta tiên ma nhãn nha. Vân Tịch đứng ngồi không yên, đã đánh đến tầng thứ này, một khi ngăn không được đại đạo tiên nhãn rất có thể sẽ bị uy hiếp được sinh mệnh. Cùng giai quyết đấu, chủ nhân sẽ không vận dụng thủ đoạn khác, quá chính nghĩa cũng không tốt, dễ dàng ăn thiệt thòi. Mặc Bảo Nhi ghé vào trong mắt thất, đây là đường đường chính chính liều mạng tranh đấu, không có bất kỳ cái gì tà môn ma đạo, đều là lẫn nhau tiềm chất đọ sức. Mặc dù đời thứ nhất đồng thuận khủng bố, nhưng là thương thế của hắn tuyệt không có khả năng tiếp tục tác chiến, tiếp tục đấu đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Tới đi, để cho ta chứng kiến một chút đại đạo tiên nhãn là bậc nào cường đại. Quân thiên gầm nhẹ, thiêu đốt khô kiệt lục thân, phun trào ra đại đạo ánh lửa, mơ hồ 33 trọng thiên hiển chiếu mà ra, nhưng nhìn không gì sánh được lờ mờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Hắn lại còn có thể kích phát ra chiến lực, thế đầu người da tóc tê dại, sinh mệnh khởi nguyên đường sinh mệnh đến cùng có bao nhiêu đương mạnh? Quân thiên cứng cỏi cùng tín nhiệm, hoàn chỉnh hiện ra ở thế nhân trong lòng, xúc động linh hồn của bọn hắn. Đừng đánh nữa. Quân bộ số lớn cường giả đỏ hồng mắt gầm nhẹ, bọn hắn đều là cái thế thiên tiêu, cũng có thể được đến tốt hơn ngồi dưỡng, tương lai trở thành chấn thủ hùng quan nhà vô địch. Đông đời thứ nhất bước lên phía trước, toàn thân đã bị huyết dịch nhuộn đỏ, nhưng là hắn đung nhiên ho ra máu, bị áp chế ốm đau quét sạch thể xác tinh thần, hai mắt biến thành màu đen, sắp chết rơi. phanh, đời thứ nhất man trần tiên cứ thế mà nằm trên mặt đất, hắn đã không có lực lượng, chậm rãi nhắm mắt lại. đối với quân thiên hắn không muốn bắt đầu dùng đại đạo thiên nhãn, bởi vì đây là hắn tạo nên xuất đạo ra thánh thai thời khắc mở ra đồng thuật, đánh ra đến chắc chắn ảnh hưởng một trận chiến này cân bằng. tiểu tổ, tiên nhân động cường giả hoảng sợ tới cực điểm, số lớn xông tới, thê lương gầm thét, chấn nổi gân xanh lên, khoe mắt trực tiếp toát ra huyết nhìn chăm chú vào quân tiên, hận muốn điên. khắp thế giới anh động, tình huống như thế nào, đời thứ nhất đột nhiên lại không được. Man Huyền toàn thân phát run, vô địch thần thoại bại, bại. đây không tính là, hắn đột nhiên trầm thấp gào thét, tiểu tổ bệnh trạng phát tác, ảnh hưởng một trận chiến này cân bằng, hắn còn không có thua trận, còn không có. ta xem ngươi thật là điên rồi, đời thứ nhất Man Trần Tiên đã dạng này, ngươi còn muốn cho hắn đi ra cùng quân tiên đánh, ngươi muốn đem hắn cho hại chết sao? Thanh Nguyên nhìn ra điểm thứ nhất vấn đề, hắn giận tím mặt, mang theo Man Huyền cổ áo, gầm thét lên, khó nói ở trong mắt ngươi thần thoại kéo dài thật trọng yếu như vậy, tiên nhân động làm việc không tới phiên ngươi đến chỉ trích, man huyền tránh thoát, ánh mắt đáng sợ, hắn làm sao lại biết quân tiên khủng bố như thế, vậy mà đem đời thứ nhất bước đến mức độ này, thế nhưng là hắn không cam tâm, một trận chiến này vốn hẳn nên nắm giữ hy vọng thắng lợi, trương viện sơ tới, lãnh mưu quét mắt man huyền, bỏ mặc đời thứ nhất có thể hay không tranh đấu, nhưng là hắn đã thua, coi như lại đến một trận, lấy quân tiên tu thành dị tượng cầu, cũng có thể ngăn được đợi thứ nhất, khắp thế giới người quan chiến kinh hãi, vô địch thần thoại bại sao? Tại càng nhiều trong lòng người, bọn hắn có lẽ là thế hòa kết thúc đi khu khu cụ, quân tiên co quắp ngồi dưới đất, mãnh liệt ho ra máu, không có đi thủ, hắn cảm nhận được vô tận mệt mỏi, đại não ưu ám một mảnh, vừa rồi cưỡng ép kích phát 33 trọng tiền, cuối cùng móc rông hết thảy, chỉ cảm thấy vô tận rét lạnh bao phủ tự thân, thậm chí tinh thần của hắn ý chí tại mơ hồ, tựa hồ xâm nhập trong bóng tối, đi tới ác long quận không chi địa, không, quân tiên hai mắt dựng thẳng, ngủ say chiến huyết khoái động, kinh khủng tín niệm đang thức tỉnh, cứ thế mà ổn định muốn rơi xuống hắc ám thế giới thần hồn, quyết không thể rơi vào mệnh luân thế giới, nếu không ác long quận thân tiền đến hắn rất khó bắt đầu dùng chập miên chi pháp, đến lúc đó chờ đợi hắn có lẽ là tử vong. Khu khu. Nhưng mà hắn càng là cưỡng ép trèo trống, thân thể siêu phụ tải vận hành đã đến cực hạn, bắt đầu kịch liệt ho ra máu, sinh mệnh ánh lửa đơn giản muốn dập tắt. đây quả thật là so chết còn khó chịu hơn. chống đỡ, chống đỡ, ta có thể, có thể. quân thiên cố nén đau sót, tâm thần toàn diện xuyên qua đến thần hồn bên trong, muốn đem hắn theo hắc ám khu vực biên giới chảnh hồi trở lại. bọn hắn sẽ không phải cũng dội hết đèn tắt đi. đời thứ nhất man trần tiên đú ám không tỉnh, quân thiên đau đến không muốn sống, cái này để người ta kinh hãi nhanh bắt đầu dùng mạnh nhất tài nguyên trị liệu, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bọn hắn cứu sống. Có người lo lắng giống to, có mặt người mang ác niệm, có chút thần sắc băng lãnh, nhân sinh muôn màu tất cả có sự khác biệt. Đinh Minh khôn ánh mắt rất lạnh, có ít lần đều muốn phóng tới lôi đài đánh chết rơi đại nạn sắp tới quân thiên, bất quá hắn cuối cùng không có liệu mình đánh cược một lần tín niệm. Vân Thiên ngươi tại chống lại cái gì không biết mầm thai vạn. Mau mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Trương Viễn Sơn đang lấy chân Long Bảo Dịch là quân thiên chữa trị thương thế, bất quá tinh thần của hắn y chi không tại thể nội không cách nào chủ động hấp thu từ đó làm cho dược hiệu giảm bớt đi nhiều. Trương Đại Pháo không nghĩ tới sư tôn không có nuốt chân long bảo dịch, xem ra là lo lắng quân thiên lôi đại chiến bị thương lưu cho hắn kéo dài tính mạng. Mau tránh ra, quân du chỗ thiên thai dịch đến rồi. Phút chốc, hai vị lão cường giả vội vàng mà đến, diễn phần mình bưng nóng ánh sáng long lanh bảo bát, bên trong nở rộ lấy xanh biết thiên thai dịch, tràn đầy hai bát lớn là thiên văn số lượng. Tốt tốt tốt, Tiên nhân động cường giả đại hỉ, bọn hắn đang lấy bản mệnh chi nguyên làm man trần tiên chữa thương. Trương Viễn Duyên quét mắt thiên thai dịch phát hiện không có vấn đề gì liền ra hiệu mau mau vì hắn ăn bảo nhưng mà đời thứ nhất man trần tiên đột nhiên bị bừng tỉnh hắn đung nhiên ngồi xuống nghiêng đầu nhìn về phía mang đến quân tiên trong miệng thiên thai dịch hai mắt phút chốc mở to khuôn mặt mơ hồ dữ tợn điên loạn gào thét đừng cho hắn uống trương viễn sơn đung nhiên một cơ linh nâng lên đại thủ nắm lấy lao cường giả thủ đoạn nhưng là trong chén hơn phân nửa thiên thai dịch đã chảy sôi đến quân tiên thể nội Thoạt đầu trương viễn sơn không có phát hiện vấn đề gì ngay sau đó trợn mắt tròn xoè cái kia thiên thai dịch bên trong gần nút kịch động từng hạt nhỏ bé điểm sáng như là hàn nguyên luyện ngục đã thôn phệ quân tiên sinh mệnh thể vạn độc chi nguyên là vạn độc chi nguyên đời thứ nhất ra mặt đều đang run rẩy năm đó hắn liều mạng tam đại tuổi trẻ cự đầu lấy tương lai nói kỳ thật có thể toàn diện thắng được bất quá mấu chốt thời khắc bị vạn độc chi nguyên đánh trúng đời này cũng sinh hoạt tại âm quỷ luyện ngục bên trong vì vậy hắn đối vạn độc chi nguyên ba động không gì sánh được nhạy cảm thu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự đăng thiên chứng đạo mời đến chương ba trăm nguy cơ sớm tối vạn độc chi nguyên chính là đông thần châu kỳ độc đứng đầu tương truyền muốn để luyện ra vạn độc chi nguyên Cần vạn loại khác biệt độc trùng sa hạt là là thang, tại phối hợp vạn độc cây kết ra kịch độc trái cây khả năng điều phối đi ra. Mỗi một giọt vạn độc chi nguyên đều có thể hủy đi khởi nguyên giả đại đạo cùng độc thân, cho dù là động thiên chi chủ động phải cũng muốn nuốt hận, chất độc này có thể nói khó giải. Bằng không mà nói, đời thứ nhất làm sao đến mức biến thành bộ dáng bây giờ, vài vạn năm đến ngẫu nhiên thức tỉnh, còn muốn tiếp nhận lưu lại độc tố trà tấn, đau đến không muốn sống. Cả tòa hùng quan tu sĩ đều đột nhiên cảm nhận được vô tận linh ý, giống như là mùa đông khắc nghiệt tiến đến, che đậy thiên địa, mỗi người cũng cảm nhận được đáng sợ ác nghiệt từ thâm toàn thân cũng đang phát run, thân là y sư tự nhiên rõ ràng vạn độc chi nguyên là vô giải, như vậy chờ chờ quân thiên chính là hủy diện. ông kinh khủng độc tố đã đại bạo phát, các loại giữ tận độc trùng xà hạt thân ảnh hiển hóa, che mất quân thiên, giống như ác quỷ đang thét đạo, nhường hắn thân thể tàn phế kém chút nổ tung. sột cả tòa hùng quan toàn diện rung động, thắng được lôi đài một trận chiến 4444, thế bốn trăm thảm hãm hại, lập tức liền muốn chết thảm trên lôi đài, hôn trướng đến cực điểm. thanh nguyên con mắt thử một nước, nửa mặt lên trời phát ra tiếng rống to, hắn khó mà chịu đựng, toàn thân tràn đầy đáng sợ sát ý nước da thương hùng, giống hùng quan cũng tại khẽ run. Hắn chưa hề tức giận như thế qua, đối phương hành vi càng là tàn nhẫn đến làm cho người giận xôi. Các ngươi đến cùng là ai? Hát phong nâng lên đại thủ chấn áp hai vị lao cường, giả hắn lòng nóng như lửa đốt, thân là dược vương cấp thái thượng trưởng lão, tự nhiên biết vạn độc chi nguyên. Trương Viễn Sơn cưỡng chế đầy ngập tức giận, nâng lên đại thủ ép hướng vạn độc chi nguyên, muốn đem độc tố ép ra ngoài. Ai biết hắn vừa mới đến gần, vạn độc chi nguyên giống như hồng thủy manh thu phóng tới Trương Viễn Sơn, đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt đen như mực, càng hướng phía lòng bàn tay của hắn lan tràn. Trương Viễn Sơn không gì sánh được quả quyết, chặt đứt bàn tay, toàn thân năng lượng sôi tuôn ra mà ra, giống như là biển lớn đang vỡ phồng, khủng bố sinh, cơ bối phía, muốn là quân thiên cường thịnh sinh mệnh bản nguyên, chống lại vạn độc chi nguyên. Dừng tay. Đời thứ nhất Man Trần Tiên trợn mắt tròn xoe, gầm nhẹ, không được phép lây bất luận cái gì năng lượng xuyên qua nhục thể của hắn, nếu không những năng lượng này sẽ nhanh chóng đem vạn độc chi nguyên bổ dưỡng lớn mạnh, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Man Huyền Liệt nhìn đời thứ nhất, liền ngươi nói nhiều, vậy phải làm thế nào cho phải? Trương Viễn Sơn toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Thương Long Đại Thủ nắm lấy là quân thiên mớm thuốc lao cường giả, đầu ngón tay điểm nát mi tâm của hắn, lại phát hiện trống giống, dấu vết gì cũng không có, là một bộ kỳ thi. Hát phong nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó mạch này họa loạn thiên hạ, không nghĩ tới còn không có triệt để hủy diệt, người sau lưng bọn họ đến cùng là ai, là ai bộ phận quan trọng vân thiên? Cha, cha đến cùng. Thanh Nguyên Sông về quân nu chỗ, chỉ bất quá quân nu chỗ trông coi bảo khố cường giả cũng cơi khổ, hai bất thiên thai dịch không phải từ nơi này đi ra, hiển nhiên là có người giả mạo thân phận. Giang Giáp, Huyền Không trên lôi đài. Quân Thiên thân thể tàn phế tràn đầy vạn độc chi lực, thân thể tàn phế đã nứt ra, toàn thân xương cốt cũng biến thành hắc sắc, ngũ tạng lục phủ cũng bị ô nhiễm. Vân Thiên, 4444. Số lớn cường giả đỏ hừng mắt gào gét, cái thế thiên tiêu cứ như vậy bị phế sạch, trên tâm lý khó mà tiếp nhận. Có người nhìn về phía Ngũ Đại quân phiệt chỗ khu vực, khó nói là bọn hắn âm thầm ra tay. Giang Ngưng Tuyết lắc đầu, nàng trước kia liền đã cảnh cáo quân Thiên, kết quả là hắn là thắng được, nhưng là cũng nỗ lực thê thảm đau đớn đại rồi. Tiểu ca, Vân Tịch co quắp ngồi dưới đất, mắt to lấp lóe nước mắt. Nàng mạnh yếu chịu đựng nội tâm bi thống, con ngươi tách ra tiên ma quấn trạch, tìm kiếm quân tiên nụ thân. Quân tiên còn sống, còn có sinh cơ đang tỏa ra, vạn đạo thể cuối cùng khủng bố, tràn đầy sinh mệnh khởi nguyên nào diệu, đã tại tự chủ đối kháng vạn độc chi nguyên an mòn. Chỉ bất quá Vân Tịch phát hiện, quân tiên thức hải trống rỗng, hắn thần hồn đi đâu? Rất nhanh Vân Tịch nháo bắt được, quân tiên thần hồn du đã tại một vùng tăm tối thế giới bên dưới, chỗ nào tựa hồ so vạn độc chi nguyên còn muốn âm trầm vô số lần, nàng mơ hồ có thể nghe được ức vạn ác quỷ giống tiếng gào. Vân Tịch nhịn không được dùng mình, đó là cái gì ác quỷ quật? Tại sao trong chén của các ngươi không có vạn độc chi nguyên? Giờ khắc này, trương viễn sơn ánh mắt không gì sánh được doanh người, quét mắt tiên nhân động cường giả bưng bắt ngọc, sắc mặt âm trầm đi tới. Trương viễn sơn lời này của ngươi có ý tứ gì? Thiếu cho ta ngậm máu phun người, man huyền giận tý mặt, nói: hai bát thiên thai dịch chỉ có vân tiên trong chén có, sự tình còn không phải rất đơn giản, chỉ có thể nói do hắn gây thủ hẳn quá nhiều. Trương viễn sơn, bằng vào chúng ta tiên nhân động nội tình, còn không đến mức lấy như thế bị ủi thủ đoạn hãm hại hắn. Một vị khác cường giả âm thanh lạnh lùng nói chúng chi tộc ta tiểu tổ đã từng bị vạn độc chi nguyên uy hiếp được sinh mệnh chúng ta đối vạn độc chi nguyên đồng dạng sâu đau nhất muốn tuyệt hắn có thể dùng phương pháp này hãm hại vân thiên đã vân thiên đã dạng này như vậy lôi đài chiến thắng được người có tiên nhân động cường giả sẽ không để ý vân thiên tử vong bất quá trong miệng lời nói vẫn chưa nói xong liền phát hiện trương viễn sơn như là cuồng nộ sư tử bọn hắn cứ thế mà nín trở về đem vân thiên lập tức đưa đến tiên nhân động cứu chữa việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát đời thứ nhất man trần tiên trạng thái chuyển biến tốt đẹp nói ra nhường trương viễn sơn nhìn thấy hy vọng chỉ cần có thể bảo toàn tính mệnh, tương lai có thể có thể tìm tới hắn hắn biện pháp khỏi hạn. một đời mới man trần tiên như mày, hắn ở bên trong dưỡng thương ta đi đầu tu hành. man huyền trực tiếp lắc đầu, nói, man tiên đại phủ, ngoại nhân không có tư cách đi vào, xin thứ cho chúng ta lực bất tòng tâm. thanh nguyên bọn hắn đồng loạt đi tới, hiển nhiên muốn liên thủ hướng tiên nhân động tạo áp lực, cứu trợ vân thiên. chỉ bất quá man huyền động tác phi thường quả quyết, đem lời thứ nhất phong ấn, tiếp lấy lấy túi cản khôn xé rách hư hồng, rời đi hùng quan. đám huân đẳng kia, tô trưởng thanh tức sùi bọt có thể bọn hắn có thể nói cái gì? nhân gia chính là không cứu sư tôn trương đại pháo phát hiện trương viễn sơn già yếu vô số tuổi dáng vẻ nặng nề ngồi xếp bằng trên lôi đài sáng trắng tóc dài rối tung che đậy gương mặt thân thể tại nhỏ bé phát run cuối cùng hắn ôm đầu miệng bên trong phát ra như dạ thu thống khổ gầm nhẹ thành công đang nhìn lại dướn lấy sát thần thái vạ bất ngờ trương đại pháo tâm tình khó chịu đau buồn nhưng là hắn không thay đổi được cái gì ác ôn ngươi cũng đừng chết rồi mục hinh ngồi xếp bằng tại trong hư không đạo bạch di cung chủ chuyển thụ cho nàng tinh văn hy vọng nàng còn không có rời đi Hy vọng có thể đưa nàng dẫn tới Hùng quan, hóa giải Vân Thiên ách nạn. Cứ như vậy kết thúc. Toàn trường người xem trầm mặc, trên lôi đài thân thể tàn phế đã không thành nhân dạng, Vân Thiên sợ sợ không sống tới ngày thứ hai. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể cùng đợi thứ nhất Man Trần Tiên một dạng sống sót, tương lai xem chúng ta bước lên đỉnh cao, nên sẽ là cỡ nào tâm tình. Khổng Minh Khôn bọn hắn cũng cười, vô địch thần thoại thân thể có việc gì khó mà xuất quan, Vân Thiên cách cái chết không xa, thiên hạ này vẫn là đã từng thiên hạ, chưa hề thay đổi qua. Đặc biệt bọn hắn đồng loạt hướng đi diễn võ trường, yêu cầu quân hậu tranh bá chiến hẳn là mở ra đã là sau nửa đêm, băng lao tới, nhìn một chút quân thiên tàn phá nhục thân, quét mắt thể nội vạn độc chi nguyên, thở dài, hắn thúc thủ vô sách, Tiên bối lấy thánh dược dễ dàng nói không chừng có thể cứu chữa. vũ si đem lấy hạt tại thiên thai thánh dược lấy ra, đây là vô giá tiên chân, có thể thay ngén chân long thánh dược. không được, vạn độc chi nguyên đã cùng vân thiên hòa làm một thể, thánh dược bổ dưỡng vân thiên thân thể cũng có thể bổ dưỡng vạn độc chi nguyên, dạng này sẽ hoàn toàn ngược lại. hắc phong lắc đầu, cũng không lâu lắm, hắc bị mang theo dược vương quốc đại đạo thánh bảo tới, dược thân lô, toàn thân xích hồng, bước hơi lấy bất hủ tiên huy. Lỗ miệng tản mát ra từng mảnh từng mảnh đặc biệt mùi thuốc, chạy xuôi đến quân thiên thân thể tàn phế bên trong. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, vạn vật chi nguyên không có gì không thôn, đến không hết độc trùng sa hạt giữ tận chú lên, ngay tại tham lam hấp thu mùi thuốc lớn mạnh. Hôn trướng. Vũ Si nắm đấm nện vào trên mặt đất, kém chút đem hư không lôi đài cho đánh nổ, hắn không gì sánh được phẫn hận, coi như tìm tới phía sau màn hấp thu cũng không chiếm được giải dược. Người sao có thể chết, đứng lên a. Tô trưởng thanh hai mắt đỏ như máu, tương lai là thuộc về bọn hắn, quân thiên sao có thể vẫn mặt? Sao có thể an nghỉ dưới mặt đất? Chủ nhân tỉnh đi, Bảo Nhi không muốn vì ngươi chết theo. Mặc Bảo Nhi tâm tình phi thường xa xát, bọn hắn muốn là đối lập, không biết vì sao muốn khó chịu. Sư tôn, sư đệ thân muội muội tới. Đột nhiên truyền âm, kinh động đến Trương Viễn Sơn, hắn trả sát đem láo lệ, giơ tay lên bắt lấy Vân Tịch cổ tay trắng, run rong nói, là Lão Phu có lỗi với hắn. Vân Tịch tận lực che đậy thân hình, mông lung tinh huy, truyền âm nói, tiền bối, ta tiểu ca thân thể còn sống, tại tự chủ đối kháng vạn độc chi nguyên. Cái gì? Trương Viễn Sơn ở trong bóng tối vô tận thấy được trọng đại hy vọng, kích động toàn thân phát run tự chủ chống lại vạn vật chi nguyên. Điều này nói rõ kịch độc thời gian ngắn uy hiếp không được Quân Tiên cát bạn. Ta muốn nghĩ cách tỉnh lại ca ca thần hồn, còn xin tiền bối giúp ta hộ pháp. Vân Tịch ngồi xếp bằng trên lôi đài, tiên ma nhãn chậm rãi mở ra, thấy rõ đến ngay tại Hắc ám biên giới bồi hồi thần hồn, giống như là một đạo u linh tung bay ở ác quỷ quật. Giờ này khắc này, Quân Tiên thần hồn ngay tại điên cuồng giãy rựa, nhưng mà chủ mệnh luân ngủ say chi địa, tản mát ra đáng sợ hút vào lực, khó mà toàn diện kéo về thần hồn. Hắn cực kỳ bắt gấp, lão thần hồn vẫn còn ngủ đông, một khi ác long phục sinh vấn đề liền triệt để lớn rồi. Vô Giờ phút này, Trương Viễn Sơn không chế dược thần lô, mông lung ra một mảnh kinh khủng kỳ cảnh, thánh quang che mất trời cao, che đậy toàn bộ bầu trời đêm, phóng xạ xuống tới bao phủ lôi đài. Bọn hắn còn không hết hy vọng, vọng tưởng lấy dược thần lô cứu sống Vân Thiên. Ha ha, liền tiên nhân động cũng thúc thủ vô sách vạn độc chi nguyên, há có thể là dược thần lô có thể hóa giải? Hết thể nỗ lực đều là phi công, sự thật chứng minh, hắn loại người này bị thiên đố. Chờ lấy đi, ta xem chừng trời vừa sáng, quân thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Nguyên bọn hắn cùng một chỗ nghị luận, cười lạnh không ngừng. Ngũ đại quân việt cũng đều toàn diện thư giãn, trong âm thầm chuẩn bị tổ chức chúc mừng yến hội. Trên thực tế, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vạn độc chi nguyên đến tụt cùng là tình huống như thế nào, ai cũng sẽ không nói, cũng không sẽ hỏi, chỉ bất quá thiên tuấn đức nét mặt giàn mua dữ tợn, hắn thua quá thảm rồi. Tiên nhân động lưu thủ tại chỗ này ngắm nhìn cường giả, trong lòng cũng đang chảy máu. Đổ bàn thua mất 100 triệu, càng thêm không hợp tối thường chính là vạn linh lâu cũng thua mất, vẫn là đại đạo tiên tiết cũng mất. Đây là cái gì đồng thuận? So đại đạo thiên nhãn còn cường thịnh hơn. Tô Trường Thanh bọn hắn thất sắc. Vân Tịch đồng tử hừng hực sáng lạ, đang mở hí tiên ma phủ văn hiển hóa, ép đại đạo cũng đang run sợ, giống như là thế gian hết thể vật chất đều muốn hủy diệt. Tiên ma con ngươi cực hạn tiêu đốt, Vân Tịch mắt trái đen như mực, mắt phải hoàng kim, hai cặp con ngươi bắn ra ra tiên ma tàn ảnh, xuyên qua đến quân thiên nhục thân bên trong, tiếp cận hắn chủ mệnh luân khu vực. Kaka kaka, Vân Tịch không ngừng kêu gọi, nhưng mảnh thế giới này quá thần bí, mênh ngông vô ngần, giống như là khô kiệt biển cả, hắc ám thâm không, mãi mãi cũng tìm kiếm không đến phần cuối. Kaka, Vân Tịch phát ra đại đạo thanh âm, quanh quẩn tại hắc ám thế giới rất nhanh nàng đạt được đáp lại, tiên ma nhàn bắn ra ra mạnh hơn trùng sáng, xuyên qua đến quân thiên bồi hồi chi địa. Tiểu muội, không cần tiếp cận nơi này. Quân thiên lo lắng vân tịch thần hồn cũng bị thôn đến bên trong, chỉ bất quá vân tịch không quan tâm, ánh mắt đã phóng xạ mà đến, bắn ra ra mơ hồ tiên ma động tiên, che đậy quân thiên hồn thể. Ú linh trong cung điện, bạch phát tu la thâm thúy đôi mắt xem thấu thánh dược dị tượng, quét mắt quân thiên cùng vân tịch, khoe mắt hơi coi một chút. giờ phút này, vân tịch ánh mắt vừa mới ngừng chân đến nơi đây, thân thể tự chủ lay động, nguyên thần bất ổn. thời khắc mấu chốt ngân nguyệt khôi phục. Hóa thành trăng lưỡi liềm ấn ký khắc lục tại xương chán của nàng bên trên, ổn định tinh thần thức hải. Quân Thiên giật nảy mình, vừa rồi như vậy một máy mắt, cảm thấy Vân Tịch cùng hắn đều muốn rơi vào ác quỷ quật bên trong. Đi mau, cùng ca ca cùng một chỗ rớt ra ngoài. Quân Thiên thần hồn cùng tiên ma động hình chiếu hợp làm một thể, trong chốc lát cực hạn bộc phát, quán xuyên trở về con đường, rời đi hắc ám thế giới, xâm nhập tinh thần thức hải. Trở về thể xác, Quân Thiên kém chút giống lên, toàn thân kịch liệt đau nhức không gì sánh được, kém chút đem hắn tra tấn thành bệnh tâm thần. Tỉnh. Trương Viễn Sơn hai mắt mở to, gần thế nói: Đồ nhi mau mau đem sông ra thần hồn, để tránh bị vạn độc chi nguyên cho ô nhiễm, chúng ta lấy thánh bảo áp chế, có thể chặt đứt vạn độc chi nguyên truy tung. Cái gì vạn độc chi nguyên? Quân thiên toàn thân lấp kín vô tận hủy diệt, đỏ hồng mắt gầm nhẹ, tại cường đại độc tố, cũng là đại đạo diễn biến mà thành bất an nhân tố. Cái này thiên địa là vạn vật đều là ta chất dinh dưỡng, chỉ là vạn độc chi nguyên tính là gì? Vừa vặn có thể giúp ta hoàn thiện 33 trọng thiên, mở ra hủy diệt một mặt, luyện hóa cho ta. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương ba tái diễn ba trọng thiên. Quân thiên thân thể khô gầy lại bị vạn độc chi nguyên tra tấn không còn hình dáng, đổi lại nhục thân nhược điểm đã sớm vỡ lạc, quân thiên sống đến bây giờ toàn bộ nhờ siêu cường sinh mệnh bản chất. ông, bây giờ hắn thần hồn trở về, trưởng không thân thể tàn phế, vô tận ốm đau không có chen ép nát tín niệm của hắn, toàn thân phun trào ra sinh mệnh khởi nguyên ảo diệu, thiếu đốt yếu đốt vạn đạo ánh lửa. giờ phút này hắn đem vạn độc chi nguyên coi là chất dinh dưỡng, coi là là đối long tượng nhục thân cuối cùng ma luyện, chỉ có mãnh liệt nhất mưa to gió lớn, khả năng tạo nên gia mạnh nhất sinh mệnh giống vạn độc chi nguyên toàn diện xuyên qua nhục thân, loại đau khổ này là tê tâm liệt phế giống như là ước vạn sát kiếm đâm xuyên qua nhục thân, đâm máu. A, quân thiên cũng nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, khô gầy dập nát thân thể mãnh liệt phát run, quá đau, đau hắn hận không thể đập đầu chết ở chỗ này. thậm chí, hắn có thể cảm nhận được độc trùng xà hạt tại căn xé huyết đục của hắn, phá hủy tính mạng của hắn. bức tranh này nhường vận tịch đau lòng rơi lệ, nhưng là nàng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. cái này nhất định là một trận sinh tử gặp chắc trở, so với kháng đời thứ nhất man trần tiên còn muốn hung hiểm. hắn đang làm gì? điên rồi sao? Hắc Phong sắc mặt đại biến, quân tiên vậy mà đem vạn độc chi nguyên mai táng tại huyết nhục chỗ sâu, có lẽ không dùng đến thời gian quá dài, thân thể của hắn sẽ toàn diện bị ô nhiễm. Khởi nguyên kinh bao hàm toàn diện, hết thảy khởi nguồn của sự sống cũng tóm tóm tại kinh văn nào diệu bên trong, sinh mệnh không trải qua tàn phá, nói gì tạo nên ra mạnh nhất chiến thể. Trương Viễn Sơn lời nói nhường Hắc Phong quá sợ hãi, khai sáng tổ tiên đường cường giả quả thực là một đám tiên điên. Hoàn cảnh cải biến nhân sinh. Trương Đại Pháo lời nói âm vang, hắn tại trong thạch tháp chứng kiến tổ tiên tiên nhân kinh lịch, tại loại này không gì sánh được các liệt sinh tổn hoàn cảnh bên trong, Khả năng đi ra từng vị kinh thiên động địa nhân vương, quân thiên đi là vạn đạo đường, hết thề gặp chắc trở đều muốn đi kinh lịch, cái này giống như tại hủy diệt bên trong phục sinh, cuối cùng sáng lập ra hoàn chỉnh nhất đại đạo đường. Trương Viễn Sơn sắc mặt nghiêm túc, cái gì là vạn độc chi nguyên? Vạn trọng ta ác độc trùng xà hạt chết xuất mà thành thang, lại phối hợp kịch độc không gì sánh được vạn độc quả thực. Bọn hắn đối ứng là vạn đạo, có thể hủy diệt hết thề lại đạo, có thể ô nhiễm động thiên chi chủ, muốn toàn diện luyện hóa hết khó khăn bực nào. Thời gian dần trôi qua, quân thiên trên mặt thống khổ tán đi, hắn vượt qua hung hiểm nhất phân đoạn. Vạn độc chi nguyên đã cùng sinh mệnh thể hòa làm một thể, thần hồn mỗi giờ mỗi khắc cũng tại tiếp nhận hủy diệt chi đạo khảo vấn. Toàn bộ dung hợp, thật có thể nuốt mất đồng hóa sao? Hắc Phong kinh hãi, nếu như Quân Thiên có thể dựa vào tự thân phá mất Vạn độc chi nguyên, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự kiện. Trương Viễn Sơn tâm tình nặng nề, tiếp xuống liền muốn xem Quân Thiên ý chí cùng sinh mệnh thể. Sáng sớm hôm sau, một vòng mới quân hậu tranh bá chiến mở ra. Hùng quan không bình tĩnh, số lớn tới trước mắt thấy thần thoại quyết chiến cường giả chưa từng rời đi, thời khắc lưu ý bị dược thần lô che đậy lôi đài, cũng rất nhớ biết Quân Thiên hiện tại thế nào. Một ngày một đêm đi qua, dựa theo Vân Thiên thương thế đến xem, hắn sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích. Vạn độc chi nguyên đều có thể bị đi đời thứ nhất man trần tiên, mặc dù Hắc Phong trưởng lão lấy dược thần lôi là quân thiên chữa thương, có thể há có thể có tiên nhân động thủ đoạn cao minh. Hai người bọn họ bị thiên đỗ a cũng bị nang hàng hủy diệt độc tố trọng thương, cái này tính là cái gì? Thiên ý sao? Chúng ta hùng quan mạnh nhất hai vị cái thế thiên kiêu, vậy mà bởi vì cùng một loại độc tố bị phế sạch, nhưng cũng cười là đời thứ nhất bị hoang thu trọng thương, Vân Thiên lại bị người một nhà hại chết. Hùng quan các nơi nghị luận ở mỹ càng nhiều người quan tâm là hung thủ, đáng tiếc không có tra ra cái gì có giá trị tình báo. Trương Đại Pháo sắc mặt âm tình bất định, đã từng bọn hắn tại Bắc Cực đụng phải kỳ thi nhất mạch, mà cái này nút trong bóng tối thế lực, mơ hồ chỉ hướng đinh ra. Cái bất quá bọn hắn không có bằng chứng, làm sao đi thăm dò? Chuyến đi càng sẽ quét dọn kinh xà, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. đã 3 ngày 3 đêm, quân hậu tranh bá chiến cũng kết thúc, Vân Thiên còn không có vẫn là sao? rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng, chuyện này đã kinh động đến tiên nhân động, chỉ bất quá Trương Viễn Sơn cầm đoán bất luận kẻ nào tới gần. Nếu không sẽ lấy đại đạo thánh bảo đem đánh chết. Sau đó, nhường cử Thế cường giả nghẹn họng nhìn chân chối chính là 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, Lôi đài đã phong ấn Trư Viễn Sơn vẫn như cũ chấp trưởng thánh bảo trấn thủ. Người bên ngoài căn bản không rõ ràng, Quân thiên xếp bằng ở ngân nguyệt thánh bảo trong không gian, trong nháy mắt vượt qua 1 2 năm. Vân thiên vẫn được không được cho câu nói a. Quân hậu tranh ba chiến cuối cùng quyết ra thập đại tuổi trẻ cường giả, Thiên Nguyên bọn hắn cũng tại hắn liệt, những người này nhịn không được ép hỏi, bởi vì cái này liên quan đến một cái quân hậu ghế. Cứ như vậy năng có ý gì? nếu như vân Tiên không được liền công bố ra, đừng làm trở ngại chúng ta sắp phong buổi lễ long trọng. Từ xưa ai có thể theo vạn độc chi nguyên bên trong sống sót? Ngoại trừ ta tiên nhân động đời thứ nhất man trần tiên lại không người thứ hai, các ngươi không duyên cớ hao tổn nội tình cứu chữa một tên phế nhân, đây cũng không phải là trí giả hành vi. Man Huyền đi mà quay lại, Giáng Lâm tại hùng quan, là những thứ này tuyệt đỉnh lòng tượng chỗ dựa. Bước bách trương Viễn Sơn lập tức tuyên bố kết quả. Không phải trí giả hành vi, hy vọng ngươi không cần bởi vì câu nói này mà cảm thấy hối hận. Trương Viễn Sơn ngồi xếp bằng trên lôi đài, thân xác lạnh lùng chờ đợi quân thiên đánh vỡ ma chú, vỡ nát vạn độc chi nguyên, đến lúc đó có bọn hắn khóc thời điểm, bởi vì cái này liên quan đến đời thứ nhất man trần tiên tương lai. hối hận ta có gì có thể đáng giá hối hận? man huyền sắc mặt trầm xuống, khó nói bọn hắn thật có thể phá mất vạn độc chi nguyên. lời đã nói, không nghĩ ra liền tự mình lĩnh nộ. trương viễn sơn thời khắc chấp trưởng thánh bảo là quân thiên hộ pháp, hắn bê quan 2 năm, thật sắp xuất quan. man huyền sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong nháy mắt nghĩ đến đã từng trả ra đại giới, chính là cười lạnh nói, ngươi ở chỗ này lừa gạt hay, muốn hay không lại đến cược một ván. Trương Viễn Sơn đỉnh đầu hiện ra một tòa thần lô, sắc thái lộng lây vách lò bên trên khắc lục lấy vạn thú đồ án, bốc hơi lấy vô thượng trọng bảo thần uy, mơ hồ muốn dâng lên một luồng đại đạo thánh uy. Vạn linh lô. Man Huyền trong mắt đều đỏ, đây là tiên nhân động gần với đại đạo thánh bảo siêu cấp đại sát khí, hao tốn 5 tháng dài đằng đẵng mới dưỡng thành hiện tại uy năng, coi như dạng này đã rơi vào Trương Viễn Sơn trong tay. Người muốn làm sao cướp? Man Huyền trong lòng cũng đang chảy máu, bởi vì việc này tiên nhân động lão ngoan đồng hận không thể bắt hắn cho xẻ xác. Huyền Thiên kiếm. Trương Viễn Sơn từng chữ nói ra mở miệng, kia là cổ lão khu mỏ quặng dựng dục ra thạch kiếm, mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng là tự nhiên trí bảo phôi thô. Ngươi thật là dám mở miệng. Man Huyền trợn mắt tròn xoe, luôn cảm thấy Trương Viễn Sơn tại hô hắn, có thể vạn độc chi nguyên căn bản là không có cách hóa giải. Ta biết ngươi không dám, đừng có lại nơi này xử lý, để tránh ảnh hưởng đệ tử của ta phá giải vạn độc chi nguyên. Trương Viễn Sơn lời nói quen quẫn, chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 362, truyền đạo thiên hạ. Quân Thiên tóc xám phất phới, con người sâu thẳm, lập thân trên lôi đài, bình tĩnh liếc nhìn từ phương 4.444. cả tòa thành đều anh động, rất nhiều người không phải khống chế hò hét, cảm xúc kích động dị thường. Vô địch vân thiên lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, vạn độc chi nguyên cũng có thể hóa giải, còn có cái gì hắn không thể làm được? Có chút nữ tử đỏ lên mặt thét lên, tương lai đánh vỡ nhập đạo cấp ma chú còn khó sao? Còn khó sao? Quân thiên như là hủy diệt bên trong phục sinh thần chỉ, phong thái tuyệt luân trở thành trong thiên hạ chạm tay có thể bỏng cái thế thiên tiêu, trói mắt như là thần nguyệt bút lên, man huyền trong mắt đều nhanh trường đi ra, tựa hồ kinh lịch vạn độc chi nguyên phá hủy, quân thiên trở nên mạnh hơn. Nói đùa cái gì? Man huyền tâm tình không gì sánh được khó chịu, vốn cho rằng liền kết thúc như vậy ai biết lại đứng lên, nhưng mà nội tâm của hắn dần dần lấp kín cuồng hỉ, như thế tới nói đời thứ nhất Man Trần Tiên chẳng phải là được cứu rồi. Thật là một cái kỳ tích. Quân bộ số lớn trưởng lão nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh, có ít người ánh mắt lộ ra chờ mong, phá vỡ sinh tử đại kiếp, quả quyết có thể mạnh mở nhập đạo cấp, kéo dài huy hoàng. 4.444 nghịch thiên trở về. Hùng quan toàn diện sôi trào, đây trời đều là tiếng hoan hô, có thể nghị hắn hiện tại lực ảnh hưởng có bao lớn cái này khiến đi ra thực phủ cảnh châu bọn hắn đều muốn tức điên, lồng ngực đều muốn nổ tung. tại sao có thể như vậy? cảnh châu nét mặt giản mua dữ tợn, chống quải trường hung hăng đập vào trên mặt đất, nộ tới cực điểm, tim phổi đều muốn toát ra máu tươi đi ra. thiên tuấn đức sắc mặt tâm trầm, hiện tại hắn không thể không đi thừa nhận, đây là một cái kinh khủng đại địch, tương lai một khi quật khởi chắc chắn uy hiếp được các lộ quân thiên. tất nhiên thiên tộc đương nhiên sẽ không kiên kỵ tổ sơn nhất mạch, nhưng quân thiên tương lai tràn ngập không xác định nhân tố, một khi ba trọng thiên toàn diện nở rộ, nên sẽ là cỡ nào hình ảnh? hắn làm sao có thể còn sống? Vốn cho là hết thảy đều muốn kết thúc hàn dịch thần, nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng mắt gào thét, đem đầy bàn thịt rượu cũng bị lật ngược, cái này khiến ngồi tại đối diện hoảng nghị mặt dám như cho. Hát Phong trưởng lão, ngài đến cùng là làm sao làm được? Huyền không trên lôi đài, Man Huyền tới, khách khách khí khí, hỏi tới Hát Phong, tư thái phóng rất thấp. Hát Phong quét mắt nhìn hắn một cái, nói, không phải công lao của ta, là chính Vân Thiên đánh vỡ ma chú. Bản thân đánh vỡ. Man Huyền hiển nhiên không tin, quét mắt Quan Thiên, cưỡng chế lấy nội tâm xì nụ, trên mặt cứng ép gạt ra một chút nụ cười khó coi. Ngươi làm gì? Quân Tiên lặng lẽ quét hắn. Man Huyền ra mặt có chút co rúm, đem lời thứ nhất Man Trần Tiên Thương Thế nói ra, cái này khiến Quân Tiên kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đã từng cũng tao ngộ Vạn Độc chi Nguyên. Chỉ bất quá hắn mặc dù kính nể đời thứ nhất là người, có thể đối tiên nhân động không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mới vừa rồi là ai cái thứ nhất chạy thoát. Trương Viễn Sơn tâm tình thật tốt, chỉ vào Man Huyền đổ ập xuống trách cứ, "Man Huyền, ngươi còn muốn hay không nét mặt giảng mua rồi? Ta là có nhiều chỗ làm không tốt, thế nhưng là đời thứ nhất Man Trần Tiên đối hùng quan làm ra quá lớn công tích, nói là nhân tộc công thần cũng không đủ." Các ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị ốm đau quằn thân a." Man Huyền ăn nói khép nép, như là bị khinh bị tiểu tức phụ, cái này khiến Tô Trường Thanh bọn hắn cảm thấy hạ giận, lão già này cũng phải tối đầu nhận lầm lúc nào cũng khác, hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Man Huyền, không thể nói như thế, chúng ta chính là ngoại nhân, không thể giúp các ngươi tiên nhân động cái gì bận điệu, mời cao minh khác đi thôi." Trương Viễn Sơn lạnh như băng đáp lại. Man Huyền trên mặt nóng bỏng, lúc ấy bọn hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại sỉ nhục chính là đi cầu trợ quân tiên giải độc. "Vẫn Tiên, tiểu tổ còn vì tổ tiên đường nói chuyện qua." Ngươi liền xem ở hắn đã từng đối hùng quan làm ra đại công tích bên trên, cho đường giải quyết đi." Man Huyền lại một lần nữa cúi đầu, không gì sánh được biện quất nói: "Ngươi muốn biết phá giải pháp môn, cũng không phải là không thể cho." Quân Tiên nhàn nhạt đáp lại: "Ta muốn đi tiên nhân động 33 trọng thiên tiên thiên phủ, bế quan một tháng." "Vân Tiên ngươi, cái kia thế nhưng là Man Tiên lão tổ lưu lại trí cao truyền thừa địa, liên quan đến ta tiên nhân động căn bản, làm sao có thể cho ngươi đi bế quan?" Man Huyền lồng ngực mãnh liệt chập trùng, dám đánh tiên nhân động truyền thừa chú ý. Hắn cũng hận không thể một bạt thai chụp chết Quân Tiên vậy ta liền thương mà không giúp được gì. quân thiên lấy vạn đạo thôi diễn vạn độc chi nguyên. đời thứ nhất man trần tiên căn bản làm không được. tất nhiên nếu như hắn tự mình xuất thủ vì hắn giải độc vẫn là không có vấn đề. Ngươi! man huyền tức giận đến rơi chân. bất quá hắn sao dám uy hiếp. chịu đựng khuất nhục xin giúp đỡ thanh nguyên bọn hắn. thanh nguyên bọn hắn nín cười. man huyền từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, nhìn xem hiện tại cũng có chuyện nhờ bọn hắn thời điểm. bất quá việc quan hệ đời thứ nhất man trần tiên, bọn hắn không có bỏ mặc, nhao nhao mở miệng biện hộ cho. thời gian này tiên nhân động số lớn cường giả nghe tin tới trước con mắt đỏ giống như là láo thỏ. Đồng thời bọn hắn trong bóng tối giao lưu, nếu như Quân Thiên một mà tiếp cự tuyệt, đem hắn trấn áp siêu hồn lấy tới giải quyết pháp môn. Tiểu ca, đám này ác nhân không có hảo ý, không nên đáp ứng bọn hắn. Vân Tịch thanh tú động lòng người đứng phương xa, lấy nàng đồng tuật có thể nhìn rõ lòng người hiểm ác. Quân Thiên trong mắt lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cân nhắc liên tục cho rằng, đời thứ nhất nếu là một lần nữa trưởng khống tiên nhân động, ý nghĩa trọng đại, ta có thể cung cấp hóa giải vạn độc chi nguyên pháp môn, bất quá ta cần các ngươi cất giữ tổ tiên đường tiên chương. Thanh nguyên bọn hắn gật đầu, yêu cầu này không tính quá mức cái gì tổ tiên đường thiên trường chúng ta tiên nhân động căn bản không có man huyền phủ nhận quân thiên lạnh lùng nhìn bọn hắn lướt mắt chỉ bằng vào liệt thiên bắt thức bên trong liệt long thủ giá trị đã vô cùng ghê gớm man huyền hiện tại cũng đừng tính trẻ con năm đó tổ sơn nhất mạch chuyển thừa thiên trường đều là bị các ngươi dọn đi rồi tất nhiên còn có các ngươi tiên nhân động cất giữ hết thể lấy ra đi trương viễn sơn hí mắt vô vô man huyền đầu vai tính trẻ con man huyền sắp tức ức còn lại tiên nhân động cường giả biểu thị cái này không có vấn đề chỉ cần có thể nhường đợi thứ nhất kiện toàn xuất quan Nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều là đáng giá. Tất cả đại thế lực cường giả sắc mặt cổ quái, vậy mà ép tiên nhân động túi đầu, Quân Thiên đến cùng lại như thế nào hóa giải vạn độc chi nguyên. Đại lễ phong hầu, sau 3 ngày mở ra. Quân bộ chỗ sâu truyền đến giàn mua lời nói, truyền khắp lớn như vậy hùng quan. Một đêm này chú định không bình tĩnh, Quân Thiên lại một lần nữa khai sáng thần thoại, đem tiên nhân động cũng không cách nào phá giải vạn độc chi nguyên truyền ra, rung động đông vực đại địa. Quân Thiên quật khởi không đơn giản liên quan đến cá nhân hắn vĩnh lục, sinh mệnh khởi nguyên đường rộng rãi truyền thiên hạ, lực ảnh hưởng vô tiền khoáng đạt so vài ngàn năm trước phong bạo còn muốn rung động lòng người, phế đường đánh bại vô địch thần thoại vẫn là phế đường sao? Không nhập đạo trung quy là phế đường, vân thiên còn có thể lại một lần nữa vỡ nát ma chú sao? Ta cho rằng không có bất kỳ cái gì hy vọng, dù sao năm đó nhiều như vậy tuyệt đỉnh khởi nguyên giả cũng bại, bọn hắn cùng vân thiên có thể so tính sao? Cái này, chúng ta là phàm nhân, chúng ta cũng muốn tu hành, không hy vọng xa vời nhập đạo, có thể trở thành lòng tượng đủ để duyên phò mấy trăm năm, càng không bị ốm đau trả tấn, tại sao không đi tu hành? Không tệ. Dựa vào cái gì không có mệnh luân liền không cách nào tu hành, thượng thiên bất công, vân thiên mang cho chúng ta hy vọng. Thanh âm như vậy liên tiếp truyền đến, đã dẫn phát mãnh liệt phong bạo, đông thần châu tất cả hết thể người cổ thành có quan hệ với sinh mệnh khởi nguyên đường phương pháp tu hành liên tiếp truyền đến. Rõ ràng đây là một trận có dự mưu hành động, quân thiên bây giờ lực ảnh hưởng quá lớn, tổ tiên đường trở thành thế nhân đàm luận lôi cuốn chủ đề. Đây càng giống như là một loại nào đó đại thế hướng đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trường Viễn Sơn đạt được cốt muốn, huy sáng đi ra tổ tiên thiên trường chính là mới tinh hỏa trùng truyền đạo thiên hạ tin tưởng tương lai mấy chục năm có thể đi ra một nhóm người nổi bật mà cho đến lúc đó tổ tiên đường lực ảnh hưởng tin tưởng mới là mạnh nhất dù sao có thể cải biến sinh phẩm nhân bệnh cũ chết sinh tồn hiện trạng chúc mừng vân thiên đạo huynh chúc mừng vân thiên đạo huynh trương viễn sơn ở lại biệt thự quét qua trước đó quần cũ ghé bây giờ quý khách như mây ngũ đại quân phiệt không thể đại biểu cử thế quân phiệt lực lượng tất cả đại siêu cấp thế gia truyền thừa người đến nhà bái phỏng các tộc minh châu theo nhau mà đến gánh đua sắc đẹp đưa tới lễ vật cũng có thể trồng chất thành đại sơn từ vân tới lẩm bẩm quét mắt bình tĩnh mà lập quân thiên người này thật thành tuổi trẻ cự đầu, không biết Đinh Dương Vinh đem hắn đuổi ra khỏi sân môn, có thể hay không hối hận ruột cũng tím rồi. cử thế ai nhìn không ra hắn phân lượng, một khi vợ Nát Ma chú tương lai chắc chắn hùng bá thiên hạ, bây giờ đã được vinh dự tổ tiên đường lĩnh quân người. tất cả đại thế lực thanh niên tài tuấn chạy đến giành trước cái giao, phi thường náo nhiệt, đến nỗi trương viễn sơn động phủ đã trở thành động tiên tri chủ luận đạo chi địa. ha ha, sở liệt đạo huynh cũng tới. một ngày này đêm khuya tới một vị trọng lượng cấp thiên tiêu, các lộ anh kiệt nhau nhau đi tới chào, sở liệt là lần này hái được hạng ba siêu cấp long tượng càng là quân bộ đại trưởng Đào Nhi Tử hùng quan mặc dù lấy người hộ đạo vì tôn nhưng ai cũng rõ ràng người hộ đạo nhiệm vụ chủ yếu là chấn thủ hùng quan mà quân bộ hết thề sự vụ lớn nhỏ đều có đại trưởng lao trưởng khống Ngân Thánh Hạo đi theo sở liệt tới trước mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn là hạ Từ đến nỗi tên thứ hai là Hoa Yên Vân Ngân Thải điệp trong lòng nguyện rửa quân thiên nếu là chết trên lôi đài ca ca của nàng chính là quân hậu sở liệt gặp qua chấn thủ sứ đại nhân sở liệt mày kiếm nhập tấn long hành hổ bộ một thân thanh kim triển lấp ngực lạ cấn tám khỏa tướng tinh vai hùng phi phảm Hắn tại siêu cấp đại chiến bên trong hoàn thành hai lần phản xăng giết, lại thêm thở nhỏ sinh trưởng ở hồng quang, tích lũy ngập trời chiến công, không đến 16 đã sát phong tướng quân. Đã điều tới, đạo huynh không cần khách đạo, đại nhân càng không đảm đứng nổi, hai vị đạo huynh mời vào bên trong. Quân tiên thần sắc trang nghiêm, nên đón hoàn lễ, mời ngân thánh hậu bọn hắn đi vào một lần. Ngân Hải Điệp cảm thấy bị không để ý tới, vậy mà không mời ta, bất quá khi ngân thánh hậu ánh mắt bắn ra mà đến, nàng chịu đựng không phải mái hướng đi trong điện. Ha ha, nơi này hảo hảo náo nhiệt, hai ngày này cảnh rối có chút ép không được, xem ra ta tới chậm sở liệt do xét cả sảnh đường quý khách, hào phóng cười một tiếng, nói ra dẫn phát không nhỏ ba động, quân hậu tranh ba chiến đã kết thúc, tiếp xuống hùng quan cũng có thể đi ra số lớn nhập đạo cấp anh tiện. Tất nhiên, quân thiên có thể hay không đánh vỡ ma chú, mới là cử thế cường giả cũng chú ý. trong phòng yến hội phi thường náo nhiệt, người đến đều là khách, bọn hắn nâng ly cả chén, cao đàm phát luận, tất nhiên chủ yếu vẫn là quay trung quanh sinh mệnh khởi nguyên đường nghiên cứu thảo luận. quân thiên không có dấu rốt, như là truyền đạo người đối bọn hắn giảng giải các loại vấn đề, lẫn nhau trò chuyện cũng rất vui vẻ, cũng có người nhắc lên vạn độc chi nguyên, quân thiên sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã cáo chi dương tiêu cùng Hắc Phong trưởng lão, nhường bọn hắn bí trà đình ra. Tất nhiên nói lên chuyện này, Quân thiên thật đúng là muốn cảm tạ phía sau màn hát thủ, Vạn Độc chi nguyên cuối cùng mang cho hắn hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Bất Chi bất giác đến đêm khuya, một chút quân phiệt quý nữ lưu luyến không rời đứng dậy, trước khi đi nhau nhau truyền âm có cơ hội đi ra bên ngoài ngồi một chút, nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Vân Tịch ngồi ở trong góc, eo thon tinh tế, thanh tĩnh mắt to quét mắt những thứ này gành đua sắc đẹp quân phiệt quý nữ, cơ cơ thanh tú nắm tay nhỏ, lẩm bẩm một tiếng. Mạc Bảo Nhi co lại thành lớn cửa bàn tay, nằm tại bàn ăn bên trên như là giao long tiểu bảo bảo ngay tại ăn như gió cuốn, là lưu ý đến bàn ăn bên trên có đồng loại đồ ăn, cọ sát lấy răng nẻo, phát ra ác long gào thét. Bảo Nhi tức giận đến kem chút đem cái bàn cho sốc, Vân Tịch vội vàng mang tới một đầu hoàng kim nướng thịt dê chân an, phòng ngừa một trận tiểu phong ba. Vân Thiên đạo huynh, Sở Liệt bu lại, truyền âm nói, đại trưởng lão năm ta nói mời, đời thứ nhất man trần tiền có thể cứu hết sức cứu, hắn không đơn thuần là tiên nhân động thần thoại, càng là hùng quan tương lai. Nói lên chuyện này Quân Tiên nhíu mày, tiên nhân động đưa tới một nhóm tổ tiên điển tịch, bất quá đều là thượng vàng hạ cám không có chút giá trị có thể nói. Nguyên bản hắn cảm thấy tiên nhân động rất nhanh đưa tới nhóm thứ hai, kết quả chậm chạp không thấy tăng hơi. Sở Liệt truyền âm nói, xem ra đại trưởng lao suy đoán đúng, tiên nhân động bên trong có người không muốn để cho đời thứ nhất kiện toàn xuất quan, càng không muốn nhường hắn trưởng không tiên nhân động, tâm hắn đáng chết a. Xem ra là bởi vì sinh mệnh khởi nguyên đường. Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng, hai người đồng bộ đi vào ngoài điện mật đàm. Tiên nhân động không muốn để cho tổ tiên đường rộng rãi lưu truyền, nguyên nhân lớn nhất vẫn là lo lắng cự thế khởi nguyên giặc kịch liệt tăng nhiều từ đó ảnh hưởng hoàn cảnh lớn suy bại. Sở Liệt đáy mắt lóe ra lênh quang, nói: "Tiên nhân động tại sao cao cao tại thượng?" "Là bởi vì bọn hắn nắm trong tay tổ đình, đạo huynh trước kia có thể từng nghe nói qua thành tựu động thiên chi chủ cùng tổ đình có quan hệ." Quân Thiên hai mắt mở to, hỏi ngược lại: "Khó nói không có tổ đình tẩy lễ, liền không cách nào tu luyện tới đạo tàng lĩnh vực." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. Chương 363: Phong hậu buổi lễ long trọng. Tu hành chi đồ, thông thiên cảnh đạo quả hội tụ hoàn tất, tiếp xuống liền cần tụ nạp đại đại bảo tàng, thành tựu động tiên chi chủ. Lĩnh vực này cực hạn cường đại, nắm giữ đại đạo pháp tắc, Tương đạo nhà linh thai diễn dịch mà thành đạo phụ thế giới, thôn phệ đại đạo tinh hoa cất giữ là bảo tàng, vì vậy bị liệt là đạo tàng cảnh giới. Giống như là Trương Viễn Sơn, Thiên lão, Thanh Nguyên, đều là cấp cao nhất đạo tàng cường giả, đều xương tụng một phương cự đầu, cường đại trấn thế. Tất nhiên giống như là đinh thiên đạo, thiên tuấn Đức, còn không gọi được cấp cao nhất cự đầu, nói tóm lại đạo tàng lĩnh vực tu hành khó khăn trùng điệp, cần năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Tất nhiên sẽ không, nếu như tiên nhân động có thể làm được điều ấy, toàn thế giới đều là bọn họ. Sở Liệt nói ra, Bất quá tổ đình tẩy lễ hoàn toàn chính xác có thể tăng lên rất nhiều xác suất, cái này đã vô cùng đáng sợ. Đây cũng là tiên nhân động trí cao vô thượng nguyên nhân căn bản. Quân thiên binh hải trách không được đinh dương vinh lấy lòng tiên nhân động, liên lụy đến động thiên chi chủ lĩnh vực, khó trách tiên nhân động trí cao vô thượng. Tổ đình cùng thiên giai khởi nguyên đài khác biệt chính là, hắn có thể cất giữ đại đạo năng lượng bản nguyên, tụ nạp chúng sinh vô cùng vô tận hương hỏa nguyệt lực. Nếu như hoàn cảnh suy bại tổ đình tất nhiên suy bại, mà tiên nhân động cũng đã mất đi chấn nhiếp thiên hạ nội tình. Quân thiên mí mắt hơi nhảy, trong đầu hiện lên huyết long vương cùng man tiên phong vương cũ cảnh, đứng ở trên đài cao hấp thu chúng sinh hương hỏa nguyên lực từ đó mở ra phong vương con đường tổ đình cùng phong vương đường có quan hệ khó nói tiên nhân động còn có phong vương giả hay sao quân thiên nội tâm nổi lên sóng to gió lớn cái này liên lụy đến trung cực lực lượng hắn nhịn không được đang nghĩ hắn nắm giữ tổ đình có thể không thể trợ giúp sư tôn đi đến phong vương đường bất quá gần đây hắn bị người nhìn chăm chú một khi tiếp cận tiên giai khởi nguyên đài triển khai năng lượng thốn vệ phong hiểm khá lớn bây giờ hết thể cần ô thỏa vân thiên đạo huynh còn muốn nhắc nhở ngươi một câu nhập đạo phải cẩn thận tiên nhân động tuyệt sẽ không nhường tương lai nhân tố ảnh hưởng đến tổ đình hương suy mà hùng quan chưa chắc an toàn, coi chừng có người đến giết ngươi. Sở liệt cảnh tỉnh quân thiên, liên lụy đến tiên nhân động hưng suy vấn đề, coi là thật phải cẩn thận đề phòng. tổ đình là tiên nhân động chế tạo sao? quân thiên hỏi, trước kia bạch tí cung chủ đã từng cáo chi, tiên nhân động nắm giữ tổ đình, có thể xưng là vương đình. khởi nguyên này, linh phẩm, thiên phẩm, vương phẩm, không rõ ràng, nhưng trong lịch sử tổ đình trưởng khống giả là tiên nhân động, man thần nhất tộc, đại hạ tộc, tam tộc cộng trưởng. quân thiên kinh hãi, không tệ, tổ đình đối nhân tộc bộ lạc lực ảnh hưởng quá lớn liên lụy đến thành tựu động thiên chi chủ, cùng động thiên chi chủ trưởng thành, bực này tài nguyên bị nhất tộc đem khống. Tương lai sớm muộn phát sinh vấn đề lớn. Nhưng là về sau man thần chiến tử, đại hạ vương thương tổn lâm vào ngủ say, tổ đỉnh trở thành tiên nhân động trí bảo. Sở Liệt đáp lại nói, có chút lịch sử ta biết đến có hạ, về sau nghe nói đại hạ vương theo trong ngủ mê khôi phục, nhưng cũng không thể đoạt lại tổ đỉnh trưởng khống quyền. Sở Liệt cùng hắn Hàn Huyên rất nhiều, tổ đỉnh thuộc về phải chăng có tối cao quyền lợi tầng tranh đấu hắn không rõ ràng, nhưng tổ đỉnh liền giống như mảnh thế giới này đại đạo căn cơ, như là thiên đạo vật dẫn. Không nghĩ tới tổ đình cường thịnh như vậy, man thần tế đàn hẳn là đến gần vô hạn tổ đình khởi nguyên này. Quân tiên càng nghĩ càng kinh hãi, trương viễn sơn muốn đánh vỡ khốn cục, lấy sinh mệnh khởi nguyên đường lớn mạnh hùng quan binh lực mới có thể gặp phải tiên nhân động mãnh liệt phản đối. Còn có một việc, tiên nhân động trung bộ chi nhánh cầm đợi thứ nhất man trần tiên xuất quan cường giả trong bóng tôi hướng đại trưởng lao truyền lời, bọn hắn ủng hộ sinh mệnh khởi nguyên đường càng muốn hơn bắt trước năm đó hạ tẩu, lãnh binh thẳng hướng man hoang đại sơn, kết thúc năm tháng dài đằng đẵng huyết chiến, hoàn thành liệt tổ liệt tông tâm nguyện, đây càng là đợi thứ nhất man trần tiên ý chí. Sở liệt đứng lên nói. Vân Thiên đạo huynh, ngươi nhập đạo đường không gì sánh được lỗ chốt. Ngày mai sách phong đại điện, sẽ là thời cơ tốt nhất. Một đêm này, cuối cùng nhường một số người ngủ không ngon. Quân Thiên có thể hay không nhập đạo, đối với ngũ đại quân phiệt hoạch tâm tầng cũng cảm nhận được áp lực. Hùng quan khí phân hiện ra kiềm chế, trương viễn sơn biệt thự đã là đầm rồng hang hổ, dược thần lô thời khắc treo ở nơi này chuyển động, ai dám tới đây tìm không thoải mái. Thiếu ca, hôm đó vạn độc chi nguyên bộc phát, thần hồn của ngươi. Nhìn thấy sở liệt rời đi, Vân Tịch căn mức quả đi tới, Quân Thiên biết nàng muốn hỏi điều gì, trực tiếp chuyển hướng chủ đề, không muốn đàm luận ác long sự tình. Trấn Nguyên Kinh. Vân Tịch Trừng to mắt, là biết Quân Thiên đã là Trấn Nguyên Động Thiên truyền nhân, lập tức vui thích, liền liền Ngân Nguyệt cũng truyền ra ý chí, Trấn Nguyên Tiên phủ có thể xứng cử thế mạnh nhất đại đạo thánh bảo. Trấn Nguyên Tiên phủ lai lịch là cái mê đoạn, tương truyền là Trấn Nguyên Tiên phủ người khai sáng, theo Bắc Cực đại địa mọc ra. Ngân Nguyệt lộ ra ý chí nhường Quân Thiên kinh hãi, quy tắc này ẩn tình cử thế hiểu rõ người đã phi thường có hạn, khó nói Trấn Nguyên Tiên phủ nguồn gốc từ tại Hàn Nguyên. Nguồn gốc từ tại Trấn Nguyên Tiên tử. Trấn Nguyên Tiên tử, là theo giải rằng giặc trong ngủ mê khôi phục sinh mệnh khởi nguyên người sao? Quân Thiên khẽ nói, Hàn Nguyên không đơn giản trôn giấu lấy thiên đại bí mật, cổ lão truyền thừa thạch tháp tọa lạc ở bên trong, giữ tổ tiên truyền thừa hỏa chủng. Thời gian này, Quân Thiên truyền thụ Vân Tịch hoàn chỉnh trấn nguyên kinh cùng trấn thiên ấn, đến nỗi nhất kiếm vạn tinh hà hắn còn không có lộ ra, bất quá cái này hai đại tiên chương so sánh giá cả trời cao, được xưng tụng hiện thế đường mạnh nhất truyền thừa. Bây giờ Quân Thiên xuất thân giàu có, trên người linh thai thạch có tới 8000 vạn cân, hắn mua sắm lượng lớn đại đạo bảo vật, hết thảy đều vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Dương Tiêu vội vàng mà đến, hoang nghĩ tìm được, chỉ bất quá phát hiện hắn lúc sau đã trở thành thi thể. Tử vong thời gian tại 2 ngày trước, cùng quân thiên phá giải vạn độc chi nguyên thời gian phi thường ngắn cướp. Xem ra là làm kẻ chết hay, tại khoảng thời gian này giết chết hoàng Nghị, xem ra đối phương không có đại khảo sơn. Quân thiên đại khái đã đoán được là ai, bút chướng này sớm tối có thể tính toán rõ ràng. Dương tiêu cũng mang đến tin tức tốt, quân thiên quân nuốt chỗ chấp sự thân phận đã thẩm tra hoàn tất, mà quân hậu tranh bá chiến độc chiếm vị trí đầu, quân bộ đưa cho đại chấp sự thân phận gần với trưởng lão. Nguyên bản ta cho là ngươi tại quân bộ thân phận sẽ tao nộ mánh liệt phản đối, không nghĩ tới đại trưởng lao trực tiếp trả lời, đệ lại khắp nơi. Cái thân phận này có thể khó lường, tương lai lập xuống chiến công, liền có thể cạnh tranh quân bộ trưởng lão ghế. Dương Tiêu cảm thán một tiếng, Quân Tiên lắc mình biến hóa trở thành tay cầm trọng quyền đại nhân vật, bất quá trùng trùng điệp điệp tranh bá là kết thúc, hiện tại hắn lo lắng hơn ngày mai buổi lễ long trọng. Ngày mai, Quân Tiên nhìn qua Dương Tiêu bóng lưng rời đi, hắn đứng cửa đại điện, bạch ý đi phất phới, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thon dài thân ảnh phát ra nhàn nhạt kim huy. Sáng sớm hôm sau, ù ù tiếng chuông truyền khắp hồng quan, biểu thị phong hậu buổi lễ long trọng tổ chức. Hồng quan cường giả hội tụ, ánh mắt tụ vào tại Trương Viễn Sơn biệt thự. Hiện bây giờ Quân Thiên đã là tất cả đại thế lực chạm tay có thể bỏng nhân vật, một chút quân phiệt đã buông lời muốn đem tộc này mình châu gả cho Quân Thiên. Đối với chuyện này, Trương Viễn Sơn không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt, rất rõ ràng Quân Thiên bây giờ nhìn giống như chạm tay có thể bỏng, chỉ khi nào nhập đạo đường thất bại chắc chắn ngã vào đáy cốc. Trương Viễn Sơn tâm sự nặng nề, đoạn thời gian này Quân Thiên quá lo đầu, bỏ quá nhanh, một khi ngã xuống quả quyết tiếp nhận trọng đại áp lực. Cảnh châu bọn hắn thờ ơ là nhạt, không cho rằng Quân Thiên còn có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Trường thanh ngược lại là cảm thấy áp lực, Quân Thiên từ khi bước lên sinh mệnh khởi nguyên đường chịu đủ chỉ trích, nếu như hôm nay thất bại đối với hắn đã kích khẳng định không nhỏ. Đừng có áp lực. Trương Viễn Sơn đi tới, nói: "Hôm nay có được hay không cũng không có quan hệ, con đường của ngươi còn rất lớn, so bất luận kẻ nào đều muốn trưởng. Đường tại dưới chân, ta sẽ không cưỡng cầu cái gì, tin tưởng vững chắc tương lai hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông." Quân Thiên tâm cảnh siêu nhiên, trấn nguyên tiên phủ một nhóm, ngân nguyệt thánh bảo bên trong bế quan, trong nháy mắt tầm 10 năm qua đi, đã dưỡng thành vô kiên bất tồi đạo tâm. Đi ra cửa phủ, do xét chờ ở bên ngoài đợi đã lâu các tộc thanh niên tài tuấn. Hắn đang suy nghĩ nếu như hôm nay thất bại, những người này còn có thể như thế đại chi, ta vì sao muốn đi quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Quân Thiên lòng yên tĩnh như nước, hắn có đồng sinh cộng tử bằng hữu, cũng còn chờ hắn như con sứ tôn, nhân sinh trên đường có những thứ này đầy đủ. Từ thấm rất tức tối, hôm nay là quân Thiên trọng yếu nhất một ngày, nhưng Băng lão vẫn là không cho nàng đi ra ngoài. Băng lão tâm tình nặng nề, mấy ngày gần đây luôn cảm thấy có khủng bố cự đầu trong bóng tối xem kỹ hắn dinh thự, từ thấm có lẽ bị để mắt tới, một khi hắn rời đi dinh thự chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Vân Thiên đến cùng là ai? Băng lão nhíu mày có thể để cho loại kia tồn tại trong bóng tối lo nghĩ kẻ này phía sau còn liên lụy đến cái gì quan ngoại minh mông vô bờ huyết sắc hoang nguyên rộng lớn to lớn từ xưa đến nay chiến hỏa lang yên chưa hề bình tĩnh qua mảnh này cường giả mai cốt chi địa cổ lão bia đá thẳng nhập thương cung nguy nga to lớn tọa lạc ở chỗ này gánh chịu lấy vô tận huy hoàng cùng truyền thuyết hạng cổ trường tồn vạn kiếp bất hủ tới tới trước quan sát trận này phong hậu buổi lễ long trọng cường giả nhiều vô số kẻ tất cả đại siêu cấp thế thế lực người cầm quyền chiếm cứ ở chỗ này muốn tận mắt chứng kiến thần thoại có thể hay không kéo dài Nguyên lai hắn chính là Vân Thiên, truyền thuyết là hung thần ác sát bộ dáng, không nghĩ tới như thế thanh tú, đánh bại vô địch thần thoại, hiện soi sáng ra 33 trọng thiên, sinh mệnh khởi nguyên đường tiềm chất quả thật là đáng sợ. Vân Thiên ngộ tính càng thêm không hợp thói thường, nếu như ngay cả hắn đều khó mà đánh vỡ ma chú, cử thế còn có ai có thể làm được? Vân Thiên đã đầy đủ huy hoàng, tương lai nếu là nghịch thiên quật khởi, quả quyết là quát tháo thiên hạ cái thê anh kiệt, chờ mong hắn có thể vượt quan thành công. khắp nơi nghị luận, động thiên chi chủ đều tới một nhóm lớn, bất quá lại có một loại sát ý tại gợn sóng. Loé lên một cái rồi biến mất ở giữa đều muốn thiên băng địa liệt, chấn nhiếp thế nhân ra cốt phát lạnh. Trưởng viện Sơn sắc mặt băng lãnh, hắn cùng Thanh Nguyên người hộ đạo, Hùng Quan đại trưởng lão, Tam đại cường giả cùng nhau mà đến, có thể sưng vô địch tổ hợp, chế trụ hết thảy bất an nhân tố. Vân Thiên đạo huynh, liền chờ ngươi." Sở Liệt lời nói truyền đến, toàn thân khí huyết tràn đầy, sau đầu mệnh luân hiển hóa, thuộc về tại ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh kỳ tài, nếu không không đến mức gặp chế thiên vương thể cùng ngân thánh hạo. Hoa Yên Vân, nhất đại thiên chi tiểu nữ, có mái mái tóc dài màu đỏ đón gió phất phới, dáng người đường con phn dài tiềm năng của nàng là không biết, sở liệt dưới tay nàng không thể đi qua trăm chiêu liền bị thua. Có người khẳng định, nàng cũng không kém thế hệ này man trần thiên, tiếc hận là nàng không có thể cùng quân thiên tranh đấu một phen. Không chỉ là bọn hắn, ngân thánh hạo, thiên nguyên nhóm này mười vị trí đầu anh kiệt cũng đứng nơi này, nhưng mà từ phương xa đi tới thiếu niên tóc xám, lại mang cho bọn hắn đáng sợ áp lực. Quân hậu tranh ba chiến thập đại anh kiệt, trước ba có thể sắc phong quân hậu, còn sót lại bảy vị có thể được đến chiến công bi tẩy lễ, đánh vỡ nhập đạo cấp cửa hải. Quân thiên bình tĩnh đi tới, chạm trước mặt chiến công bi, cả thế gian đều chú ý. Cổ Lão Chiến Công bi nở rộ cường quang, ba động so với một lần trước Vũ Si bọn hắn ba vị sắc phong còn muốn mãnh liệt, cái kia minh ngông thần niệm che đậy thương hùng, bao trùm mười vị thắng được người. Không biết muốn sắc phong dạng gì Phong Hảo. Một số người đầy cõi lòng chờ mong Chiến Công bi sẽ thông qua lôi đải chiến ước định cho Phong Hảo, nhưng có chút đặc thù Phong Hảo muốn có được sẽ phi thường khó. Chiến Công bi tán phát ba động càng ngày càng mãnh liệt, đây trời đại đạo đồng loạt phơi bày ra, tạo thành điểm lạnh tại hạ xuống. Đại đạo hóa điểm lệnh, phát họa thành hừng hực Phong Hảo, như là gánh chịu lấy thế giới bản nguyên, hướng về quân thiên xương chán chậm rãi là cơn mà tới. Tương phản, Hòa Yên Vân cùng Sở Liệt đạt được phong hào mặc dù loa mắt, nhưng ở Quân Tiên phong hào trước mặt tạm đạm đạm vô quang. Cái đó là? Tại sao có thể có loại này phong hào? Chơi ạ, loại này phong hào mười vạn năm cũng chưa từng xuất hiện, Vân Tiên vậy mà đạt được như thế không hợp tối thường phong hào, hắn tiềm chất đã được đến chiến công bi trí cao đánh giá. Hùng quan doanh động, hai chữ phong hào uy lực tuyệt luân, xuyên qua quân tiên thương chán, lộ ra ngút trời hoàng kim thần mang. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến. Chương 364, Chấn Tiên Hầu. Chấn Tiên Trấn Thiên Hậu, Trấn Thiên Quân Hậu, Trấn Thiên, danh tự này, muốn đem thiên cấp trấn áp sao? Tại sao có thể có loại này phong hào xuất hiện, cái này khiến thiên tộc các cường giả như thế nào tự xử à? Chỉ là một cái phong hào mà thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không thiên tộc hơn phân nửa muốn tìm ngươi liều mạng. Quan ngoại chiến trường ngắn ngủi trầm mặc, tiếp theo toàn diện sôi trào. Trấn Thiên Hậu phong hào đã lả cấn tại quân thiên sương chán bên trên, lấp lánh ra hoàng kim thần mang, hừng hực giống như mặt trời đang thiêu đốt, đâm vào người con mắt cũng tại chảy nước mắt. Hôn Trướng Thiên hùng hai con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, phong hào quy cách càng cao, chứa nguyên thần năng lượng càng là cường hãn, bây giờ đã hóa thành siêu cấp đại sát khí chấn thủ quân thiên tinh thần thức hải. Tất nhiên những thứ này vẫn là thứ yếu, thiên tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện thiên tộc Phong Hào, nguồn gốc từ tại Thiên Kiếm Vương người thân hậu đại, hiện bây giờ quân thiên Phong Hào trên nhiều một cái chấn còn, khó nói hắn còn có thể sánh vai Phong Vương giả hậu đại không thành. Thiên tộc trên giới tức giận, không nói đã từng thiên tộc Thiên Hậu Phong Hào, liền chỉ bằng vào danh hào của hắn, trong lúc vô hình là đối thiên tộc cấp chế. Đặc biệt bọn hắn tốn hao đại đại giới nhường hắn khôi phục thiên nguyên không chỉ có không thể trở thành quân hậu, lại còn bị Ngân Thánh Hạo cùng Sở Liệt đè ép một đầu, thiên tộc chưa bao giờ có bực này xỉ nhục sự. Khắp thế giới hoang động, hùng quan toàn diện sôi trào, ngồi tại trong mật thất khẩn trương ngắm nhìn tư thẩm, trên gương mặt thể hiện ra nụ cười xinh đẹp, có tầng này thân phận tương lai ai còn dám tùy tiện khó xử. Quân Thiên bình tĩnh đứng sừng sững ở dưới tấm bia đá, mi tâm Phong Hạo không chỉ có lóe mắt, càng là hiện ra chiến công bi cổ lão nguyên thần năng lượng xuyên qua tinh thần của hắn tức hại, tràn ngập đáng sợ thủ hộ phát tác. Hỏa thân hầu, cái này cổ lão Phong Hạo vậy mà cũng xuất hiện. Lại có tiếng kinh hô truyền đến. Hỏa Yên Vân Phong Hoa tuyệt đại, bóng ánh cái chán lóe ra ba cái, lượn lờ xích sắc thần diễm, đem làm nổi bật lên khí phong thái. Sở Liệt liền hiện ra không gì sánh được ba khí, mi tâm ấn ký đen như mực, quang diễm cuồn cuộn, giống như là một mảnh lang yên đang kích động. Bá Võ Hầu, ta nói đại trưởng lão, con của ngươi cùng ngươi đã từng phong hào, về sau ai còn dám nói già mới có con tiềm năng không được, ta không phải tìm bọn hắn liều mạng. Trương Viễn Sơn treo ghẹo cười một tiếng, cái này khiến Oai Hùng cao lớn đại trưởng lão trừng mắt, chật cau mày nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hôm nay Vân Thiên thông quan không có có gì khó tin rồi. Thanh Nguyên cũng phi thường quan tâm chuyện này, bọn hắn trong bóng tối liên thủ đem sinh mệnh khởi nguyên đường chuyển khắp thiên hạ, đã chọc giận tiên nhân động một ít người. Nếu như quân thiên tấn thăng xảy ra bất chắc, chuyện này đối với sau này kế hoạch thúc đẩy có ảnh hưởng. Nghe vậy, Trương Viễn Sơn cười nhạt một tiếng, đệ tử ta tiềm năng vượt xa ta, con đường của hắn ta cho không là cái gì trợ rút, hết thề thành bại đều muốn xem bản thân hắn. Xem ra ngươi cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đại trưởng lao chân mày nhễu sâu hơn, tiên nhân động sẽ không ngồi tại đài cao nhìn xem bọn hắn tiếp tục làm tiếp, phản kích sắp tới. Trương Viễn Sơn nhìn nhẹ nhõm. Kỳ thực tâm tình không gì sánh được nặng nghề. Quân Thiên đi là vạn đạo đường, mặc dù đã hiển soi sáng ra 33 trọng thiên, nhưng còn không có triệt để diễn dịch ra chân chính đại đạo thế giới. Vì vậy hắn cho rằng muốn mở ra cửa ải, còn cần lắng động, còn có một đoạn đường muốn đi. Tất nhiên, hắn cũng không hy vọng Quân Thiên hôm nay sẽ rách cửa ải, mặc dù phá quan có thể đem sinh mệnh khởi nguyên đường nhiệt độ đẩy lên điểm cao nhất, nhưng tương tự sẽ vì Quân Thiên dứt lấy vô tận phiền phức. Trên thế giới này luôn có nhiều nguy hiểm là khó lòng phòng bị. Quân hậu sắc phong hoàn tất, cổ lão chiến công bi chạy xuôi từng mảnh từng mảnh thật quang. Dẫn động chư thiên đại đạo cộng hưởng, Nhật nguyện tinh hà đồng loạt nổi lên, đầy trời đều là điểm lành cái này mênh mông hoang nguyên hình thành to lớn ngộ đạo trận. Thập đại thiên kiêu tắm rửa đầy trời đại đạo bảo huy, đột phá cửa ải ngo ngoe muốn động, cuối cùng tại đại đạo thần năng xuyên qua quá trình bên trong, nhao nhao mở ra đột phá con đường. Giống, Thiên Nguyên ngựa mặt lên trời thét dài, nhìn cường thịnh mười mấy lần, quá trình bên trong càng là nuốt thánh nguyên dịch, thân thể bốc lên ra đại đạo thần mang, sẽ rách hư không, sắc bén không gì sánh được. Thật mạnh. Thế nhân run sợ, trên lôi đài bị áp chế thiên vương thể cực hạn bộc phát. Khí huyết cuồn cuộn giống như lang yên đột ngột từ mặt đất mọc lên, có Thiên Vương thể kinh thế thần uy. Đặc biệt hắn sau đầu mệnh luân, toàn diện bị đạo ngân bao trùm ở, tiến hóa làm thiên phẩm đại đạo mệnh luân, thiên phẩm khởi nguyên giả thần uy mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy siêu tuyệt tín niệm, cuối cùng hắn để mắt tới con tiên, con ngươi tàn lạnh, cảm thấy một đấm cũng có thể đem hắn cho huynh thành tàn thế. Quả nhiên, Thiên Vương thể tu hành càng sâu, đánh ra chiến lực càng là cường thịnh, huống chi thiên phẩm khởi nguyên giả đạo hạnh càng sâu, liền có thể kích phát ra đủ loại không thể tưởng tượng chiến lực. Long tượng cùng nhập đạo hạ có thể cùng luận. Nhập đạo cấp có thể cùng đại đạo giao hòa. Động một tí có thể đánh ra kinh khủng đại đạo chiến lực, đủ để áp chế hết thảy long tượng. Đúng vậy à, thiên phẩm mệnh luân tương lai tạo nên ra đạo gia thiên thai, nội tình càng cường thịnh hơn, trên thực tế đạo gia thiên thai tạo nên hoàn thành, mới là thiên phẩm khởi nguyên giả cường đại nhất thời đại. Liên tiếp có tuyệt đỉnh long tượng triển khai xung quan, bất quá không có thiên nguyên mãnh liệt như vậy, tất nhiên ngay sau đó sở liệt hai người phá quan động tính càng thêm khổng lồ. Đặc biệt là Hỏa Yên Vân Dung mạo tuyệt sắc, dống nhiên phá quan, tựa hồ cùng cổ lão thái dương tinh hợp làm một thể, thần uy xuyên qua thương khung, muốn hành áp nhập đạo cấp. Nhập đạo cấp chính là nhập đạo cấp Thủ đoạn hóa hư làm thật. Thế hệ trước cường giả nhao nhau sợ hãi thánh phụ. Đoạn thời gian trước đời thứ nhất và quân tiên chém giết hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, nhưng những năng lượng kia đều là hư hào không thật. Trong tràng có chút đỉnh tiêm Long Tượng cũng cảm nhận được cường đại uy áp, Long Tượng cung nhập đạo trên lệch thật là quá lớn. Đặc biệt đối với tuyệt đỉnh kỳ tài tới nói, đối đại đạo trưởng khống suất thần nhập hóa cũng có thể đánh ra đủ loại kinh thế chiến lược. Chấn Thiên Hầu lại còn không có đánh vỡ cửa ải, sinh mệnh khởi nguyên đường chẳng lẽ muốn dừng bước tại Long Tượng lĩnh vực? Có người chân mày nhíu rất sâu, chiến công bi tiếp dẫn đại đạo bản nguyên. Đa số cũng tuân hướng Côn Thiên, nhưng thể sắc của hắn như là vượt sâu không đáy, chậm chạp không, có ba động truyền ra. Toàn trương khí tức dần dần kiềm chế, rất nhiều người sắc mặt nghiêm túc, thần thoại không cách nào kéo dài sao? Thiên Nguyên nhóm này thiên kiêu tắm rửa đại đạo bảo huy, tiềm năng cực hạn nở rộ, kích phát chiến lực càng ngày càng cường thịnh. Tất nhiên khu vực biên giới có anh kiệt hấp thu phiêu tán đại đạo tinh hoa, nhao nhao mở ra đột phá cánh cửa, cái này nhất định là một trận tấn cấp thỉnh yến, có tới mấy trăm vị thanh niên tài tuấn triển khai phá quan. Có người giáng than, thịnh thế thật tiến đến. Bất quá lưu ý đến đứng yên ở trên mặt đất toàn thân ám trầm quân thiên nhau nhau như mày, nhập đạo ma chú thật không cách nào xé rách vân thiên nếu như không được đừng lãng phí năng lượng vật chất thiên nguyên bí mật truyền âm ý đủ quấy nhiễu quân thiên đạo tâm song khi lời của hắn truyền vào quân thiên bên hai đột nhiên nghe được vạn lòng tại gào thét chấn động đạo tâm của hắn nhường hắn nhục thân mãnh liệt rung động cái gì một chút đạo hạnh cao thâm láo quái vật nhạo bắt được hình ảnh cảm thấy khiếp sợ sâu sắc quân thiên tích lũy đến cùng có bao nhiêu không hợp tối thường nội đạo chấn động trực tiếp áp chế thiên vương thể thiên nguyên sắc mặt tái nhợt nội tâm tràn đầy vô tận xỉ nhục. Hàm răng kém chút, sống sờ sờ cắn nước, ngủ say 9.000 năm chiến thể, khó nói một mà tiếp bị người làm được sao? Hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Có người tại gầm nhẹ, cảm xúc hiện ra càng thêm căng trường, Đây là tuyệt thế yêu nghiệt nếu là không cách nào phá quan, chắc chắn là hùng quan nặng nghề tổ thất. ầm ầm, đây trời đại đạo năng lượng hình thành tường vân, bao phủ quân thiên độc thân, quán thông toàn thân, như là dựng thành đại đạo cầu đối, đánh phía sinh mệnh bản chất không gian. Mở cho ta, quân thiên bỗng nhiên gầm nhẹ, ba trọng thiên hiển chiếu vào thể nội, mạnh nhất đạo hành toàn diện kích phát, ép hướng sinh mệnh bản chất không gian. Nơi này, đã toát ra bộ phận vết rách. Ầm ầm, âm vang ở giữa, quân thiên toàn thân thần quang tăng vọt, mêng ngông quần quật mà ra điết hai phát hội vạn đạo thanh âm, truyền khắp trên trời dưới đất, ẩn ẩn nhường cái này mêng ngông đại thế tùy theo chấn động. Trương Viễn Sơn hai con ngươi mở to, muốn thành công không. Hoa Liên Vân kinh dị, mặc dù còn không có toàn diện xé rách, nhưng là nàng đã cảm nhận được đầy trời đại đạo cũng tại có hưởng, nàng đến cùng ngộ xảy ra điều gì dạng nói. Hưu. Đương nhiên, nhất trọng đáng sợ nhịp đập đang tỏa ra, kinh hãi thế nhân già cốt phát lạnh. Ở phương xa đại địa phần cuối, một đạo thanh đồng đoàn mâu vạch phá bầu trời, lấy không gì sánh được tốc độ khủng khiếp đánh tới chất đắng, đơn giản đánh ra không khác biệt công kích, đâm về quân tiên mi tâm, phá giới mâu. Ngũ hình hai mắt mở to, nhện ngào kêu to, đây là vô thượng đại sát khí, thật là đáng sợ, đều muốn đem hùng quan đại môn cho đánh chìm. Vận thiên, tô trưởng thanh bọn hắn khuôn mặt cũng biến, đầu này thanh đồng đoàn mâu ôm theo kinh thế hung uy, liền xem như động thiên chi chủ cũng cảm nhận được vô tận hận ý, tựa hồ nhục thân bị đâm máu xuyên thủng, hình ảnh làm cho người lo lắng, mắt nhìn thấy sắp thành công, phá giới mâu chặn ngang một vậy. Cái này dù sao cũng là cử thế khó cầu siêu cấp sát khí, tất nhiên không có ngày trước mục hình đánh ra ngân sắc đoạn mâu cường đại, nhưng lại đối động thiên chi chủ sinh ra uy hiếp. Hôn trướng. Trương viện Sơn trợn mắt tròn xoe, giống to một tiếng nhường hư không mãnh liệt phát run, nhưng phá giới mâu không gì sánh được sắc bén, vẹn vẹn run nhẹ lên, liền sẽ rách hết thảy. Giang rắc. Quân Thiên Mi tâm cũng toát ra vết rách, huy sái huyết dịch, tại thần hồn muốn vỡ tan thời khắc mấu chốt, trấn thiên hầu ẩn kýệ ra, ngắn mũi chống đỡ phá giới mâu phang mang. Nhưng mà đối phương đã dám can đảm ra tay, đối với phá giới mâu có đầy đủ tín niệm. Kinh khủng lưỡi mâu ép tinh thần thức hải run rẩy, Hôn Nguyên Đạo phủ cũng bị chấn gào thét. Âm vang ở giữa, đầy trời huyết sắc sắc khí bao phủ thiên địa, áp súc huyết nhật thánh bảo từ trên trời giáng xuống, chặn phá giới Mâu. Cùng lúc đó, huyết nhật thánh bảo phun ra nuốt vào thần mang, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, đem phá giới Mâu thu nhập trong đó. Cảnh Châu nghiến răng nghiến lợi, mắt nhìn thấy Quân Tiên liền nuốt hận, kết quả lại phát sinh cái này việc sự tình. Nói đó, nó, cho ta chỉnh một thân mồ hôi. Đã đánh ra dược thần lô hắc phong hung hăng trợ dọc một hơi, kém một chút, kém một chút Quân Tiên liền bị xử lý quân Thiên thần sắc đạm mạc, lông mày tâm huyết chạy không ngừng, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn bốn phía, kém một chút liền bước ra tinh nguyệt thánh bảo ân ký, từ đó bại lộ hắn cùng Vân Tịch quan hệ giữa. Là ai làm? Lá là gan cũng quá lớn. Tại chiến công bi hạ tập sát trấn thiên hầu, cái này quá ác liệt, nếu không phải Bạch Phát Tu la thời khắc đề phòng, hậu quả khó mà lường được. Phát rồ, quả thực là phát rồ, lần trước là vạn độc chi nguyên, lần này là phá giới mâu, bọn hắn đến cùng cùng Vân Thiên có thâm cũ đại hận gì? Nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Chiếc cứ ở chỗ này cường giả cũng bị chọc giận đem hùng quan pháp tắc xem như giấy lộn sao, đem chấn tiên hầu xem như cái gì? đây là tại khiêu chiến toàn bộ quân, thu tiên cổ điện, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến chương ba trăm tiết lộ thân phận, thánh bảo thiên uy bất khả kháng nhất định, cho dù là động thiên chi chủ đều không được, trừ phi phong vương giả quân lâm thiên hạ, thế nhân sợ mất mật, cử thế mới có bao nhiêu kiện đại đạo thánh bảo, ngủ say nội tình một khi bộc phát có thể hành áp thiên hạ, cách quân thiên đã gần trong căng tức, cái này làm cho người kinh hãi, từ xưa đến nay ai dám mang thánh bảo đánh về phía hùng quan? chớ nói chi là trước công chúng hạ muốn đánh chết chấn thiên hầu, giống như là tại hướng hùng quan tuyên chiến. ầm ầm, phương xa đại địa đè xuống cực hạn trầm muộn âm tiết, sẽ rách đầy trời đại đạo, giống như là kinh khủng ma tinh đụng nát hư không. Quân thiên phủ cận tuổi trẻ kỳ tài cũng đang run sợ, suýt nữa nương theo lấy hắn sụp đổ thành huyết vụ. Tất cả đại siêu cấp thế lực cường giả cũng sợ hãi, phá giới mưu ám sát thất bại, hiện tại đánh ra đại đạo thánh bảo, cái này cỡ nào lớn thủ cùng hận a? Sở liên sắc mặt tông trầm, từ nơi này có thể nhìn ra, quân thiên xông quan chạm đến một ít thần kinh người dây, còn kém còn nệ mặt nhau quang minh chính đại đánh tới hắn cho rằng cái này không cần suy đoán, thiên tộc còn không có cái này can đảm, tuyệt đối là tiên nhân động. chiến vương đao, theo ta khôi phục giết định. trương viễn sơn đầu đầy sám trắng tóc dài loạn vũ, tinh khí thần nhen đón đại biến, mở ra một đôi kinh khủng con mắt, treo ở ra khỏi cửa thành chiến vương đao ra khỏi vỏ, giang giác, sáng như tuyết đao mang cuồn cuộn, hễ ra 10 vạn dặm trường không, bị trương viễn sơn nắm lấy hướng về phía trước quét ngang. ông, dược thân lô tự chủ chuyển động, lô miệng bốc hơi xuất sắc màu lộng lấy đại ánh lửa, thư không cũng bị nốt sập, biến thành to lớn lô thùng đen, nhiệt độ không gì sánh được do người. Thiên đao hay không, thần lô phần thiên, hai đại thánh bảo hợp lực mênh ngông quần quần thánh bảo uy áp, lớn như vậy hoang nguyên cũng đang run sợ, đầy điệu huyết ánh sáng của ngược, nhuộn đỏ vỡ tan cương vũ. Oeng. Đây là một bộ kinh khủng hình ảnh, thánh bảo sắp cách không đụng vào nhau, nhưng mà âm thầm ra tay cường giả trong nháy mắt rút đi, cái này làm người ta kinh ngạc, cái này tuyệt không phải là tiêu diệt quân tiên, mà là quấy nhiều hắn ngộ đạo xung quan. Đại trưởng lão lấy thiên mục nóng nhìn, tiếp hơn nhiều mặt bố trí đủ loại thủ đoạn, che đậy thánh bảo hình thái. Gấu đầu lộ đuôi bọn chuẩn nhất. Trư Viễn Sơn dẫn theo thiên đao lập tại giữa thiên địa. Khí huyết như biển đang sôi trào, nếu không phải muốn vì quân tiên hộ đạo, hắn sẽ thẳng hướng chỗ sâu cùng chấp trưởng Thánh bảo người thần bí đại chiến một trận. Quân tiên liên tiếp bị đánh gãy xung quan, nhưng tâm tình của hắn từ đầu đến cuối bình thản, trên mặt không có bất kỳ cái gì hỉ nộ cảm xúc, lưu ý đến một màn này cường giả âm thầm tắt lụy, tâm tình của hắn không khỏi quá trơ m ổn. Quân tiên kinh lịch sóng to gió lớn nhiều lắm, há có thể bị tùy tiện chấn nhiếp, hắn tính toán tại nguyên chỗ, một lần nữa hấp thu chiến công bí tiếp dẫn mà đến đại đạo vật chất, quán thông nhập thân, kích phát sinh mệnh bản chất. Mau nhìn, càng ngày càng rõ ràng Quân thiên ngồi xếp bằng chi địa thành khu không người, lục thể của hắn phun ra nuốt vào vạn đạo bảo quang, dẫn động thiên địa vạn đạo tùy theo cấp hưởng, sắp đương theo lấy quân thiên nói mà triển khai vận hành. Số lớn vừa mới phóng tới nhập đạo cấp thiên tài kinh hải, cái kia thâm thúy vạn đạo quang mang, mỗi một sợi khí tức đều để đạo tâm của bọn họ tại rung động, cảm thấy hết thảy cũng bị áp chế. Thiên nguyên sắc mặt tâm trầm, trước kia suy tính sinh mệnh khởi nguyên đường huy hoàng nhất lĩnh vực là long tượng, hiện tại xem ra không hoàn toàn là loại kia cực hạn đáng sợ đại đạo uy áp, tựa hồ so long tượng lĩnh vực còn muốn đáng sợ. Vân thiên lịch xông nhập đạo đường thẳng định có thể lại một lần nữa sáng lập huy hoàng một chút kính ngưỡng hắn nữ tử nhịn không được thét lên xuyên qua phía đường tái hiện sinh mệnh khởi nguyên đường huy hoàng cái này nên cỡ nào vĩ lực với quân thiên thể nội truyền ra ba động càng mãnh liệt hơn núi kêu biển gầm đạo âm cuồn cuộn địa thai phát hội, thiên địa vạn đạo cộng hưởng mãnh liệt hơn bộ ngực của hắn chập trùng ở giữa khắp nơi manh minh hoang nguyên run run, run bày biện ra ba mươi ba trọng thiên kỳ cảnh chật ních cản khôn đại địa rung động thế nhân toàn trường tu sĩ ngưng thở thời gian tuổi hồ cũng dừng lại chỉ có tiếng tim đập truyền ra bình bình cùng đại đạo nhịp đập thanh âm tạo thành cộng hưởng. Quân Thiên dáng vẻ trang nghiêm, cảm nhận được nhập đạo lĩnh vực cường đại, xuyên qua thiên địa, nắm chắc thiên địa vạn đạo, trưởng khống thịnh thế cả khôn, giữa lúc giơ tay nhấc chân đánh ra huy hoàng tuyệt đỉnh chiến lược. Vạn đạo đường tất nhiên gian nan, nhưng một khi tu thành, cái này thiên địa ta là tối cao, cái này vạn đạo nghe ta hiệu lệnh. Quân Thiên đã thấy tương lai đường, chiếm cứ tại giữa thiên địa, lấy sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh hoa, vạn vật thảo mục là tinh hoa vật chất, phản phủ thể xác, tạo nên đạo gia thiên thai. Vạn đạo phản phủ nhục thân, tạo nên thiên thai, có lẽ có thể đánh phá gồm cùng xiển xích tạo dựng mà thành nhục thân thánh thai hay là càng mạnh. Một khi thành tiểu môn này như là thiên sinh thiên dưỡng người tu đạo, hết thảy tiềm chất thâu tóm tại nhục thân, không thể không nói cường đại cường thịnh. đã để hắn bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, đều mong đợi. Quân Thiên đột phá đã đến điểm mấu chốt, Vô Ngang mở sinh mệnh bản chất không gian, xé rách cung xiềng, bắt đầu triển khai cuối cùng nhảy lên, nhưng lại dự cảm được chí mạng tai nạn. Vô trong chốc lát thời gian, nguyên bản còn bầu trời trong trẻo thế giới, lập tức đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là ngủ say ma chủ theo thời không bên trong tỉnh lại cái này không gì sánh được đáng sợ thiên tượng, chỉ âm chỉ ám, xem không đến bất luận cái gì quan minh, hết thảy đại đạo bắt đầu hướng đi dập tát, như cùng đi đến mặt pháp niên đại. Bịch. Số lớn cường giả tê liệt trên mặt đất, nguồn gốc từ tại thương không tán phát áp lực quá to lớn, rất khó đi tiếp nhận, cảm thấy so thánh bảo thiên uy còn muốn lầm lầm. Hoang nguyên run rẩy, hùng quan lay động, hết thảy vật chất sắp hướng đi hủy diệt, có thể xưng vũ trụ tận thế hạo kiếp tiến đến. Z. Trương Viễn sơn hoành đao hướng lên trời, hét dài một tiếng tất cả thiên địa rung động, đánh tan đầy trời hắc ám, giống như sinh mệnh hỏa lô đang thiếu đốt muốn mang cho thế giới quan minh, hắn triệt để nổi điên, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng là hắn kích phát chiến lực càng là cuồn mãnh, đầy trời áp lực càng là hào hùng cùng minh ngông. liên tiếp có tiếng vang ầm ầm truyền đến, như là thượng thương tại nổi giận, muốn rơi xuống diệt thế lôi phạt. đó là cái gì? động tiên chi chủ đô đầu lớn, hắc ám lại một lần che đậy thương vũ, đầy trời đại đạo ám trầm, giống như vũ trụ tận thế hàn lâm, bọn hắn cũng sinh ra tái nhật cảm giác bất lực. phúc, quân tiên lục thân lay động, ngửa đầu hoa ra một ngụm máu lớn, mới ngã xuống đất. quân thiên, lão lục nẹn nào kêu to. Hắn dao nộ đáng sợ áp chế, tao ngộ tận thế khảo vấn, khó mà đi chống lại, nhỏ yếu như côn trùng. Thật giống như thiên địa tại đối với hắn tiến hành giam cầm, áp chế, mỗi một tấc máu thịt cũng đang run sợ, 33 trọng thiên cũng bất ổn, giống như muốn vỡ vụn thành tiếp cho. Quân thiên toàn thân quang mang ảm đạm, hắc ám thiên tượng dần dần tan đi, khôi phục tươi sáng càn khôn. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Một số người nghẹn ngào, tựa như là thương thiên tại ngăn được quân thiên, hạn chế sinh mệnh khởi nguyên đường trưởng thành giới hạn, không để cho nhập đạo, không để cho mở ra công xưởng. Khó nói sinh mệnh khởi nguyên đường chọc giận qua thượng tiên vì vậy mới không cách nào tiếp xúc đại đạo. Có người đích thì thầm một tiếng, đối mình cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là sinh mệnh khởi nguyên đường không cách nào căn bản của tu hành nguyên nhân sao? Trời cao cũng không cho phép, tương lai có thể có cái gì tiền đồ? Một chút quyền thế ngập trời lão nhân thất vọng, nguyên bản đối quân tiên ký thác kỳ vọng, chuẩn bị đem tộc này mình trâu gà cho hắn, hiện tại xem ra tiềm năng dừng bước tại long tượng lĩnh vực, suốt đời không có cái gì đại hành động. Hiển soi sáng ra 33 trọng thiên đều không được, tổ tiên đường thật là triệt để phế bỏ cũng có người thở dài, không tại lưu ý quân thiên, ngược lại liếc nhìn thiên nguyên bọn hắn, bọn hắn mới là hùng quan tương lai. mới vừa nói không chừng là một loại nào đó khí hậu, một lần nữa liếm thử một hai. vũ si đi tới, vô luận ai gặp phải bực này áp chế sợ sợ đều sẽ đạo tâm bất ổn, hắn không muốn nhìn thấy quân thiên nổi trí. chân long vương, ngươi cho rằng chiến công bi nội tình là tùy tiện có thể hao tổn sao? thiên hùng lạnh lùng nói, coi như hắn là Trấn thiên hầu, cũng không có đặc quyền một lần nữa bắt đầu dùng chiến công bi mở ra đột phá cánh cửa. nhiều như vậy đại đạo vật chất lãng phí ở tổ tiên đường trên thân, đáng tiếc nếu không hôm nay chúng ta hiện thế đường sẽ đi ra trên trăm vị anh kiệt. khâm minh còn hữu ý vô ý rêu cợt một câu muốn một lần nữa mở ra tổ tiên đường cùng hiện thế đường đối lập chủ đề tô trưởng thanh giận dữ hận không thể đem đế giày dẫm tại trên mặt của bọn hắn đám này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân quân thiên lao đi khoẹ miệng máu tươi trên mặt không có có sướng vui giận buồn quét về phía tứ phía bắt hoang ánh mắt quá dị thản nhiên nói không có gì lớn sinh mệnh khởi nguyên đường cần tìm tòi bí mật đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi trời cao cũng chọc giận tới còn tìm tòi bí mật thiên nguyên thản nhiên nói chân thiên hậu ngươi có phải hay không quá tự tin? Các tộc anh kiệt thất vọng, mấy ngày nay liều mạng kết giao chấp đối, kết quả kết quả là không có tiền đồ chút nào. Vân Thiên Đạo huynh hiện soi sáng ra 33 mươi trọng tiền, muốn phá vỡ mà vào nhập đạo cấp khẳng định phải chịu đựng mạnh nhất khảo nghiệm, lần đầu thất bại cũng không có cái gì gây ấm. Tử Vân Cương ép dắt lấy mấy vị không tình nguyện quân phiệt quý nữ, nói ra một câu nói như vậy, treo đến một chút tu sĩ đi theo gật đầu, lời ấy có lý à? Quân Thiên tiềm chất quá mạnh, nhất định phải cần trải qua hoàn toàn khác biệt đột phá đường. Tề Trác sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, đây là cái gì cục diện? Hắn theo đuổi tử Vân Tiên tử há có thể đứng ra là tổ tiên đường nói chuyện. Hắn không phủ nhận hiện tại Quân Tiên chạm tay có thể bỏng, nhưng tất cả những thứ này đều là quá khứ thức, không nhập đạo chúng quy là con kiến, tương lai chú ý hắn cường giả sẽ càng ngày càng ít. Quân Tiên không có giải thích cái gì, đột phá cuối cùng trước mắt, dần mò đến áp lực vô tận tại ngăn được 33 trọng thiên, vấn đề không phải xuất hiện ở tổ tiên đường trên thân, mà là tu ra dị tượng cuối cùng thật đáng sợ. Từ xưa đến nay, không ai có thể tại Long Tượng lĩnh vực hiển soi sáng ra hoàn chỉnh 33 trọng thiên, Quân Tiên cho rằng chờ đợi dị tượng toàn diện tổ hợp hoàn tất tuyệt đối có thể chống đỡ thiên địa áp chế, nghịch xung nhập đạo đường. Tất nhiên, hắn tương đối vui mừng chính là sinh mệnh bản chất không gian đã mở ra. Sau đó Quân Thiên có thể lấy đại đạo năng lượng bổ dưỡng sinh mệnh bản chất, sớm có nhập đạo cấp lục thân, chờ đợi hắn diễn dịch ra hoàn chỉnh 33 trọng thiên, lại thẳng hướng nhập đạo lĩnh vực, trường khống vận đạo. Thời gian ngắn, hắn quy hoạch tương lai, nội tâm tràn đầy cường đại động lực, một ngày này đồng dạng hắn chờ đợi nhiều năm, rất nhanh liền đạt được hắn muốn đạt. Trương Viễn Sơn lưu ý đến Quân Thiên tâm tính bình thản, không gì sánh được trầm ổn, hắn vừa lòng phi thường, lần thứ nhất thất bại không có gì tiếp xuống nghiên cứu chính là đồng dạng đây là hắn muốn xem đến kết quả nút trong bóng tối địch nhân cuối cùng quá tương đại tương lai đường còn rất lớn vân thiên tin tưởng ngươi tương lai có thể thành công sợ liệt đi tới tương lai thuộc về chúng ta thiên nguyên bọn hắn cười lạnh rời đi tương lai quân thiên coi như có thể thành công nhưng bọn hắn đã đứng đỉnh cao nhất nhìn xuống thiên hạ mà quân thiên có lẽ suy giả lọt gõm phiến khu vực này vắng lạnh cũng ít có người đưa lên chúc phúc có người thất vọng mà về hôm qua rầm rộ quét sạch sành sanh có chút quân việt quý nữ cảm thấy quân thiên có tiềm năng đi tới a đuổi một câu tất nhiên còn lâu mới có được hôm qua nhiệt tình làm long tượng cũng rất tốt miễn đi không ít tai nạn lấy thân phận của ngươi bây giờ tại hùng quan có thể phú quý một sinh giang ngưng tuyết để lại một câu nói phiêu nhiên mà đi quân thiên cười nhạt một tiếng cảm thấy nên rời đi trở về quê cũ lại do xét hàn uyên trong bóng tối lớn mạnh chờ đợi thời cơ chống lại thiên địa áp chế xông ra hoàn toàn mới đường bỗng nhiên ở giữa chiến công bi bỗng nhiên lay động tình huống như thế nào đi xa tu sĩ si đi mà quay lại chiến công bi lay động biên độ càng lúc càng lớn cuối cùng dập dồn ra một mảnh kim sắc thần mang bao phủ quân thiên thân thể, đó là cái gì? Quân bộ cường giả sắc mặt kinh biến, chiến công bi bên trên có một đạo hạm đạm vài vạn năm ấn ký, âm vang ở giữa bạo phát, nội bộ đi ra một đạo kim sắc cái bóng. Phong vương giả khí tức, thế đầu người to như đấu, trí cường tộc quần ấn ký lặng yên ở giữa thức tỉnh, gánh chịu lấy vô thượng thần uy, chiếu giỏi tại giữa thiên địa, cổ lão hùng quan cũng đã bị kinh động, theo hình bóng kia đi ra mà chấn động. Đại trưởng lão khuôn mặt cổ gái, do xét quân thiên, hắn lại là trí cường tộc quần hậu đại, quân thiên sắc mặt đã toàn diện cứng ngắc ở, cái kia hoàng kim ảnh từ hướng về hắn đi tới đồng thời nô gia đại thủ rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, nhường hắn huyết dịch sôi trào truyền lại ra xa xưa mà man hoang ba động, hắn suýt nữa nhịn không được giống to lên tiếng. hắn đến cùng là ai? Quân bộ một nhóm lão ngoan đồng nhau nhau chạy đến, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. 4444 không chỉ có là Vân Thiên, còn ẩn nút một thân phận khác. Không được. Tô trưởng thanh dự cảm đến đại họa lâm đầu, vốn định muốn để trương viễn sơn mang theo quân thiên đi xa, bất quá quân bộ chỗ sâu bắn ra ra cổ lão hư không quan trạch chiếu dọi trên người quân thiên, tại trong hư không bắn ra ra hắn diện mạo như trước. Tức là. Trời ạ. Làm sao có thể? Tất cả đại thế lực cường giả ngẹn họng nhìn chân chối, một vị tóc đen phất phới thiếu niên lập tại trong hư không, toàn thân áo trắng, thân thể thon dài, khuôn mặt thanh tú tú lãng, một đôi mắt đen bóng mà có thần. Một ngày này rốt cục vẫn là tới. Quân Thiên lướt qua đầu, nhịn không được cười ra tiếng, rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh, bởi vì hắn càng muốn làm hơn hồi trở lại chính hắn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, náo bổ. Chương 366: Triệt để lật trời. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, thế giới tính có chút đáng sợ đến không hết ánh mắt nhìn chăm chú vào quân thiên, quét mắt trong hư không cùng cùng hoàn toàn khác biệt cái bóng, bọn hắn cảm nhận được vô tận rung động, tâm thần đều đang rung động. triển khai phạm đi săn, chấn áp mạc bảo nhi, chém đầu tiểu long vương, tại quân hậu tranh bá tranh tài độc chiếm vị trí đầu đốn 4444, lại còn ẩn tàng khác một tầng thân phận. sở liệt cũng triệt để mở bước, đây là cái quỷ gì? tô trường thanh đã dự cảm được đại họa lâm đầu, tiếp xuống thật là có làm. quân thiên, đông nhiên ở giữa, một tiếng thê lương giống to toàn diện đánh vơi phản lặng, quanh quẩn tại quan ngoại chiến trường, điệp hai phát hội. Cảnh Châu hai mắt triệt để huyết hồng, như là đáng sợ ác thú gắt gao nhìn trầm trầm quân thiên, trong đầu lóe ra ngày trước Tuyết Nguyên Trấn thiếu niên, tất nhiên nhanh 10 năm trôi qua, nhưng biến hóa của hắn cũng không lớn. Là ngươi, ta liền biết là ngươi. Cảnh Châu kém chút đem hàm răng cho cắn nước, hết lửa giận cháy lưng hực, lồng ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân thần mang tăng vọt, nâng lên gián mua đại thủ, đánh phía quân thiên đầu lâu. Hiu! Trương Viễn sơn tay háo hất lên, vang bạo đẩy trời thần quang. Chậm! Hắn trở tay một bạt hai quất vào Cảnh Châu mặt da bên trên, đáng sợ lực đạo đánh ra vang động trời, nửa gương mặt da chóc thịt bong máu tươi chạy đổ địa. Trường lão, cảnh gia ở chỗ này cường giả kinh sợ. nàng thế nhưng là cảnh gia nhân vật thực quyền, ngoại trừ tộc chủ bên ngoài quyền lực kẻ cao nhất, bị đương chúng mặt hai, này bằng với đang đánh toàn tộc người mặt. A, cảnh châu như điên gào thét, nhún máu nét mặt già nua giữ tận một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm quân thiên. đối với hắn đã hận thấu xương. trên lôi đài hắn không nể tình phế bỏ cảnh thiên, quả quyết đã cùng vân tịch trả mặt. quân thiên thần sắc lạnh lùng, cùng cảnh gia ấn đoán nói đến vô cùng một người, nguyên bản miễn cưỡng tính được trên người một nhà a. quân thiên đến cùng là ai? lại là lai lịch gì? Trấn Thiên Hầu vì sao muốn giấu giếm đây hết thảy, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Một số người nghẹn nào, một màn này tới quá đột nhiên, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Hắn chính là Vân Phi. Cảnh Châu chấn nộ lời nói quanh quần tại quan ngoại đại địa, đã dẫn phát một trận mưa to gió lớn, đơn giản so thương khung sụp đổ còn nghiêm trọng hơn. Thiếu niên thần thánh, đứng nơi này cường giả kinh hãi muốn tuyệt, kia là Bắc Cực thần thoại, đã từng đem kim ra cho lửa thẩm rồi, về sau tiên nhân động chi thay đổi là nhìn thấy mà dần mình, mà cái kia một đôi đệ lộ chân tướng đại thủ, lại là hiện tại như mặt trời ban trưa chấn thiên hầu. Nguyên lai ngươi chính là Vân Thiên. Hoàng gia người cầm quyền giận tý mặt, nói, ngươi tên nghiệp chúng này, tộc ta đại lôi thiên kinh ở đâu? Nói, Vân Phi Vân Thiên, tốt tốt tốt, ngươi giấu giếm chúng ta thật đáng. Không ra trưởng lão cắn răng đi tới, toàn thân sát ý không bị khống chế tại sôi tuần. Quân Thiên ngươi giết ta Huyền môn động thiên đệ tử, cho ta nói, Huyền Diệt Hàn trưởng lão vất lạc, có phải là ngươi làm hay không? Huyền môn động thiên cường giả hướng về phía trước đệ xuống. Kim tiêu là chết như thế nào? Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Kim Dương động thiên cường giả nộ ép mà đến. Tộc này không ít đệ tử kiệt xuất cũng cùng Kim Gia có quan hệ, nhưng tất cả những thứ này cũng trôn vùi tại Bắc Cực. Vân Thiên, tộc ta thống khổ, tất cả đều là ngươi làm, tất cả đều là ngươi. Ngày trước Kim Gia xuất binh hùng quan 10 vạn đại cô tới, bất quá bây giờ chỉ còn lại hơn vạn tinh luyện, dẫn đầu cường giả giận dữ mà cuồng, hận không thể xé sát huyết nục của hắn. Kim Gia đã không phải là đã từng Kim Gia, cả tộc suy bại, lại không ngày xưa uy vọng, mà hết thề này đều là bái Quân Thiên ban tặng. Quan ngoại toàn diện nhao động, trên tường thành số lớn binh sĩ trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì cục diện? Một cái tiếp theo một cái siêu cấp thế lực cường giả liên tiếp đứng ra, hắn đến tột cùng có bao nhiêu đối đầu? Trương Viễn Sơn, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đi ra. Huyền môn động thiên cùng Kim Dương động thiên cường giả sát mặt rất lạnh, khắp thế giới đau khổ siêu tầm Vân Phi, lại là hùng quan như mặt trời ban trưa tổ tiên đường truyền nhân, suy nghĩ một chút đều vô cùng nổi nóng. Các ngươi muốn làm gì? Trương Viễn Sơn lạnh lèo nói, gan dám ở chỗ này đối chấn thiên hầu xuất thủ, đối hùng quan chấn thủ sứ xuất thủ, đối quân nhu chỗ chấp sự xuất thủ, đối quân bộ đại chấp sự xuất thủ, các ngươi muốn tạo phản sao? Trang diện lập tức lạnh xuống. Quân Thiên đã không phải là đã từng Quân Thiên, muốn giết hắn nói nghe thì dễ, chỉ bằng vào quân hàm của hắn cùng danh hào tuyệt không phải tùy tiện vọng động Đến cùng là ai tại tạ phản? Cảnh Châu đột nhiên âm lãnh mở miệng, cái này gọi Quân Thiên, ngày trước tại Bắc Cực Thành giết ta người thân cảnh Tử Huyên, hắn là quân bộ siêu cấp tội phạm truy nã. Cái gì? khắp thế giới cường giả quá sợ hãi, cái này cái cọ cán chưa giải quyết trà ra manh mối sao? Tô trưởng Thanh khuôn mặt tâm trầm, Quân Thiên có thể trêu chọc khắp thiên hạ quân phiệt, nhưng nếu như vi phạm với hùng quan thiết luật, chuyện này đối với đối tình cảnh của hắn sẽ vô cùng gian nan. Dù sao lấy những quân phiệt này năng lượng, liền xem như hạt vừng điểm việc nhỏ, cũng có thể vô tận phóng đại. Thế nhân Châu đầu ghé hai nghị luận, cũng nói Bắc cực gia nguyên nhân, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Bắc cực nguyên nhân, vậy mà đều là một người. Ngày trước thiếu niên thần thánh, hiện bây giờ vô địch thần thoại 4444, hùng quan chấn thiên hầu, nhiều loại thân phận trùng điệp an khấp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời làm ẩm ĩ ra to lớn phong bạo. Cảnh Châu đại trưởng lão, ngươi thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quân Thiên bình tĩnh đối mặt các lộ quân thiệt, nhàn nhạt đến, ta thân muội muội cũng bái ngươi làm thầy. Ngươi ta đến cùng gì oán gì thủ, muốn ở chỗ này vu oan hãm hại ta. Hắn nói cái gì? Thân muội muội bái cảnh Châu Vi sư. Khó nói Vân Tịch chính là hắn thân muội muội, cái này cái này cái này. Một đám người xem trừng to mắt, tinh nguyệt động thiên cường giả nhao nhao động dụng, chết không được vừa rồi cảm thấy danh tự như thế quái hay, nguyên lai like là Vân Tịch từ nhỏ nhắc tới huynh trưởng. Dì oán dì thủ? Cảnh Châu nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi giết ta người thân, chuyện này ngươi là lại không hết. Không có chứng cứ, ngươi ở chỗ này ăn nói linh tinh cái gì? Ta đích xác cùng cảnh tử huyên có ân oán. Thế nhưng là đây hết thể tại sao phát sinh, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Quân thiên chỉ vào hắn, nổi giận nói, năm đó nàng vì trợ giúp Kim Tiêu đối phó ta, lại muốn đem Vân Tịch đưa vào chỗ chết. Cái gì? Tinh Nguyệt động thiên trầm mặc cường giả đồng loạt đi ra, Vân Tịch là bọn hắn động thiên tương lai người thừa kế, cảnh tử huyên tính là thứ gì? Các ngươi đừng nghe hắn nói năng bậy bạn, Vân Tịch là đồ nhi của ta, ta làm sao có thể nhường nàng gặp được nguy hiểm? Cảnh Châu kinh sợ giọng biện. Tinh Không Hải liếc nhìn Tinh Nguyệt thánh nữ, trong lòng của nàng nhẹ một cái, đi lên chỉ vào Cảnh Châu mắng to, lão yêu bà Đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện xấu ta không rõ ràng, vì đem Vân Tịch muội muội cột vào cảnh gia trên chiến thuyền, trong âm thầm còn tìm ta đối phó Vân Tịch. Ngươi ngập máu phụ người. Cảnh Châu kém chút tức điên, thánh nữ vậy mà lầm trận phản chiến, nàng chọc giận tới Tinh nguyện động thiên cao tầng, ánh mắt không gì sánh được dò người. Quân Thiên quét mắt khổng ra những người này, nói: "Khổng gia, các ngươi còn có mặt mũi đứng ra?" Năm đó Khổng Kiệt tại khảo hạch căn cứ chặn giết ta, không sai hắn chính là ta giết, ta hiện tại thừa nhận. À đúng, còn có Khổng Vương cũng là ta giết, ngày trước hắn tự mình vẫn ngủ, tại Thiên Hà động thiên khảo hạch khu muốn giết ta nhưng là hắn rất xui xẻo, bị ta sống sinh sinh đánh chết. Toàn trường tu sĩ trợn mắt hốt mồm, hắn cùng cảnh tử huyền không minh bạch ngân đoán thì cũng thôi đi, nhưng là cùng Khổng gia ân đoán nói ra cũng có chút buồn cười. Cũng có người sợ hãi, Quan Thiên có thể sống đến bây giờ không có bị hại chết, cũng coi là gặp may. Ngươi. Khổng gia các cường giả sắc mặt khó coi, Quan Thiên Ngọc đi tới nói ra, làm sao còn chủ động nhảy ra ngoài, còn có Khổng Vương tự mình vượt ngục việc này liền ta cũng không biết, hắn thế nhưng là bạch phát đại nhân tự mình xung quân tội phạm. Đến nỗi hoàn ra, ta đích sắc đạt được đại lôi thiên kinh. Tất nhiên ta còn phát rồi bị trang thành ngươi tộc cường giả tại chấn nguyên động thiên bên trong cấp đi kim gia cổ khoáng khu thiên thái thạch dẫn động các ngươi hai nhà liều mạng chuyện này cũng là là ta làm quân thiên vải mái thừa nhận nói tất nhiên chấn nguyên động thiên bảo tàng khu tiết lộ cũng là ta chuyển đi các ngươi không phục có thể tới trả thù ta ngươi còn lận trời hay sao hoàng gia các cường giả đỏ hồng mắt gầm nhẹ hắn đơn giản cuồng vọng tới cực điểm trận trụi hướng quân phiệt tuyên chiến hoa toàn trường minh động liên miên đã từng chấn thiên hầu mới là dạng gì tu vi vậy mà náo động lên nhiều như vậy sự tình đến nỗi kim gia người, các ngươi không tìm đến ta tương lai ta cũng sẽ đi tìm các ngươi, hai chúng ta phương ơn đoán, chú định không cách nào hóa giải. Quân Thiên Lời nói băng lãnh, nhìn cũng chưa từng nhìn phương xa binh sĩ, ánh mắt quét mắt hai đại động thiên phúc địa cường giả, vừa rồi muốn nói gì Trương Viễn Sơn đi ra, trong này ơn đoán ta hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ bộ phận, bọn hắn muốn giết ta đệ tử, kết quả bị đệ tử ta phản sát, chỉ có thể nói là gieo gió gặp bão. Trương Viễn Sơn lạnh lùng nói, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu ta không gặp qua hỏi, nếu như thế hệ trước nhịn không được xuất thủ nhằm vào đệ tử của ta. Ta trường Viễn Sơn ở chỗ này lập thể, chỉ cần ta còn sống, từ nay về sau các ngươi động thiên phúc địa đệ tử liền không nên rời đi Sơn môn. Ngươi cuồng vọng. Hai đại cường thịnh động thiên cường giả nộ không thể nghỉ, bọn hắn sao lại kiên kỵ trường Viễn Sơn? Nhưng mà trường Viễn Sơn cũng không phải là tứ cố vô thân, hùng quan đại trưởng lão, thanh nguyên người hộ đạo, hắc phong trưởng lão, bọn hắn đặt ở nơi này đủ để chứng minh thái độ. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, đây coi là được quân phiệt cùng quân bộ đối kháng sao? Người chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tình thế đã không gì sánh được khẩn trương, nhưng người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vain. Đột nhiên, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bàng bạc uy áp khéo động mà đến, lớn như vậy quan ngoại chiến trường cũng tại Vanh Minh, trí cường pháp tấn từ xa đến gần, như là thượng giới tiên nhân đại thủ ép hướng mảnh thế giới này. Tiên nhân bảo ấn. Thế nhân kinh hô, trong truyền thuyết đại đạo thánh bảo, Đông Thần Châu đứng đầu vô địch binh khí, từ man tiên sáng lập mà ra. Thùng thùng. Tiếng bước chân truyền đến, nhưng lại không thấy người, chỉ có một trương lạnh lùng gương mặt khổng lồ hiện lên ở trên trời cao, giống như ước vạn đại đạo pháp tắc tụ nạp mà thành, nhìn xuống hùng quan. Toàn trường tu sĩ tê cả da đầu. Trước này gương mặt khổng lồ như là thượng thương hàng thế, nhìn xuống chúng sinh. Man Du, đại trưởng lão trong lòng trầm xuống, hắn chính là kiệt lực ngăn cản đời thứ nhất Man Trần Tiên xuất quan cự đầu, càng là tiên nhân động thế hệ này trưởng công giả, được vinh dự phong vương phía dưới người mạnh nhất. Tiên nhân động có hai đại phe phái, một phương chấp trưởng tiên nhân bảo ấn, một phương chấp trưởng túi cả khôn, mà Man Du mạch này thần uy càng tăng lên, bởi vì tổ đỉnh trưởng không quyền tại trên tay bọn họ. Man Du, nhập trưởng lão viện một lần đi. Đại trưởng lão mở miệng danh chính ngôn thuận. Ta biết. Gương mặt khổng lồ phát ra cao cao tại thượng lời nói chấn động tiên địa, nghe có chút không chân thực, giống như thượng thường tại lên tiếng. Ngay sau đó, đầy trời bàng bạc uy áp tuôn hướng quân thiên, nói: "Man thần tế đàn ở đâu? Đi vào một lần đi." Đại trưởng lão lại một lần nữa mở miệng: "Ta nói ta biết." Man Du liếc nhìn đại trưởng lão, tiếng khiển trách như là cựu thiên kinh lôi vang vọng thế nhân bên hai, vang động số 10 vạn giặm non sông, vực ngoại tinh không tự chiến. Veng! Vô tận đáng sợ uy áp bao phủ thế trong lòng của người ta, chúng sinh không chịu nổi vốn dậy, kém chút quỷ trên mặt đất quỷ bãi. Hắn thật như là thượng thương tại nỗi giận. Sở Liệt cuộn nộ con mắt cũng dựng đứng lên, đứng ở tổ đỉnh phía trên mang anh du, thật đem mình làm làm thượng tưng, rồi. tô trưởng thanh thân thể đang phát run, năm đó vì giải cứu tô gia, lấy như thần thiếu niên tầng này thân phận đối bên ngoài truyền lại tin tức, đồng dạng trôn xuống mầm tai họa. chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. chương 367, hạ quân tiên cùng hạ vân tịch. đã nghiền, đã nghiền a. một chút không thể làm trung lão cường giả xoa xoa tay, gương mặt kích động đỏ lên, ở trong lòng gào thét, đã lớn như vậy, theo chưa từng nhìn thấy bực này vợ kịch, so quân hậu tranh bá còn muốn đã nghiền. mang du vậy mà đều nhảy ra ngoài. Đại biểu tiên nhân Động Thiên, sự cường đại của hắn trình độ là khó có thể tưởng tượng, luôn xuất phát tùy, như là hạ đạt trí cao thánh chỉ. Nhưng mà để cho người ta cuối cùng hoảng sợ là, Ngân Nguyệt Thánh bảo thức tỉnh, bao phủ trên trăm vị quân phiệt dòng chính, đây là một bộ nghe dợn cả người hình ảnh, từ xưa đến nay ai dám làm như vậy? Vân Tịch ngươi. Tinh Nguyệt Động Thiên cường giả không nghĩ tới Vân Tịch ở chỗ này, càng không có nghĩ tới nàng tự mình mang đi Ngân Nguyệt Thánh bảo, một cái náo không tốt muốn đem thiên cấp xuyên phá. Thiên hùng bọn hắn toàn bộ cũng quỳ trên mặt đất, thân thể căn bản là không có cách tự chủ, đây là thánh bảo khoảng cách gần công kích. Thánh uy nghiền ép đến trong máu thịt của bọn họ, khó mà chống lại. Giống. Không hư thê Lương gầm nhẹ, khóe mắt cũng toát ra huyết, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Hắn là dạng gì nhân vật, lại bị thánh bảo trấn áp quỷ trên mặt đất, nhưng mà đối phó bất quá là xuất đạo không đến 10 năm vân tịch. Tinh Nguyệt thánh nữ tim đập rộn lên, cho tới nay cảm thấy vân tịch nhu thiện có thể lớn, không nghĩ tới cũng là ngon nhân. Vân tịch thanh ý phất phới, một đôi mắt to thanh tịnh không tí vết, mảnh khảnh thân thể lấp lóe ngà voi trắng non quan trạch, chấm như tuyết cổ tay trắng mang theo xanh biết vầng tay, lấp lóe thần hạ. Nàng hơi khắc cùng thánh bảo hòa làm một thể, Nhìn tuổi nhỏ cũng xinh đẹp, kỳ thực lực uy hiếp cực cao. Thiên Tuấn Đức bọn hắn giận tím mặt, hợp cùng một chỗ bên ngông quần quận ra đại đạo phong bạo, lớn như vậy Hoang Nguyên cũng đang phập phồng, như biển hùng ỳ chen chúc mà tới. Cái này dưỡng không quen tiểu xuất sinh. Cảnh Châu trong lòng cũng tại chảy máu, lồng ngực đều muốn nổ tung, cùng độ đến cực hạn. Còn có cái gì sư đồ tình cảm, nàng hận không thể đem vân tịch dáng thành heo chó, đánh vào luyện ngục. Quân tiên trạng tại giữa thiên địa, đỉnh đầu hiện ra sắc thái lộng lây thần lô, huy sái vạn linh quan vũ, vô thượng trọng bảo thần uy toàn diện hướng đi phục sinh, vạn thú hành khung, thần quang tứ xạ. Trương Viễn Sơn đem vạn linh lô cho mình, quân thiên biết sư tôn không dùng được vô thượng trọng bảo, hắn đem tứ thánh ấn cho trương đại pháo sử dụng. Không thể không nói, vạn linh lô cùng vạn đạo thí thiên đồ có chút rất giống, vì vậy thần lô bao phủ quân thiên lục thần, dập dồn ra vạn linh quang vũ, mơ hồ đang phun ra nuốt vào thánh uy. Đã muốn đánh, vậy liền một khối lên đường đi, trên hoàng thuyền lộ cũng không tỉnh mịch. Quân thiên xuất hiện tại vân tịch bên người, thâm thúy con ngươi lánh quang bắn ra bốn phía, nói ra nhường thiên tuấn đức bọn hắn kinh hãi, cái này thế nhưng là một cái mười phần ngon nhân, phát cuồng lên đến thật có thể đem thiên hùng bọn hắn cũng đánh chết. Càng lấy cớ Vân Tịch chấp trưởng Thánh Bảo, cảnh châu bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Vân Thiên, đừng làm loạn, giết chúng ta ngươi cũng đi không được." Khổng Minh khôn kém chút sợ tè ra quần, Thánh Bảo liền đặt ở bọn hắn trên đầu, trong lòng sợ muốn chết. Nhìn xuống Hoang Nguyên gương mặt khổng lồ mở ra như mặt trời con người, Huyền Không Tiên Nhân bảo ấn rung động ầm ầm, huy sái mà ra vô tận sát phạt trật tự, so hồng thủy manh thú còn muốn đáng sợ. "Vân Thiên, man nghị là chết như thế nào? Chuyện này ngươi muốn nói rõ ràng." Man Huyền Điên cuồng chạy đến, biết sự tình triệt để làm lớn chuyện cách thật sắc quát ngươi cùng tầng cao nhất ngoan nhân đến cùng là quan hệ như thế nào đừng tưởng rằng có người che chở liền có thể muốn làm gì thì làm ta cần bàn giao cái gì quân thiên lạnh lùng nói có người lợi dụng như thần thiếu niên tầng này thân phận đối bên ngoài truyền lại tin tức mà thôi đến nỗi tầng cao nhất ngoan nhân là ai ngươi hẳn là đến hỏi đinh dương vinh mà không phải ta quân thiên tiếng giống nổ tung truyền khắp trên trời dưới đất hung quan tưởng thành trên đầu ngay tại xem náo nhiệt đinh dương vinh thân thể kéo căng suýt nữa đụng đầu vào cửa thành lầu lên ta dễ dàng sao ta hắn không nói gì vô cùng lo lắng rời đi mở ra siêu cấp trùng động trở về đầu tiên Đinh Dương Vinh chạy trốn lao lục gào thét giống to Đinh Dương Vinh chạy trốn nói rõ chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan Quân Thiên khẳng định chính là bị vu oan tầng cao nhất quan nhân không có quan hệ gì với hắn Quân Thiên chuyện này ngươi phải có một cái hoàn chỉnh bàn giao Man Huyền xanh mặt gầm nhẹ hắn không muốn sự tình quá tệ hắn còn muốn nhường Quân Thiên cứu chữa đời thứ nhất Man Trần Tiên muốn bàn giao ta có thể cho Quân Thiên lạnh lùng nói ngươi đi đem Đinh Dương Vinh chấn áp mang đến hai chúng ta cùng siêu hồn xem nhìn cho rõ ràng ai có vấn đề Tất nhiên các ngươi cũng có thể miễn đi cái phiền phức này, cùng Đinh Dương Vinh cùng nhau đi phế tích tiến về tầng cao nhất đạo trường của ngân nhân. Cha hỏi cái rõ ràng, ngươi, Man Huyền Trận to trong mắt, thật chẳng lẽ không có quan hệ gì với hắn? Thiên Hà Động Thiên Cường giả giận tía mặt, vấn đề này cùng Đinh Dương Vinh có thể có quan hệ gì? Cái bất quá nghĩ đến hắn từng tại Bắc Cực nói lời, sắc mặt trở nên khó coi. Mục Hình rõ ràng, việc này liên lụy đến Đinh Dương Vinh phong vương bí mật, hắn căn bản không dám để cho người siêu hồn, thậm chí kỳ thi nhất mạch có lẽ cũng cùng hắn có quan hệ. Hiện tại trốn ở Thiên Hà Động Thiên mới là rất an toàn. Manju, đi vào một lần đi." Đại trưởng lão lần thứ ba phát ra mời, lửa giận của hắn đã ép không được, nhưng cũng cho đủ tiên nhân động mặt mũi. Quân bộ đồng loạt tới hơn 30 vị trưởng lão, đứng đại trưởng lão chi phối, cử động lần này đại biểu thái độ của bọn hắn, sẽ không tùy ý Manju làm ẩu. Man thần tế đàn can hệ trọng đại, quân tiên nhất định phải giao ra. Manju giản mua lời nói quét sạch tại huyết sắc nguyên, thần uy càng phát ra cường thịnh, thái độ càng cường ngạnh hơn, không có người có thể khiêu chiến tiên nhân động uy tín, chớ nói chi là hai cái con tiến. Quân bộ uy nghiêm không thể nhục, nếu không liền tiên bang địa liệt, hùng quan sổ đô Trương Viễn Sơn giống to, gánh vác chiến vương đao, mang theo dược thần lô, rối tung sợi tóc múa may của loạn. Chấp trưởng hai đại thánh bảo hướng về phía trước đè xuống. Trương Viễn Sơn toàn thân sát khí vạn trượng, con ngươi lạnh lèo như thiên đao. Mỗi một bước đi ra ngoài, Hoa Nguyên cũng tại mánh liệt rung động, bị hắn trưởng khống hai đại thánh bảo cực hạn phục sinh, thôn đi khắp thế giới năng lượng vật chất. Quân Thiên là chiến công bi tự mình sát phong chấn thiên hậu, càng là hùng quan chấn thủ sứ, dạng này giao cho ngươi mang đi. Còn muốn quân bộ làm gì? Các ngươi tiên nhân động đương ra làm chủ được. Đại trưởng láo tay háo hất lên, tiếp dẫn huyết nhật thánh bảo chi lực. Mên ngông quần quẫn ức vạn sợi huyết sắc thần mang, che đậy thương cùng. Đã nghiền, đã nghiền a. Một chút xem náo nhiệt cường giả ra đầu đều muốn nổ tung, càng cảm nhận được sợ hãi, một khi đánh nhau hậu quả quá nghiêm trọng, nhân tộc nhất mạch chắc chắn đại loạn. Quân bộ hơn 30 vị trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn đi về phía trước lấy thần lực quan chú đến thánh bảo bên trong, cho dù chết cũng muốn bảo vệ quân bộ uy tín. Mấy vị chiến vương đồng loạt đi ra, lấy chân long vương cầm đầu, đi theo đại trưởng lão bộ pháp. Các ngươi muốn tạo phản sao? Man Du sắc mặt băng lãnh, xa xôi đại địa phần cuối, túi càn khôn hành độ hư không mà đến. Chấp trưởng hai đại thánh bảo hắn thần uy càng thêm thịnh liệt. Thiên tộc, Kim Dương động tiên, Huyền môn động tiên, tam đại siêu cấp thế lực cường giả trong bóng tối giao lưu, muốn hay không đem thánh bảo tế ra tương trợ mang An Du. Nhưng mà bọn hắn có chút chần chờ, nếu quả như thật náo đến một bước này, chắc chắn cả nước Nam An. Man Du, ngươi làm to chuyện như vậy, đến cùng là vì Man Thần tế đàn, vẫn là vì hạ tộc hậu duệ? Đại trưởng lão lạnh lùng lời nói truyền đến, hiện bây giờ thế nhân lúc này mới hồi tưởng lại, quân thiên thân phận bại lộ nguyên nhân căn bản là chiến công bi trên trí cường thuộc hảo. Hạ tộc, quân thiên là hạ tộc người thế nhân kinh hải mấy vạn năm trước hạ tộc một trận chiến toàn hoàng diện chỉnh thể trôn vùi tại man hoang đại sơn chỗ sâu làm sao có thể còn có tộc nhân tồn tại tất nhiên cho dù là có hạ tộc người hẳn là tại chính nghĩa học viện mà không phải ở chỗ này thế nhưng là dạng này một cái mất đi tộc đàn lại có hậu duệ hoành không vấn thế quân thiên tâm tình không gì sánh được kiềm chế vừa rồi hạ tộc tộc hào khôi phục tại trong thức hải của hắn lưu lại một đạo tộc ấn, tâm tình của hắn không gì sánh được phức tạp hắn họ hạ sao đại trưởng lão phải trăng là ám chỉ mai danh nhân tích là bởi vì tiên nhân động sao hạ quân thiên Hạ Vân Tịch. Quân Thiên trong mắt đỏ hoe, lôi kéo tiểu muội tay, huynh muội đứng chung một chỗ, bọn hắn huyết mạch liên kết, rất muốn giống một tiếng, ra ra đến cùng là ai? Các ngươi xác định muốn khai chiến sao? Biết hậu quả sao? Vì một cái nho nhỏ tổ tiên đường tiếp cho, muốn cho Hùng quan toàn diện lún xuống sao? Các ngươi cũng muốn làm tội nhân sao? Man Du sắc mặt triệt để lạnh, nếu như hắn ngược bộ, quân bộ uy tín sẽ đè ép tiên nhân động. Tại Hùng quan nơi này khai chiến, ngươi thắng không được. Tất nhiên, Hùng quan hàng cổ trường tồn, bách chiến không ngã, càng sẽ không bởi vì các ngươi tranh đấu tử đó lún xuống. Ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gần. Nhân tộc nhất mạch ý chí sẽ không bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân mà thay đổi. Bạch Phát Tu La đứng huyết nhật thánh bảo bên trong một thân thiết ý lệ, thâm thúi đôi mắt bên trong bảy biện gia nhật trầm nguyệt hủy kỳ cảnh, lời nói nghe bình tĩnh nhưng lại điếc hài phát hội. Đến nỗi hạ tộc cùng tiên nhân động đoán, ngươi có tư cách đúng tay sao? Gần đây không hỏi thế sự Bạch Phát Tu La liên tiếp nuôn luận dung động thế nhân, quân bộ cường giả đô đầu ra tóc gấp, không nghĩ tới hắn có thể nói ra bước này lời nói. Man Huyền dùng mình, hung quan hoàn toàn chính xác có không lường được nội tình, nhưng lại không có người có thể trưởng hống. Tương truyền, chỉ có cực hạn kinh khủng ánh kiện, khả năng khống chế cả tòa hùng quan, hóa thành cái thế vô địch binh khí. Cái này trong thiên hạ, binh khí mạnh nhất tuyệt không phải tiên nhân bảo ấn cùng chấn nguyên tiên phủ, mà là thập đại phong vương giả liên thủ rèn luyện ra sơn hải hùng quan. Mỗi giờ mỗi khắc tụ nạp mênh mông nhân tộc bộ lạc tín ngưỡng ánh lửa, trưởng đạt một hai mươi vạn năm tích lũy, một khi phục sinh có thể chấn sát hết thảy. Tất nhiên, muốn trưởng khống hùng quan còn có khắc nghiệt điều kiện, nhất định phải là thập đại tộc quần hậu duệ. Chỉ bất quá cái này tháng năm dài đẳng đáng đến nay, chưa hề có người chân chính làm được qua. Ngươi nắm trong tay huyết nhật thánh bảo, ngươi là ai? Man Du lạnh lùng xem kỹ lấy Bạch Phát Tu La, huyết nhật thánh bảo cùng hùng quan là một thể. Ta là ai không trọng yếu, quân bộ có quân bộ uy tín, ngươi muốn cho chiến công bi theo trong ngủ mê phục sinh sao? Bạch Phát Tu La hỏi lại. Có trong lòng người siết chặt, hùng quan nếu như gặp phải dị thế tai nạn, chiến công bi quả quyết theo ngủ đông bên trong tỉnh lại, thanh này siêu cấp đại sát khí đến cùng cường thịnh đến cái gì cấp độ? Hiện nay vẫn là ẩn số. Trấn Thiên Hầu thân phận còn không có triệt để xác nhận, hẳn là ngồi xuống nói một chút. Quân bộ một nhóm trung lập trưởng lão đi tới. Nháo đàng không dứt. Gián mua lời nói trong lúc đó truyền đến. Thiên Lão đại cười đi tới, như là lão tiên ông giáng lâm tại quan ngoại thế giới, nói: "Man Du đạo huynh, bởi vì một chút chuyện nhỏ cũng không đến nỗi làm to chuyện." Xanh tướng người hộ đạo. Man Du khuôn mặt thoáng hòa hoán một chút, nói: "Bọn nhỏ sự tình ta vốn không muốn hỏi nhiều, chỉ bất quá việc quan hệ Man Thần truyền thừa, tộc ta Man nghĩ vẫn là sự tình, còn có phế tích chỗ sâu, không thể không xuất quan tra hỏi rõ ràng. Chuyện này ta đại thể nghe nói qua, nghe nói là bị phế khư chỗ sâu thần bí đạo thống cho cấp đi." Thiên Lão quét mắt quan thiên, nói: hắn một nhân vật nhỏ còn không đến mức tham dự vào loại sự tình này bên trong man du đạo huynh tạm nghỉ tức giận ta sẽ đi một chuyến thiên hà động thiên đem chuyện này làm rõ ràng cho ngươi một cái hoàn chỉnh bàn giao ngươi cảm thấy dạng này như thế nào tô trưởng thành trong lòng lẩm bẩm lão già này đổi tính rồi một đám bảo trì trung lập trưởng lão liên tiếp mở miệng ai cũng không hy vọng đánh nhau đại trưởng lão bọn hắn cũng không hy vọng phát sinh cao tầng chi loạn nếu không bị hao tổn vẫn là bình minh bất tính thôi được vậy liền làm phiền đạo hữu man du trầm mặc một chút như là một mảnh thủy triều tán đi quan ngoại đè nén không khí dần dần bình tĩnh. Trương Viễn Sơn cùng đại trưởng lão lẫn nhau đối mặt, cái này không phù hợp Man Du tính cách. Muốn bước lui tiên nhân động nói nghe thì dễ, một khi Man Du tự mình hiệu triệu tất cả đại động tiên, có thể lấy tới đến loại này đại đạo thánh bảo ngăn được bọn hắn, dù sao hắn không phải tiến đánh hùng Quan, bất quá muốn dẫn đi một cái người. Và anh, Đỗng nhiên ở giữa, bao phủ thiên hùng nhóm này quân phiệt dòng chính ngân nguyệt thánh bảo chấn động, hư hư thực thực phải bay đi. Vân Tịch gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói: "Không tốt, động thiên chi chủ đang lấy tế đàn triệu hoán ngân nguyệt trở về động tiên. Ngân nguyệt sẽ không kháng cự." Hắn có thể có thành tựu hiện tại cùng tinh nguyện động thiên cùng một nhịp thở, trước khi đi đem tiểu tỉnh tình di chuyển đến quân thiên vạn linh lô bên trong. Cà ca ta không muốn đi. Vân tịch vẹn vẹn ôm quân thiên cánh tay, muốn cùng quân thiên cùng tiến thối. Vân tịch, ngươi tương lai đường còn rất lớn, không cần lo lắng ta, đi thôi. Quân thiên tuy có mọi loại không bỏ, nhưng chuyện cho tới bây giờ chờ ở bên cạnh hắn quá không an toàn, chỉ có thể đưa nàng đẩy vào thánh bảo không gian, chờ đợi hết thề hết thề đều kết thúc lại đi thăm viếng Vân tịch. Cà ca. Vân tịch kêu to, đỏ hồng mắt thút thít, nàng đợi chờ một ngày này đợi gần mười năm nắn nguội trùng phùng không nghĩ tới lại muốn phân biệt nàng không gì sánh được không tình nguyện khóc nước mắt như mưa còn lâu mới có được vừa rồi cường ngạnh. quân thiên cách không truyền âm hắn có chấn nguyên tiên phủ ấn ký có thể toàn thân trở ra không cần là hắn an toàn quan tâm quân thiên theo ngân nguyệt thánh bảo phá không rời đi thiên hùng bọn hắn đồng loạt đứng lên tiếng giống như sấm nổ vang sát ý cuồn cuộn xông đi lên hận không thể đem hắn cho xé xác không hư bọn hắn chuyện gì tao nổ qua như thế vô cùng nục nhã nao nao nổi giận tới cực điểm nhưng đối với vân tịch không thể làm gì chỉ có thể đem thù hận nhắm ngay quân thiên thiên lão hừ lạnh một tiếng. Trấn bọn hắn khí huyết sôi trào, thất tha thất để, kém chút ngã xuống đất. Còn thể thống gì? Thiên Lão trách cứ một câu, trợn đậm mặt nói, "Đại trưởng lão, việc quan hệ hạ tộc, trưởng lão viện lập tức mở nghị sự đi." Hắn đuổi tại Trương Viễn Sơn cự kia trước, tay áo hất lên đem Quân Thiên Na gì đến quân bộ phòng nghị sự. Hạ tộc. Trương Viễn Sơn sắc mặt nghiêm túc, năm đó bộ tộc này đến cùng là cả tộc toàn Diệt, vẫn là có còn sống cường giả ẩn nút xuống tới, Quân Thiên xuất hiện có lẽ có thể mang cho bọn hắn đáp án. Quan ngoại phong bạo ngắn ngủi kết thúc. Trưởng lão viện tổ chức cao cấp nhất nghị sự lại sẽ, trong lúc nhất thời náo đàng xôn xao tin tức hướng về Đông Thần Châu điên truyền đưa tới sự vang dội càng ngày càng mãnh liệt. Không nghĩ tới a chiến công bi nơi này, Tô Trường Thanh nhìn qua Hạ tộc tộc hạo nói, nếu như tính toán lên, mười mấy vạn năm trước chúng ta tộc quần người khai sáng, kể vai chiến đấu mới có thể có hiện tại hùng quan. Đàm luận lên đã tưởng, vũ di si tâm tình phức tạp, chân Long Vương thê lương kết thúc, không có để lại bất luận cái gì huy hoàng truyền thuyết. Kỳ Lân Vương nhất mạch cũng vẹn vẹn truyền nhất đại, lão kỳ Lân mai táng tại trong nghĩa trang, liền hoàn chỉnh đại đạo Thánh Bảo cũng không từng nứt thành, có thể nói tráng niên mất sớm, nhưng cũng có tốt kết cục nhưng là hạ tộc khác biệt, huy hoàng tuyệt đỉnh, vinh quang cái thế, mấy vạn năm trước lẫnh binh thẳng hướng Man Hoang Đại Sơn, mặc dù kết thúc, nhưng cũng lưu lại vô tận truyền thuyết. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là, quân thiên là hạ tộc tộc nhân, thế nhưng là bộ tộc này cùng tiên nhân động đến cùng có cái gì ân đoán. Sở Liệt nghĩ tới điều gì, hẳn là cùng tổ đỉnh có quan hệ. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Dương Tiêu tới, tâm tình không tốt lắm. Dương Tiêu trưởng lão, ngươi? Sở Liệt nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao? Nghị sự đại sẽ vừa mới tổ chức, ngươi sao lại ra làm gì? Tô Trường Thành có cực kỳ dự cảm bất tưởng, Quân Thiên cùng Thiên Tộc kết thù kết toán cực sâu. Vừa rồi Thiên Lão làm sao lại trợ giúp Quân Thiên nói chuyện, mà lại man du rời đi quá đột nhiên. Quân Thiên bây giờ không tại phòng nghị sự. Dương Tiêu trầm giọng nói, hắn đã bị ép vào hình pháp đường. Ngươi nói cái gì? Cái kia đại trưởng lão cùng Trương Viễn Sơn tiền bối. Vũ Si sắc mặt đại biến. Thiên Lão bắt đầu dùng trưởng lão viện bỏ phiếu chế độ. Hắn liên hợp tiên nhân động cùng tất cả đại quân phiệt cùng mấy cái động thiên phúc điện, vạn ngã đại trưởng lão đem chấn thiên hầu giáng thành đặc thù tội phạm. Dương Tiêu lời nói phát run, nói, hiện bây giờ. Quân thiên vừa mới tiến nhập hình pháp đường, nội bộ binh mã toàn bộ bị thiên tộc tiếp quản, liền không có tin tức gì truyền ra. Thu Thiên Cổ Điện tìm hiểu cố sự, Đăng Thiên chứng đạo mời đến. Chương 368, Thủ Nhân. Hùng quan mây đen giang kín, một lớp đã sơn bằng, một lớp khác lại khởi. Có quan hệ chấn thiên hầu nhiều loại truyền thuyết ngay tại các nơi điên truyền, sự vang dội càng lúc càng lớn. Ai cũng không nghĩ tới chấn thiên hầu đời trước còn ẩn tàng một cái khác đã từng chấn động một thời thân phận. Nhưng đối với binh lính bình thường mà nói, cũng không rõ ràng quân bộ cao tầng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến động. Quân bộ chính là trưởng khống nhân tộc mệnh mạch trí cao cơ cấu, bất kỳ cái gì biến động cũng có thể ảnh hưởng đến Đông Thần Châu tương lai. Chống chi lần này Thiên Lão liên hợp khắp nơi thực quyền trưởng lão, bắt đầu dùng bỏ phiếu chế độ, tạm thời bãi miễn đại trưởng lão. Bây giờ Thiên Lão thay thế đại trưởng lão thân phận, có thể nói trở thành hùng quan quyền lực kẻ cao nhất. Dù sao hắn còn có một tầng hùng quan người hộ đạo thân phận, tích cực. Chủ thành khu hình pháp đường, tràn đầy tử vong kiềm chế, vô cùng u ám. Hình pháp cơ cấu, hàng cổ trưởng như thế. Đi qua từng đầu âm u hành lang, uổng chiến dâm tại mặt đất tẩm ướt bên trên, huyết thủy bắn tung tóe. Không khí càng lộ ra ngột ngạt mà kiềm chế, tràn đầy vô tận tử vong nguy hiểm. Dầm dầm, xieng xích âm thanh, tiếng kêu rên, tiếng gào hét, quất âm thanh liên tiếp truyền vào bên hai, đây là tới đến bên trong nhà tù, giống như ác quỷ quật, lít nha lít nhít hắc sắc nhà giam, trông không đến phần cuối. Quân Thiên mang theo gông xiềng đi tới, nồng đậm mái tóc đen dài choạng tại đầu vai, giẫm lên huyết thủy một đường tiến lên, rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn thanh tịnh trong suốt, xương trán lấp loé chấn thiên hầu ẩn ký làm cho người nhìn chăm chú, kinh động đến một chút tội phạm, cái này là dạng gì khủng bố thân phận, vẫn là một thiếu niên làm sao lại bị tù nhập giám ngục? Trấn Thiên Hầu phong Hảo đi ngang qua ngục tốt phát ra hoảng sợ lời nói, quên quẩn tại âm trầm trong ngục giam, rất nhiều sắp chết tội phạm nho nhau bỏ lên. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Vậy mà đi ra nhất đại Trấn Thiên Hầu, hắn là thiên tộc tuyệt đỉnh kỳ tài sao? Một đời mới quân hậu tranh bá chiến đã kết thúc rồi hả? Ha ha ha, thiên tộc tuyệt đỉnh kỳ tài làm sao lại giam giữ ở chỗ này? Bọn hắn coi như phạm vào tội, cũng sẽ xung quân đến học viện đi cải tạo. Wa ha, ha ha, đường đường Trấn Thiên Hầu vậy mà cùng chúng ta ngủ ở một tòa trong ngục giam, xem ra tương lai có chuyện vui. Tiểu tử ở bên trong chứa cuồng, nếu không có tội tụ, thành thành thật thật nói cho ta, chém đầu tiểu long vương 4444, tại quân hậu tranh bá chiến lấy được cái gì chiến tích? Ha ha ha, các ngươi còn không biết ta, chiến thần vân thiên đã đánh bại tiên nhân động vô địch thần thoại, bất quá về sau hắn thân chúng kỳ độc, có lẽ hiện tại đã độc phát thân vong. Cái gì, còn có cái này việc sự tình, xem ra những cái này thiền tiêu còn không có chúng ta trôi qua thoải mái, tối thiểu nhất chúng ta còn sống. Toa này ngục giam quần ma loạn vũ, lao tù bên trong mở rộng chảy máu rơi đại thủ, hận không thể đem quân thiên chộ tới, đào ra trí nhớ của hắn hiểu rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đây chính là ngục giam sinh hóa sao? Quân tiên đi lại trầm ổn, đời này của hắn khoai y ân kỷ, chém đầu qua động thiên chi chủ, làm ầm ĩ ra bắc cực phong bạo, siêu cấp đại chiến bên trong huy sái nhiệt huyết, đứng hàng chiến công bảng đệ nhất, từng bước một đăng lâm chấn thiên hầu đại vị. Nhìn lại cả đời này, mặc dù chưa nói tới tiêu giao tự tại, nhưng cũng là hoành đao lập mã đại tướng quân, quét thao chiến trường chấn thủ sứ. Tất nhiên, hắn không nghĩ tới chính là hiện bây giờ bị mang tới góc xiển, ép vào ngục giam, trở thành một tên đặc thủ tội phạm, được đưa tới Thiên Lang phòng. Đứng lên, nơi này không phải ngươi có thể ngồi. bốn vị áp giải quân thiên tới trước chấp pháp giả sắc mặt kinh biến, quát lớn ngồi đang tra hỏi vị trên thiếu niên, có người thậm chí rút ra bên hông lạnh kiếm. các ngươi đối ta hiếu khách nhất giận điểm. quân thiên thản nhiên nhìn mắt bọn hắn, nói: thiên lão ở nơi nào, lớn phí chắc trở đem ta đưa đến nơi này, làm sao không thấy kỳ nhân? ngươi cho rằng ngươi vẫn là trấn thiên hầu sao? ngươi tới nơi này là ngồi sổn ngủ giam, không có tư cách gặp mặt thiên lão, lại phế một câu đầu lưỡi nhưng liền không có. cường thế chấp pháp giả rút ra bội kiếm, thần sắc lãnh khốc đi tới, lấy kiếm thai gián tại quân thiên khuôn mặt lên liên các ngươi những thứ này tôm kép ngay nhép cũng dám ở trước mặt ta đập võ quân thiên toàn thân thần lực cộng hưởng cứ thế mà đứt đoạn hắt thiết công xiềng thể giáp phục sinh trong chốc lát trong nháy mắt chấn tại kiếm thai bên trên phát ra đinh thai nhức có tiếng vang a vị này chấp pháp giả miệng hổ cũng bị đánh nước phát ra thống khổ tiếng kêu rên ngay sau đó bị quân thiên một bạt thai rút ra nhà tù nện ở âm u trên hành lang đầu sát mặt đất cày ra một cái hố sâu cái gì bên trong nhà tù trong lúc đó phảng lặng uy mãng liên miên liên miên tội phạm ngây ra như phống là nhìn về phía thiên lao phòng thời khắc Phát hiện mặt khác ba vị chấp pháp giả trực tiếp bị đánh ra. Cái này khiến bọn hắn ra cốt phát lạnh, gặp qua hung nhân, nhưng chưa từng gặp qua dám can đảm ở ngục giam đối chấp pháp giả động võ hung nhân. "Người tới, người tới đây mau, có người muốn tạo phản, có người muốn vận ngục." Bốn vị trọng thương chấp pháp giả đỏ hừng mắt gào thét, thanh âm truyền ra rất xa, chấn động cả tòa bên trong nhà tù, số lớn chấp pháp giả nghe tin chạy đến. Có thể hay không yên tĩnh một điểm? Quân Thiên ánh mắt rất lạnh, thể giáp Thiên Thai bốc hơi lấy vạn đạo chi quang, ngủ say vạn linh lô tùy theo phục sinh, cả tòa nội giam bền vững cũng đang run sợ cứ thế mà chấn trụ đánh tới chấp pháp giả đông đông đông tiếng bước chân truyền đến kia là một vị kim bảo lão giả hạc phát đồng nhan như là lao tiên ông giáng lâm tại âm u nhà giam bên trong áp chế hết thể bất ổn nhân tố thiên lão đến không hết tội phạm nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy hắn lao nhân ra làm sao lại hạ mình tới đây ngươi trẻ tuổi ngươi cho rằng đã sắp phong chấn thiên hầu, liền có thể tại hùng quan hoành hành không sợ thiên lão hướng đi bên trong nhà tù từ đầu đến cuối rất bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chần hoành hành không sợ chính là ngươi không phải ta quân thiên lạnh lùng nói Ngươi luận như thế lớn phạm vì đem ta mang đến nơi này, muốn làm gì nói thẳng, chớ kéo những thứ vô dụng này. Ngươi làm càn, biết trước mặt ngươi chính là người nào không? Một đám chấp pháp giả giận tím mặt, chỉ vào Quân Thiên cái mũi giận mắng. Ta đem cháu của hắn cũng chặn, há có thể không biết là ai? Quân Thiên bình tĩnh hỏi, hiện bây giờ ta là tù nhân, Thiên lão khó nói ta liền câu nói cũng không thể nói. Thiên lão đại tay áo hất lên, phong ấn cả tòa nhà tù, hắn ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Quân Thiên, nói, người trẻ tuổi, ở chỗ này còn không có sợ hãi, làm sao hạ tộc cường giả vẫn tồn tại sao? không thể trả lời. Quân Thiên đáp lại, nội tâm đồng dạng tràn đầy vô tận nghi vấn, nhưng là hắn cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn yên lặng một chút. Ngươi bây giờ thế nhưng là nắm ở trong lòng bàn tay của ta, không nói lời nào không thể được. Thiên Lão nhìn rất có kiên nhẫn, ngồi tại Quân Thiên đối diện, tinh thần quát thước. Nắm ở lòng bàn tay của ngươi, đó là bởi vì ta nguyện ý tới. Quân Thiên bật cười một tiếng, ta muốn biết ngươi muốn từ trên người ta được cái gì, càng muốn biết ngươi sẽ làm sao đối phó ta. Đi tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian, có cái gì thì nói cái đó. Thiên Lão con mắt nhắm lại vốn cho là hắn sẽ rất sợ cùng sợ hãi, nhưng quân thiên phản ứng cùng thái độ, nhường hắn không gì sánh được ngoài ý muốn. đem người phía sau cường giả kêu đi ra, ta càng muốn cùng ngủ đông người liên minh cường giả đối thoại. thiên lão không hề đề cập tới hạ tộc, hỏi muốn nhất biết đến đáp án. ta không rõ ràng cái gì ngủ đông người liên minh, làm sao bọn hắn là sinh mệnh khởi nguyên người cường giả lưu lại tổ chức sao? quân thiên nếu mày ở chỗ này mạnh miệng là không được, tất nhiên chúng ta cũng có nhiều thời gian nói. thiên lão đem ngày trước quân thiên bắt trẻ hoàng thiên hùng thư đem ra, cái này khiến quân thiên kinh ngạc, lão già này tốc độ phản ứng thật là nhanh. Thời gian ngắn trà dài những thứ này, Bắc cực ai không rõ ràng ngủ đông người liên minh. Dân chúng tầm thường cũng rõ ràng bọn hắn là quân phiệt khắp tình, mặc dù ta không rõ ràng ngươi cùng tổ chức này có cái gì ân oán, bất quá ta hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Quân Thiên lắc đầu, hắn bây giờ nghĩ biết đã từng hạ tộc quá khứ. Ngươi nói láo. Thiên lão con ngươi lạnh lẽo, nói, không rõ ràng ngươi có dũng khí bắt cóc Hoàng Long hổ đi bắt trẻ Hoàng Thiên Hùng. Đương thời ngươi, bất quá là một cái thôn hà cảnh tiểu tu sĩ, không có người cho ngươi chỗ dựa ngươi có dũng khí độc thân đi Tuyết Nguyên trấn. Cho ta nói sinh mệnh khởi nguyên đường phương pháp tu hành đến cùng là ai truyền thụ cho ngươi ta không muốn lặp lại lần thứ hai quân thiên lời nói rất lạnh chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thiên lao bấm tay một điểm kích rách ra quân thiên mi tâm muốn đem hắn thần hồn móc ra nhưng mà quân thiên thần hồn đã cùng hồn nguyên đạo phù hợp làm một thể ngươi tốt nhất đường dạng này nếu không thần hồn của ta vỡ vụn ngươi cái gì không chiếm được quân thiên cưỡng chế lấy lòng tràn đầy thống khổ tự dễ cười một tiếng ta đường đường chấn thiên hậu không nói là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã cũng làm ra quá lớn công hiến có thể ngươi vì bản thân tư dụng vậy mà đem ta nhốt ở chỗ này, thật cảm thấy quân thiên tốt như vậy khi nhục. hắn đầy ngập tụ huyết đang kích động, nguyên bản bị thiên lão giáng thành đặc thụ tội phạm, hắn muốn bắt đầu dùng chấn nguyên tiên phủ thần khí rời đi, trở về bắc cực. bất quá hắn càng muốn biết thiên lão luôn có được cái gì. xem ra ngươi thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. thiên lão chậm rãi đứng lên, toàn thân tràn đầy khủng bố uy áp, lạnh lẽo nói, ngươi bây giờ có thể không nói, nhưng khi toàn bộ tuyết nguyên chân cư dân bị giam giữ đến nơi đây, ta xem ngươi vẫn sẽ hay không tiếp tục mạnh miệng. người cái lao giả, quân thiên vua án đứng dậy, phẫn nộ quát. Ngươi đường đường tiên tộc lao tộc chủ, vậy mà lại dùng phàm tính mạng con người ở chỗ này uy hiếp ta, ngươi cũng xứng xứng là người hộ đạo. Trong lòng có của hắn cả giận, càng thêm tán thành sư tôn lựa chọn, nhường cử thế phàm nhân đều trở thành khởi nguyên giả, tương lai thiên hạ là bực nào khí tượng. Tầng dưới chót nhất người đem không còn bị bọn hắn bóc lột. Đây hết thề đều là lựa chọn của ngươi, ngươi cùng ngủ đông người tổ chức có quan hệ điểm ấy ngươi lại không hết, nếu không như thế nào đi giải thích ngươi có thể chống đỡ tiên nhân động tương lai nói. Thiên lão nội tâm từ đầu đến cuối có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, hắn suốt đời theo đuổi hy vọng, phong vương giả con đường sinh mệnh khởi nguyên đường có lẽ còn có cái khác đường tắt có thể đi vì truy cầu con đường này cấp đoạt đến phong vương thế đàn hắn có thể bỏ qua hết thảy ta đại khái biết ngươi tại sao bước lên làm tức giận quân bộ nửa giang sơn đem ta đưa đến nơi này thẩm vấn quân thiên đột nhiên nói hắn đem bản thân nhốt ở chỗ này tuyệt không phải vì hạ tộc càng cùng man du nghĩ biết đến đáp án hoàn toàn khác biệt ngươi muốn nói cái gì thiên lão ánh mắt càng lạnh hơn trước mặt thiếu niên đều khiến hắn nhìn không thấu ngươi đứng nơi này cao cao tại thượng một cái ngón tay cũng có thể nghiền chết ta nhưng là ngươi căn bản không dám quân thiên lạnh lèo nói. Ngươi đây là ta sợ ta sao? Sợ ngươi? Ta sợ ngươi. Ha ha ha ha! Thiên lão đột nhiên cất tiếng cười to, như là nghe được thế gian này buồn cười lớn nhất. Ta còn trẻ, ta có rất dài rất dài đường có thể đi. Ta hiện tại đối ta tương lai vẫn như cũ tràn ngập hy vọng. Ta tin tưởng vững chắc một ngày kia có thể đi đến đỉnh phong. Quân Thiên Thẳng như nói, nhưng là ngươi không giống, ngươi đã giả, ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên có thể tiêu hao? Hiện tại bước lên phong hiểm chống lại khắp nơi áp lực đem ta nuốt ở chỗ này, thế nào cảm giác sinh mệnh khởi nguyên đường có thể giúp ngươi trở thành phong vương giả sao? Thiên lão chấn động trong lòng, chợt quát khẽ nói: "Ngươi quá cao xem chính ngươi, ngươi liền nhập đạo cũng làm không được, có thể có cái gì tương lai? Ta hiện tại là già, có thể sự thành tựu của ta là ngươi suốt đời cũng không đạt được. Vậy ngươi ở chỗ này hỏi ta ngủ đông người tổ chức làm gì? Một cái phế đường đáng giá ngươi như vậy để bụng." Quân Thiên trầm trọc một tiếng: "Ngươi bây giờ là rất cường đại, có thể trăm ngàn năm sau ngươi biến thành một mảnh đất vàng, mà ta vẫn như cũ tuổi trẻ, người đã chết coi như cái gì cũng bị mất, làm sao phế đường nội tình thật có thể để ngươi phong vương?" Thiên lão sắc mặt tâm trầm thời gian này tiếng đập cửa truyền đến. Lão Phu sở dĩ ở chỗ này cùng ngươi một con kiến hôi nói chuyện phiếm nói nhảm, tự nhiên rõ ràng đối phó người như ngươi, gia thị thống khổ không có chút ý nghĩa nào, ta hiện tại muốn nhìn một chút, tuyết nguyên chấn bách tính sinh tử, ngươi đến cùng phóng không để trong lòng.